lưu hành càn trệ dưới lắc đầu uống xong một ngụm rượu thần s ắ c dừng lại thuần thuần nói tiểu vui mừng về sau trong trường học muốn giúp mọi người làm điều tốt quảng giao bằng hữu cái này đối với tương lai của ngươi có lợi thật lớn nhất là những thuật sĩ kia đ ồ n g môn khả năng dưới tình huống muốn chủ động đi kết giao nếu như người khác chủ động cùng ngươi tiếp xúc cũng không muốn xếp hạng khiển trách càng không thể ngã mạ muốn nhiệt tình chút ít hào phóng chút ít đương nhiên sống kết giao đồng thời nhiều chút ít tâm tư đừng làm cho người lợi dụng anh tài xuất hiện nhiều lần vài năm ở trong chắc chắn gió nổi mây phun lưu hành càng khẽ thở dài có chút hướng tới lại có chút sầu lo nói cho nên ngươi muốn phải tránh quảng kết nhân mạch nhưng tuyệt đối không giao thiệp với nhúng tay bất luận cái gì kỳ môn giang hồ ân đoán một lòng khắc khổ thu hành cố gắng học tập tri thức giải t í c h mới có thể mỏng phát ta đã biết lưu duyệt đáp ứng thân xác gian lại t o á t ra một chút phiền c h á n tân giao đ o á n trách nói nhanh ăn cơm đi lại nói tiếp lại không để yên rồi hào hảo không nói lưu hành c à n tiếu lấy lắc đầu vừa ăn một ngụm đồ ăn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì nói tiểu vui mừng cái k i a gọi tô thuần phong đ ồ n g môn ngươi về sau có thể dùng tâm l ô i k é o xuống hắn làm sao vậy l ư u duyệt k i n h thường nói là cái khó được nhân tài thân giao k i n h miệt nói thi vào kinh đại cái nào không phải người mới ngươi nhìn ngươi cả ngày không dứt dứt khoát lại để cho tiểu vui mừng mấy năm này sống kinh đại trong sân trường mỗi ngày đi đút lót tất cả mọi người à. các ngươi biết cái gì lưu hành càng khiển trách một câu chính xác nói tô thuần phong kẻ này sống tu hành thuật pháp phương diện thiên phú tư chất tuyệt hảo thậm chí so tiểu vui mừng tư chất cũng cao hơn một ít chỉ tiếc đứa nhỏ này mình châu bị long đong không có bị người trong giang hồ sớm cho kịp phát hiện hôm nay dĩ nhiên đã qua tốt nhất tu hành niên hạ bất quá dù vậy hắn nếu như tu hành thuật pháp tương lai tuy nhiên không có rất cao thành tựu cũng có thể có thể tu hành đến sạch thể hậu kỳ thậm chí bước vào cố khí chi cảnh ta muốn không cần bao lâu kinh đại trong sân trường những thuật sĩ kia những thiên tài t i ể u sẽ phát hiện tô thuần phong có này tuyệt hảo tư c h ấ t do đó tìm tới hắn phương diện này tiểu vui mừng ngươi cùng tô thuần phong là bạn cùng phòng cỡ thờ hiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế cho nên ngươi có thể đoạt sống người khác phía trước tranh thủ lại để cho hắn vi ngươi sử dụng tương lai cũng có thể nhiều giúp đỡ chương hai trăm năm mươi mốt cho ngươi mượn hai trăm đồng đường loạn h ò a hai trăm năm mươi mốt cho ngươi mượn hai trăm đồng đường loạn h ò a hâm lại thịt thịt dê nướng mắt liều ăn sáng tây môn chân gà hai chén cơm một ly bia dinh dưỡng một lọ đồ uống lạnh rất bình thường một ít b à n thực khách chật ních nhà này bình thường quán cơm nhỏ ở bên trong tô thuần phong cùng tiêu tiến h ngồi đối diện sống cả b à n nhỏ bên cạnh thiện ẩm châm thực ôn chuyện nói chuyện tiếm vui vẻ hòa thuận ta thật sự không nghĩ tới năm đó kia chỗ bình thường ở nông thôn trung học ở bên trong hôm nay đi ra nhiều như vậy sinh viên tiếu t h i ế n sắc mặt hơi có chút cảm khái thời gian cực nhanh tán thưởng nàng đã từng còn trẻ lúc thực tập đảm nhiệm dạy một năm cái kia chỗ ở nông thôn trung học một lần kia tốt nghiệp ưu tú lại nói tiếp tựa hồ mình cũng bởi vì chấp giáo kia giới học sinh mà có lớn lao quang vĩnh i ê n chúng ta quê quán có câu tục n g ữ nói r a người tựa như loại hoa màu một mảnh vụn lại một mảnh ộ t m vụn mảnh vụn mảnh vụn không có cùng tô thuần phong mỉm cười nói đông hương trang hương trung học khóa trước học sinh ở bên trong tiêu t h u chúng ta một lần kia khảo thi lên cấp ba trong chuyên đồng môn tối đa hơn nữa trong đó lại có vượt qua hơn phân nửa năm nay đều khảo thi lên đại học năm nay đông vương trang hương trung học t i ể u không tốt lắm đệ đệ của ta bọn hắn n g h ê n cấp chỉ có hai người thi đậu trong c h u y ê n bảy người thi đậu cao trung ai tiểu tiến h nắm bắt thịt dê nướng nhẹ nhàng gặm thức ăn lấy treo g ẹ o giống như cười nói ngươi à còn như trường cấp hai lúc như vậy giống như một chuyện nhỏ đều cảm khái một phen ta đoán hai người các ngươi có phải hay không một mực đều bảo trì yêu đương quan hệ tô thuần phong gật đầu nói hử bên trên trường cấp hai thời điểm hai người các ngươi là tốt rồi lên a cái này ngại cũng là biết rõ yêu sớm tiếu tiến h vui sướng địa cười chỉ chỉ tô thuần phong nói bất quá thật không nghĩ tới khi đó các ngươi còn không hiểu chuyện lại có thể đem phần này thuần khiết không tì vết cảm tình giữ gìn đến bây giờ hơn nữa đều không có ảnh hưởng đến việc học song song thi đậu hàng hiệu đại học chuyến đi thật sự là muốn ao r ớ c sát người bên ngoài a nói đến đây một điểm tô thuần phong hơi có chút tự đắc cùng thoải mái nói hai chúng ta chưa từng cãi nhau không trộn lẫn qua miệng tiếu thiến gật gật đầu chân thành nói h ừ vương hải phỉ là một cái thiện lương trung thực cô nương nhất định sẽ nhường cho ngươi có chuyện gì cũng sẽ không cùng ngươi s o đo Khúc. tô thuần phong biết rõ tiếu thiến đang trêu g ẹ o hắn gật đầu nói đại khái đúng không tiếu thiến vui vẻ kỳ thật trong nội tâm nàng hiểu rõ có thể theo trẻ người non dạ lúc ưu lúc sẽ đem phần này đơn thuần yêu sớm hạnh phúc bình tĩnh địa duy trì đến bây giờ tuyệt đối là tô thuần phong làm ra tính quyết định tác dụng phải biết rằng trường cấp hai thời kỳ bất quá mười bốn mười lăm tuổi tô thuần phong đã nhưng tâm tính thành thục nội liễm thông minh lại cũng không trừng d ư ờ n g lại không tốt tính toán chi ly không gây chuyện thị phi nhưng tuyệt đối có đảm đương hơn nữa hắn tướng mạo tuấn tú dáng người không khổng võ nhưng người ca thể năng tuyệt không phải tướng mạo như vậy là cái tay c h ó i gà không chặt thư sinh yếu đuối trái lại chính thức gặp được cái gì xung đột lúc dũng manh phi phạm thân thủ kiện t r á n g nhưng nhớ rõ một năm kia chính là cái kia ban đêm sống đông vương trang hương trung học trên bãi tập nàng bị một đám lưu manh ngăn chặn là tô thuần phong ngang nhiên động thân mà ra cứu được nàng lại xuất lĩnh một đám thiếu niên lang cùng lưu manh huyết chiến tình cảnh mỗi lần hồi tưởng lại tiếu thiến đều ký ức h a y còn mới mẻ vì vậy trong lòng của nàng bỗng nhiên tự dần hiện ra một cái từ ngữ nho tướng hơi có chút cổ điển hương vị nho tướng m ộ từ t chỗ hình dung có lẽ là dạng gì người đâu tiếu thiến hé miệng mỉm cười hình như có chút ít mừng rỡ cùng dư vị giống như đều nghĩ ngợi đại khái là nho nhã nhã n h ạ t tâm huyết kiên cường thiết c ố t bong bong hữu dũng hữu cho nên văn võ song toàn a nếu như tô thuần phong lại thành thục chút ít tổn trọng chút ít không luồng quang vinh không táo、bạo. quả thực có thể nói hoà mỹ nhất n i ệ m đến tận đây có phần có chút hỉ chi sâu trách chi cắt tiểu tiến tựu i không khỏi bắt đầu sinh ra muốn nhắc nhở hạ tô thuần phong xúc động bất quá do dự một phen về sau nàng vẫn không thể nào nói ra miệng dù sao nhiều năm không thấy đúng là vui vẻ ôn chuyện thời điểm chính mình thân là chủ nhà tựu i trực chỉ tô thuần phong chỗ thiếu hụt khó tránh khỏi sẽ để cho s o n g phương đều xấu hổ sau khi ăn xong nàng lại dẫn tô thuần phong đi phụ cận một nhà cửa hàng mua sắm sinh hoạt đồ dùng hai người cất bước sống cửa hàng ở bên trong một bên mua sắm lấy như là kèm đánh răng đánh răng chén nước giặt rửa phát lộ nạp điện đèn bàn giá áo màn chiếu dép lê bột giặt cùng với một ít học tập dụng cụ trở trở. phương diện này nam nhân cuối cùng so không được lòng của nữ nhân mạnh hơn nữa tô thuần phong mới đến một thân nhẹ nhõm chuẩn bị thật đúng là không đầy đủ cho nên sống tiếu thiến đề nghị chỉ đạo xuống không một lát sau mua sắm trên xe t i ể u cài đặt một đống vụn và sinh hoạt đồ dùng đại khái mua được không sai b i ệ t lắm tiếu thiến lại vừa cười vừa nói đúng rồi quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi liên hệ mua chiếc hai tay xe đ ạ A, trong trường học thuận tiện chút ít dứt lời nàng như một đại tỷ tỷ giống như thân mật địa méo méo tô thuần phong c á n mũi mang theo bán trách ngự khí giải thích nói đường đồ mặt mũi mua mới đấy dễ dàng ném tô thuần phong có chút xấu hổ xấu hổ lấy đáp a có thể a còn thẹn thùng à da mặt mỏng tiếu thiến nhịn không được cười ra tiếng hai người phụ giúp mua sắm xe đến lối ra một tính tiền hai trăm tám mươi nhiều tô thuần phong bỏ tiền phó hết s ố sách trong ví tiền cũng chỉ còn lại có hơn ba trăm khối tiền rồi hắn mang theo thứ đồ vật một bên đi ra ngoài vừa nói đúng rồi tiền lao sư ta còn phải mua trương kinh thành thẻ điện thoại bằng không thì dạo chơi phí đều trả không nổi lạc、Hừ. ta mang người đi tiếu tiến h gật gật đầu một bên đi ra ngoài lấy một bên nhịn không được nói ra thuần phong kỳ thật ngươi bây giờ chỉ là một tên đệ tử điện thoại đối với ngươi mà nói công dụng cũng không lớn bình thường cần cứ gọi điện thoại có thể mua sắm thẻ điện thoại lại tiện nghi điện thoại tiêu phí rất cao hơn nữa trong trường học sẽ có vẻ trương dương lời này nói được rất tuyệt c h u y ề n tô thuần phong mỉm cười nói không có việc gì điện thoại thuận tiện chút ít tiếu tiến h trệ trệ cười khổ lắc đầu lời nói thấm thiến nói thuần phong người trong nhà kiếm tiền không dễ ngươi sống bên ngoài học ở trường nhất định phải hiểu được tiết kiệm tiết kiệm a kỳ thật kinh đại sinh hoạt tiêu phí có thể cao có thể thấp dù sao nơi này là kinh thành nếu như một mặt đ ị a theo đuổi thủy t r i ề u thời thượng ham hư vinh mặt mũi ngươi có nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ h ò a cùng trong trường học thấp nhất tiêu phí cũng có thể cam đoan cuộc sống của ngươi áo cơm không lo hừ ta sẽ chú ý tô thuần phong đáp trong nội tâm không khỏi cười khổ cảm tình chính mình dùng bộ điện thoại tiếu lao sư dĩ nhiên có chút đã hiểu lầm kỳ thật hắn dùng di động duy nhất mục đích tự la lại để cho vương hải phỉ có việc tìm hắn thời điểm thuận tiện v ề phần điện thoại phí tổn tiêu dùng tô thuần phong hiện tại thật đúng là không quan tâm này một ít tiền cái đó và xa xỉ lãng phí tiết kiệm tiết kiệm sinh hoạt thái độ kéo không bên trên nửa s u quan hệ bởi vì tại hắn xem ra điều kiện cho phép điều kiện tiên quyết hoàn toàn không cần phải cần phải xoắn suýt tại loại này rất cuộc sống bình thường tiêu phí thật giống như ta có điều kiện mua cái dương hành lý làm gì khiêng cái bao bọc hai người đi hướng gần đây di động buôn bán sảnh mua cả kinh thành thẻ điện thoại lại tiêu hết một trăm khối tiền tô thuần phong trong ví tiền khô quát quát chỉ còn lại có hơn hai trăm khối tiền tiền mặt trở về tới trường học phòng ngủ dưới lầu tiếu thiến móc ra hai trăm nguyên tiền mặt đưa cho tô thuần phong nói thuần phong vừa tới trường học khả năng còn có rất nhiều muốn chỗ tiêu tiền ta nhìn ngươi tiền cũng không nhiều rồi trợ cấp kim tạm thời phát không đến học sinh trong tay ngươi trước đường hướng người trong nhà đòi tiền tục ngữ nói nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng cha mẹ hội sẽ lo lắng c á tô thuần phong gãi n gãi phó n đầu dù tính tình của hắn lại không tốt nói ngân hàng của mình trong thẻ có năm khối tiền như vậy ngược lại sẽ lại để cho tiếu thiến cho là hắn chết sĩ diện thật khoe khoang cho nên làm sơ do dự về sau hắn liền dở khóc dở cười mà đem tiền tiếp đưa tới tay nói được rồi cảm ơn ngươi a tiền lão sư ta tháng sau trả lại cho ngươi trở về đi có chuyện gì cứ việc tìm ta hừ ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ sáu người đang tại trò chuyện trong đó ba gã là học sinh ba gã là tiễn đưa hải tử đến trường học ra trường tô thuần phong tự nhiên rất là lễ phép địa chủ động chào hỏi sau đó lẫn nhau giới thiệu cái này ba gã học sinh ở bên trong đến từ tương giang tỉnh lâu núi thành phố đ à m chết cùng tần lĩnh tỉnh tây đô thành phố trương dương phi đều là quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ học sinh bởi vì thị trường d o a n h tiêu hệ chỉ có một lớp cho nên cùng tô thuần phong xem như bạn học cùng lớp mà đến tự ký trong tỉnh thương châu thành phố cô thiên ân thì là quản lý học viện quản lý khoa học cùng tin tức hệ thống hệ học sinh lần đầu gặp mặt đến từ chính n g ũ hồ tứ hải có thể hữu duyên ở tại một cái trong phòng ngủ mấy người rất nhanh liền hiểu biết nhiệt trò chuyện bắt đầu ba vị gia trưởng bận rộn một ngày về sau cũng có chút mệt mỏi liền đem thời gian lưu cho bọn nhỏ nói chuyện phiếm gần hơn quan hệ bọn hắn thì là rời khỏi ký túc xá trở về nhà khách rồi chỉ chốc lát sau lưu d u ệ cùng hắn cha mẹ đều trở về rồi bởi vì lúc trước đều đã gặp mặt cũng lẫn nhau giới thiệu qua cũng là không cần quá khách sáo nói chuyện phiếm không có vài câu lưu hành càn cùng thê tử tân giao lên đường đừng rời bỏ ký túc xá mãi cho đến chín điểm tả hữu trong phòng ngủ một gã khác đồng môn đến từ hoài nam tỉnh lâm an thành phố cùng cố thiên ân cùng hệ cùng lớp điêu tưởng mới vừa về cùng hắn cùng lên đấy còn có phụ thân mẫu thân nhị thuốc cậu đại cô biểu t ỷ ị sáu vị thân thuộc bao lớn bao nhỏ một đồng lớn hầu như muốn đem vốn là nhỏ hẹp ký túc xá trên đất chống cho trận ních rồi mà trước đây điêu tưởng chỗ nằm bên trên cũng đã là bảy đầy hành lý điều tường vóc dáng không cao mập mặt đấy mang phó độ cao đếm được kính đen một thân hàng hiệu trang p h ụ hắn tự hồ tính cách thành thật không lớn nói chuyện tình yêu trắng non trên mặt thủy trùng treo ngại ngùng dáng tươi cười cùng các học sinh lúc nói chuyện trắng non tiểu bàn trên mặt còn có thể nổi lên thẹn thùng cùng sợ h ã i đỏ hửng ngược lại là nhà của hắn thuộc nhóm lộ ra đặc biệt nhiệt tình cha mẹ lấy ra lúc mang các loại đặc sản không ngừng cho trong túc xá mỗi một vị đồng môn phân phát đại cô cùng biểu tỷ giúp đỡ thu thập rừng chiếu sửa sang lại các loại vật phẩm nhị thúc cùng cậu cầm thuốc lá mặc kệ các học sinh phải trang hút thuốc lần lượt từng cái l khoan hay nói từng đống đồ vật phân phát cho các học sinh bộ phận lại trải qua bọn hắn thu thập về sau trong phòng ngủ lập tức lộ ra sạch sẽ rất nhiều tiểu tương người trung thực không lớn nói chuyện tình yêu về sau các học sinh đều chiếu cố nhiều hơn a đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu mọi người hữu duyên cùng một chỗ trời nam biển bắc cái này nhiều lắm đại duyên phận mới có thể ở lại đến cùng một chỗ a cho nên mong rằng các vị đồng môn về sau có thể đem tiểu tường làm minh đệ cùng nhau cảm ơn mọi người a xin nhờ xin nhờ chương hai trăm năm mươi hai giang hồ nước rất sâu hai trăm năm mươi hai giang hồ nước rất sâu đương điêu tường thân thuộc đoàn rốt cục lưu l u y ế n không rời rời đi về sau trong phòng ngủ cuối cùng yên tĩnh trở lại mấy vị đồng môn hai mặt nhìn nhau phát hiện ngoại trừ lưu duyệt bên ngoài mấy vị khác đồng môn tất cả đều bởi vì thụ sủng n h ư ợ c kinh địa không thể không một mực bảo trì xấu hổ khách khí dáng tươi c ư ờ i đi ứng đối điêu tường ra thuộc người nhà đoàn nhiệt tình từ đó làm cho bộ mặt cơ bắp tựa hồ cũng có chút cứng ngắc mất tự nhiên rồi thật là m ờ ta hô điêu tường thở phào một cái l ệ n h ra thân nặng nề mà nằm vật xuống tại hạ phố trên vị trí hai tay gối dưới đầu mặt trông mong địa nhìn thấy trong phòng ngủ các học sinh trên mặt kia phóng ạ i ngùng ngượng ngùng biểu lộ biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi ngược lại lộ ra một tia rào hoạt n g ị c h ngậm dáng tươi cười tiếp theo khổ hề hề điệu đ i ế u môi tự rêu nói bạn thân đây thân thuộc đoàn quy mô không nhỏ à cố thiên ân lúc này ngón tay cái nhết lên thương đương rất cao minh đang chết gật đầu nói so với chúng ta nhiều tô thuần phong nằm ở điêu tường đối diện dưới giường trên vị trí cười cười không nói tiếng nào bất quá hắn bên trên phố trương dương phi nhưng lại khẽ thở dài ý vị thâm trường nói bởi vì cái gọi là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ lưu duyện cánh tay xanh tại điệm phóng chỉnh tề trên nệm tràn nghiêng dựa thân thể ngồi ở chỗ kia nít lên chân bắt chéo biểu lộ ngạo nghễ dùng hơi trào phúng ngựa khí nói ra xem ra tiểu tử ngươi đánh tiểu tịu là trong nhà tiểu hoàng đế à. hừ không kém bao nhiêu đâu ngông triều từ bé ai điều tưởng xoay người ngồi dậy hắc hắc vui sướng nói ra kia tục ngữ nói ăn người ta ngắn nhất bắt người ra tay đoạn hôm nay các ngươi ăn cũng ăn hết cầm cũng cầm hơn nữa nhà của chúng ta thân thuộc đoàn đều đem lời hữu ích nói với các ngươi lấy hết cho nên về sau các ngươi có thể phải hào hào chiếu cố chất phát trung thực thuần khiết tiện lương ngại ngùng ngượng ngùng tay c h ó i gà không chặt mềm yếu có thể lấn c h ậ m a t a thao cố thiên ân nhịn không được phún ra chữ thô tục n h ì nhạc đạo cảm tình điêu tưởng thằng này trước khi kêu phó trung thực bộ dáng đều là trang đo a đàm triết cũng vui tươi hớn hở nói t ự u một kẻ dở hơi trương dương phi dở khóc dở cười ta nói đ i ê u tưởng sửa đến mai ta sẽ đem ngươi lời nói này toàn bộ nói cho người thân thuộc đoàn ai đừng a c a ca điêu tưởng tranh thủ thời gian lộ ra vẻ lấy l ò n g tiếp theo nhận thức chăm chú t h ự ờ n ó i ai nói với các ngươi lời nói thật t bạn thân một mực đều có được bay lượn lòng dạ bất đắc di trong nhà tre t r ở được thật chặt cho nên cho tới hôm nay cánh đều không thể dài ra ngược lại là dưỡng ra một thân thịt mỡ cùng một đôi cận t h ị mắt đừng nói đã bay chạy bắt đầu đều tốn s ứ c hôm nay rốt cục chứng kiến thấy được sông ra lao lung hy vọng trời cao mặc ta phi không mặc ta xem ha ha tiểu tử ngươi nhìn bầu trời đều được đ ổ lóc chuồng l ư u duyệt cười to nói câu này lời vừa ra khỏi miệng trong phòng ngủ vốn vui thích hào khí lập tức thật giống như ngưng trệ giống như an tĩnh lại có đạo là đánh người không vẽ mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu mọi người mới quen không bao lâu lưu duyệt cái này vui đùa khai được không khỏi có chút đã qua tựa hồ cũng ý thức được trong phòng ngủ hào khí biến hóa là bởi vì chính mình vừa rồi vui đùa lời nói không ổn lưu duyệt t i ể u nhịu nhữ mày có chút bất mãn địa b i ể u môi sau đó phảng phất giống như là vô sự nằm ngã xuống trên giường tô thuần phong khỏe mắt liếc qua liếc mắt lưu duyệt lập tức tràn ngập thiện ý địa hướng thần sắc xấu hổ điều tưởng cười cười đã nhận được tô thuần phong dùng ánh mắt an ủi điều tưởng biểu lộ lúc này mới hòa hoãn rất nhiều tiếp theo phất phất tay như một không có tim không có phổi hải tử giống như bị kích động nói ai các vị ta vừa rồi cùng người trong nhà đi gặp qua chúng ta phòng ngủ lâu l â u chừng rồi là đại bá cấp bậc đây này các ngươi nói về sau có thể hay không như g i a trưởng cùng nhau quản được quá nghiêm à. đương nhiên không có việc gì ta nghe mấy vị học trưởng nói kỳ thật lầu trưởng quản được cũng không tính quá nghiêm c h ầ m rãi quen thuộc dễ nói chuyện chứ sao trong phòng ngủ lại khôi phục trước khi vui sướng nói chuyện phiếm hào khí mười một giờ phòng ngủ tắt đèn rồi ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ rốt cục yên tĩnh trở lại bận rộn buôn ba một ngày lại sướng cho chuyện hồi lâu sau mọi người cũng đều có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi lẫn nhau nói ngủ ngon trong bóng đêm ước mơ lấy sắp bắt đầu cuộc sống đại học chậm rãi tiến nhập mộng đẹp bất quá sớm đã thành thói quen dùng nửa tu hành trạng thái giấc ngủ tô thuần phong bởi vì trong phòng ngủ có lưu duyệt như vậy một cái thuật sĩ cùng phòng sống bất tiện thi thuật tu hành cho nên một lát khó có thể ngủ hắn nằm ở trên giường l ặ n g lặng yên nghĩ ngợi kế tiếp đại học sinh hoạt có lẽ như thế nào vượt qua đại học bốn năm a trong mỗi ngày còn muốn dùng công học tập cũng bảo trì cùng các học sinh gần như tại hoàn toàn giống nhau sân trường sinh hoạt tất nhiên không có nguyên vẹn tu hành thời gian nếu như mỗi lúc trời tối vẫn không thể đủ dùng nửa tu hành trạng thái tiến vào giấc ngủ như vậy tu vi của mình chẳng những không c ó tăng lên ngược lại sẽ nhanh chóng rút lui tu hành như đi ngược dòng nước không tiến t ắ t tối mấu chốt nhất chính là nếu là thuật sĩ ngươi muốn bông tha cho tu hành trọng tố thường nhân vậy cũng không được bởi vì thân thể dĩ nhiên cùng thiên địa tự nhiên đã có dùng thuật pháp cưỡng ép hiếp đả thông con đường như vậy tu luyện một khi nghịch lui bản thân chỗ gặp tự nhiên cắn trả sẽ quá nặng c ự giống với trong truyền thuyết một cái yêu quá em u ố n là người tất nhiên tiên lôi quần quận hướng trong chết mặt b ầ ngươi cái này nên làm thế nào cho phải đang tại tất cả buồn dầu địa nghĩ ngợi lúc tô thuần phong cảm thấy từng đợt rõ ràng thuật pháp khí tức xuất hiện ở lờ mờ trong phòng ngủ là lưu duyệt hắn đã tiến nhập nửa tu hành trạng thái trong giấc ngủ hơn nữa lưu duyệt rõ ràng đã không hề dùng thuật pháp che giấu sống thân t h u ậ t sĩ khí tức rồi sạch thể hậu kỳ tô thuần phong âm thầm mà nghĩ lấy tiểu tử này thiên phú tư chất tuyệt đối thuộc về là thiên tài cấp bậc hơn nữa đã lớn như vậy nhất định cũng ăn hết không ít khổ a bởi vì có thể sống không ảnh hưởng việc học hơn nữa là chấm dứt đối với ưu dị thành tích thi vào kinh đại điều kiện tiên quyết sống thuật pháp tu luyện bên trên lại đạt đến sạch thể hậu kỳ hắn trải qua gian khổ khổ sở tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đến mà cái này chỗ đỉnh cấp học phủ ở bên trong cũng không có thiếu thuật sĩ học sinh tồn tại không hề nghi ngờ bọn hắn tất cả đều là thiên tài cấp bậc tinh anh cái này lại để cho tô thuần phong không thể không lần nữa hoang mang cũng lâm vào thật sâu trong hồi ức kiếp trước theo chính mình đặt chân kỳ môn giang hồ đến thanh danh lên cao nhanh chóng trong giang hồ đạt đến như mặt trời ban chưa hy vọng lại đến cuối cùng nhất tử vọng không hiểu thấu bánh xe đất trở về trọng sinh đã trải qua chín năm nhiều thời、giờ. có thể nói sống kỳ môn trên giang hồ thức người rất nhiều mà ngay cả nước ngoài một ít nổi danh thuật sĩ hắn cũng đã có tiếp xúc nhưng những thiên tài này cấp bậc cao thủ trẻ tổ u i nhóm vì cái gì sẽ không cho mình lưu lại cái gì ấn tượng đâu này chẳng lẽ là mình bị mất bộ phận trí nhớ của kiếp trước điều đó không có khả năng bởi vì ngoại trừ kiếp trước tử vong lúc cuối cùng một khắc trí nhớ cùng với đời này trùng sinh chi trước mấy giờ trí nhớ thiếu thốn bên ngoài kiếp trước kiếp nầy trí nhớ đều rất rõ ràng cũng đều dính liền m à vượt nửa đêm thời gian mơ màng chìm ở vào nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái tô thuần phong b ỗ n nhiên mở mắt hơn á cái pháp n nghĩ tới. Kiếp trước trà trộn kỳ môn trong giang hồ lúc, Tô Thuần Phong từng nhiều lần nghe người ta đề cập tới cái gọi là thuật pháp thế gia. hồ thuật thế h tới, trước trà Tô ta tới kiếp kỳ cập lúc, là đề nữa hắn cũng tiếp xúc qua không ít những đây gọi là này thế g i a bên trong những cao thủ nhưng hắn chỗ tiếp xúc đến đấy trên cơ bản đều là kỳ môn trong giang hồ tiền bối cấp bậc đích nhân vật hơn nữa đối với đến từ chính thế gia bên trong những cao thủ tiếp xúc được không đủ sâu đối với những thế gia kia bên trong bọn văn bối càng là tiếp xúc rất ít mà những ở trong xã hội này cực kỳ thấp điều thuật pháp thế gia bởi vì gia truyền gen hài lòng cho nên hậu đại nhóm trong xuất hiện t i ê n phú tuyệt hảo đệ tử tỷ lệ Tất nhiên có ũ n Quan trọng nhất là, những thuật pháp này g gia cao. c thuật thế pháp là, thể chuyển thừa chuyển đã ế n nay, trên cơ bản đều là của thực lực hùng Trưng muốn tu hành muốn hành của thực tu thật tu thật cơ cải lực Có đều đ hậu. là là là khó. 253 muốn tu hành thật là khó. Có đã lâu gia tộc lịch sử truyền thừa thực lực hùng hậu mà lại bất luận sống dân gian cùng trên giang hồ đều không hiện sơn lộ thủy thuật pháp thế g i a có đầy đủ tài phú thời gian nhân lực không có tiếng t â m gì địa s i ê u tập tích lũy các loại quý hiếm hiếm có thiên tài địa bảo lại dựa vào truyền thừa xuống độc môn bí thuật các loại phức tạp thơm ảo công hiệu cường đại thuật trận tương trợ trong gia tộc tư chất cực cao đệ tử sống tu hành trong quá trình đạt thành làm chơi ăn thật hiệu quả do đó nhanh chóng tăng lên tu luyện tô thuần phong nhớ rõ năm 2012 cuối năm trận tiết có thể nói chưa từng nhấp nháy nay thuật pháp cuộc chiến hầu như tập hợp khắp thiên hạ thuật pháp những cao thủ lúc rất nhiều thuật pháp thế ra trong nhất định sẽ co van bối những cao thủ lại hầu như đều không có xuất hiện hiện tại lại hồi tưởng lại hắn ẩn ẩn nhưng đoán được trong đó nguyên do những truyền thừa này mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm g à n n thế ra có thể kinh nghiệm bao nhiêu lần hạo kiếp mà không vong bảo tồn dư mạch đến nay nguyên nhân ngoại trừ gia tộc truyền thừa thuật pháp đầy đủ cường đại thuật pháp cao thủ phần đông bên ngoài là tối trọng yếu nhất tự là bọn hắn xử sự cẩn thận hơn nữa tại cái gì thời điểm đều có thể làm được phòng ngừa chú đáo bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng được ăn cả ngã về không bọn hắn vĩnh viễn đều vi g i a tộc lưu lại đường lui không hổ là thế ra a nghĩ tới đây tô thuần phong không khỏi ngầm cười khổ năm đó chính mình tuổi trẻ khí thịnh dựa lấy người ca siêu cao tu luyện cùng quỷ thuật cường đại sống kỳ môn trên giang hồ nhấc lên một số gió tanh m ư ơ máu lại nương tựa theo tàn khốc đấy không ngừng thực chiến chém giết hiểm cảnh trong không ngừng siêu tốc đột phá c、so、khi đó mũi nhọn vô hạn đủ để khinh thường quần hùng tô thuần phóng là những thế gia kia tiền bối những cao thủ đều đối với hắn lấy lòng có ra nhưng mà trên thực tế lâu nay có lẽ bí mật những truyền thừa này đã lâu thuật pháp thế gia cao thủ và gia tộc ưu tú đám đệ tử đều sống nguồn bực thanh em phát đại tài tuy í c xúc h mạnh lớn l nhiên t n một chìm vào giấc ngủ mượn nhưng rạng sáng bốn giờ chung thời điểm tô thuần phong hay vẫn là thói quen điệu theo ngủ mơ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nằm ở trên giường làm sơ do dự về sau hắn mới nhẹ chân nhẹ tay điệu đứng dậy quyết định đến trong sân trường đi bộ đi bộ t h u ậ t tiện quan sát hạ đến cùng cái này chỗ trong sân trường đến cùng có bao nhiêu danh học sinh là thuật sĩ hay không còn có những người khác trong bóng tối chợt nghe lấy bên trong k i a c á i giường phố truyền đến xoẹt rổ e xoẹt rổ e hai tiếng tiếng nổ sau đó là mặc quần áo đứng dậy tiếng vang động tính rất lớn hắc tô thuần phong ngươi như thế nào sớm như vậy t i ể u đứng lên à? lưu duyệt chủ động hô hư tô thuần phong nói khẽ nhỏ giọng một chút người khác còn ngủ cảm giác đây này lưu duyệt không có nói cái gì nữa nhưng rất hiển nhiên đối với tô thuần phong thiện ý nhắc nhở nhận thức làm là đối với hắn chỉ trích đạp đạp đạp đi nhanh đi ra ngoài răng rác vặn mở khóa hô đ i ệ u một chút kéo cửa ra đi ra ngoài liền môn đều không có chu hải ngân tô thuần phong hơi n h ị nhữ mày nhẹ chân nhẹ tay địa đi ra ngoài đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ dùng cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa chậm rãi vận động khóa kỹ hắn nghe được trong phòng truyền đến cô thiên ngân bất mãn lầu bầu âm thanh ngoài nói g o cái gì đó nói như thế nào trên quán như vậy cái bạn cùng phòng đ a n g chết cũng bị đánh thức đứng ở ngoài cửa tô thuần phong lắc đầu q a y người rời đi cuối mùa hè tiết dạng sáng bốn giờ nhiều chung sắc trời dĩ nhiên đã có mông lung sáng ý trong sân trường im lặng không khí tới mát tô thuần phong chạy chậm lấy hướng học viện phương hướng chạy tới một bên tản ra ý thức cảm ứng đến phụ cận phải chăng có thuật sĩ tồn tại đến bác nhã tháp phụ cận về sau hắn chậm lại tốc độ cất bước sống gốc hành tây cây cối cùng thảm thực vật gian trên đường nhỏ thỏa thích hít thở mới m ẻ không khí lắng nghe lấy trong đùi cỏ truyền đến côn trùng đều vang thanh âm chật cảm thấy vui vẻ thoải mái tô thuần phong hừ tô thuần phong dừng bước lại theo tiếng nhìn lại chỉ thấy dáng người mập mạc lưu duyện ăn mặc quần đùi cùng không có tay vận động áo tôi ừ nơi k h n g xa chạy chậm lấy t ớ m ặ thuần mỉm cười nói, ngươi nói, n ư như giường. trường thế chút thích Tô t khái học, đối với hoàn cảnh còn có chút không hướng nào còn là vào sớm mới với vậy vừa đã Đại đối rời A. có phong cười cười nói đã sớm tỉnh một mực ngủ không được dứt khoát đi ra đi một chút quen thuộc hạ kinh đại tá viên lời nói được rất khách khí biểu lộ cũng rất hiền hòa bất quá tô thuần phong trong nội tâm nhưng có chút bồn u chồn theo ký túc xá ra trước khi đến lưu duyệt hiển nhiên là đối với hắn có chỗ bất mặt đấy nhưng hiện tại tại sao lại khách khí địa chủ động đến đây cùng hắn trao đổi lâu này ta là thói quen sáng sớm tập thể hình vận động rồi lưu duyệt đẩy k í n h mắt nói muốn hay không cùng một chỗ chạy một lát tô thuần phong từ chối nhã nhặn nói không được ta muốn đi một mình đi lưu duyệt có chút nhăn mày hình như có không thích nhưng lập tức triển lộ nét mặt t ư ơ i cười nói thuần phong vừa rồi sống ký túc xá thời điểm cảm ơn nhắc nhở của ngươi ta trước kia không có ở qua trường học cho nên rời giường cái gì các phương diện cũng không có ở ý qua đi ra sau nghĩ lại quả thật có chút không ổn về sau ở phương diện này ta nhất định sẽ chú ý không có việc gì tô thuần phong càng phát kinh ngạc biểu lộ như thường nói mọi người về sau muốn cùng một chỗ sinh hoạt bốn năm giúp nhau vì đối phương cân nhắc đồng thời cũng có thể tận khả năng địa nhân nhượng hạ mỗi người đúng đúng lưu duyệt gật đầu nói ai đúng rồi ta sẽ võ thuật muốn hay không học hai chiêu vậy sao tô thuần phong lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khâm phục nhưng vẫn làm ỉ m cười từ chối nhã n h ạ t nói ta không được thể cốt đánh tiểu t i ể u nhu nhược không thích hợp luyện võ lưu duyệt nói càng là thể chất yếu càng phải luyện võ cường thân nhà tô thuần phong t i ể u cười phất phất tay nói hảo ý tâm lĩnh về sau xem tình huống a thao lưu duyệt tính nhẫn mại rất nhanh đã bị qua đi đã xong tại hắn xem ra chính mình nhiệt tình như vậy chủ động tô thuần phong nên cảm thấy thụ s ủ n g nhược kinh cảm kích không thôi đấy không muốn qua t h ằ n g này vậy mà hội sẽ liên tục hai lần cự tuyệt lưu duyệt cau mày trách trách mắng ta nói tô thuần phong ngươi cũng quá bất cận nhân tình đi à nha ta hảo tâm chủ động cùng ngươi bắt chuyện vừa muốn dạy ngươi tập v õ muốn cùng ngươi gần hơn hạ quan hệ mà thôi ngươi người này như thế nào như vậy không cảm thấy được à. tô thuần phong sừng xuất xuống dợ khóc dợi nói ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn một người yên tính một lát lưu duyệt hừ lưu duyện hư lạnh một tiếng quay người chạy người Nhìn đi. chậm mà xem bất ó n lưng g c quá tô thuần phong vẫn còn có chút hoang mang lưu duyệt người như vậy như thế nào sẽ chủ động tiến lên nhật tình địa cùng hắn tiếp xúc lại vẫn muốn dạy hắn luyện võ mặc kệ nó người như vậy không dành mà để ý hội sẽ là tô thuần phong thao khai trong lòng nghi hoặc mở rộng bước chân sống phụ cận chạy hai vòng nhi xác định không có thuật sĩ tồn tại về sau liền tản ra thần thức cảnh giới tiếp theo mặc niệm thuật chú vận chuyển tâm pháp tu hành thừa cơ tranh thủ thời gian tu hành trong chốc l á t a chỉ là tu hành vẫn chưa tới nửa giờ linh khí vừa mới dẫn đường tụ tập nồng nầm rồi còn chưa kịp hấp thu đâu rồi h á n tựu i không thể không bỗng nhiên ngừng lại bởi vì h á n cảm ứ n g được có thuật sĩ khí tức chính tại ở gần mẹ tô thuần phong có rất ít địa trách mắng chữ thô tục n h ữ mày cất bước hướng phía thuật sĩ khí tức chuyển đến phương hướng đi đến cần phải nhìn xem là cái nào thuật sĩ sẽ như thế vô lễ lớn như vậy kinh đại tá viên cần phải chạy đến nơi đây đến quái dày người khác tu hành đổi lại bạo tính tình đấy vẫn không thể bởi vậy véo đứng dậy a phải biết rằng bất luận cái gì thuật sĩ sống tu hành trong quá trình tối kỵ nhất bị người quái dày một khi bị quái nhiều đến kẻ nhẹ tâm phiền ý loạn nếu như ở vào tu hành đột phá mấu chốt thời kỳ còn có thể hội sẽ tạo thành tàu hỏa nhập m a hậu quả nghiêm trọng nhưng tô thuần phong lập tức phát hiện trước khi thuật pháp khí tức cũng bắt đầu hướng phản phương hướng rời đi hắn nhanh hơn bước chân đi theo đi thẳng đến không tên ven hồ theo trên đường nhỏ chuyển qua loan mới nhìn đến này vị trước khi tới gần hắn thuật sĩ dĩ nhiên là một gã tuổi trẻ nữ sinh cái này tên nữ sinh d á người n g cao g ầ y giữ lại ngang thai tóc ngắn mắt to sống mũi cao hình chứng nông khuôn mặt tướng mạo thanh lệ thoát tụ a n mặc màu trắng ngắn tay vận động tê lo lắng bộ ngực chống căng phồng căng cứng màu trắng quần đ u ổ i buộc vòng quanh hắn mượt mà cái mông vùng cao đường cong một đôi thon dài trắng đoán đ u ổ i tràn đầy thanh xuân cùng khỏe mạnh lực đàn hồi có lẽ là trước khi phát giác bên kia tụ tập thiên địa linh khí bỗng nhiên tàn ra ý thức được hành vi của mình quáy dậy người khác tu hành cho nên vị này nữ sinh mới có thể ngược lại đi tới bên này giờ phút này nàng đang tại ven hồ một gốc cây dưới cây liếu làm lấy giãn ra vận động theo nàng hành tây ngó sen giống như cánh tay ngọc đóng mở thon dài hai chân rang rộng ra khép lại hoặc xoay người túi người hoạt động thân mà khởi động tác đường cong là lướt dáng người t i ể u càng phát rõ ràng r à n h mạch địa b ả y biện ra đến như thế xinh đẹp nữ t ử sống vận động lúc đối với nam tính ánh mắt tuyệt đối có phi phạm lực hấp dẫn tô thuần phong cũng không ngoại lệ chỉ có điều tâm cảnh tu vi cực cao hắn định lực viễn siêu thường nhân nhàn nhạt địa quét mắt liếc cái này tên nữ sinh về sau liền từ bên cạnh khoan thai cất bước rời đi nhưng trong lòng thì âm thầm tán thưởng cô gái này thuật pháp tu luyện không thấp vậy mà đạt đến cố khí sơ kỳ tiêu chuẩn nhưng tự tại tu hành là được cần gì phải đi đã quay dậy người khác tu hành đâu này sau lưng nữ sinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng kinh ngạc nàng một mực đều sống chú ý bên kia nhưng theo nồng đậm thiên địa linh khí cùng tí ti từng sợi nhạt y ế u đích thuật pháp khí tức tán đi vốn hẳn nên đang tại tu hành bên trong tên kia thuật sĩ cũng tựa hồ hư không tiêu thất giống như lại không có chút nào thuật sĩ cùng thuật pháp khí tức tồn tại sau đó lại theo kia vừa đi tới một gã tướng mạo tuấn tú lại không phải thuật sĩ bình thường nam sinh hơn nữa vị này nam sinh bất quá là bề ngoài giống như không có ý địa quét mắt nàng liếc về sau liền q u a y người rời khỏi thậm chí còn đều không thấy nàng thứ hai mắt cái này quá kỳ quái vị này nữ sinh rất rõ ràng dù n g tướng mạo của mình cùng mỹ lực bất luận ở đâu hầu như tất cả nam sinh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn nhất là đương chính mình làm vận động thời điểm những nam sinh kia càng là hội sẽ b ắ n ra ra không che giấu được nóng bỏng tham lam ánh mắt chằm chằm đến nhìn không chớp mắt chẳng lẽ cái này trắng tinh tướng mạo tuấn tú nam sinh là cái kia chương hai trăm năm mươi bốn chứng ngại vật hai trăm năm mươi tư chướng ngại vật tô thuần phong tự nhiên sẽ không nghĩ tới chính mình bởi vì tâm tính thuần khiết chính phái cho nên không có no món ăn sắc đẹp cũng rất người vô tội địa bị vị kia tố không nhận thức nữ sinh thuật sĩ đã hiểu lầm hắn hướng giới tính vấn đề hắn thành thơi thành thơi địa đi tây vừa đi ra bảy tám m xa t i ê u chứng kiến bên kia cách đó không xa ven hồ mấy dưới gốc cây lưu duyệt chính động thân mà đứng hô hấp lâu dài địa hấp thu lấy thiên địa linh khí tô thuần phong chẳng muốn nhìn người nọ liền q a y người trở về suy nghĩ lấy đi bộ một vòng trở về được rồi s khi hắn lần nữa theo tên kia xinh đẹp nữ sinh bên cạnh đi qua rất tùy ý nhìn nữ sinh liếc về sau chợt nghe lấy tia tên nữ sinh đều vị bạn học này xin dừng bước tô thuần phong xoay người kinh ngạc nói ta nữ sinh đánh giá một chút tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói ngươi như vậy tới tới lui lui địa chú ý người khác thật là không lễ phép hành vi biết không ách tô thuần phong gãi gãi đầu nói thực xin lỗi ngươi đã hiểu lầm ta chỉ là đi ngang qua loại lý do này rất buồn cười nữ sinh biểu lộ bên trên nhìn không ra bất luận cái gì tức giận dấu hiệu nàng nhàn nhạt nói ngươi đại không cần phải như vậy trốn tránh lấy lén lén lút lút địa xem kiếp hội Sẽ, ra vẻ m ì nữ h hèn mọn bị Dù cho ngươi đứng ở chỗ này hào phóng địa xem ta, ta cũng sẽ không phản cảm, Nhưng thỉnh không cần như vậy đi tới đi lui, sẽ ảnh hưởng người khác không rất ta Ta tới mọn ngươi đứng này cũng ngươi cần người nào n xem cảm cảm bị địa ổi đi đi lui Dù xúc, được ở vậy sẽ Sẽ sinh rất tự tin nói chuyện rất trực tiếp thực sự được cho khách khí ôn hòa nàng xác thực gặp được qua không ít muốn nhìn nàng lại lại không có ý tứ nam sinh sợ bị người hiểu lầm nghĩa mai cất h chỉ phải giả bộ như nhàn Cũng c tán giả bộ bước đi tới đi lui rất hèn m ọ n b ị ổi địa liếc trộm mị nữ xem quang nghiện mà loại hành vi này xác thực rất ảnh hưởng nàng tu hành vấn đề là tô thuần phong thật không có muốn nhiều nhìn nàng vài lần chợt cảm thấy có chút oan khuất hắn cũng lười được giải thích mỉm cười gật gật đầu liền xoay người quẹo vào theo thì ra cái kia đầu đường mòn đi về trong nội tâm không khỏi có chút bực tức hai ta rốt cuộc là ai q u ấ y dày ai tu h à nhà nhìn xem tô thuần phong bóng lưng rời đi nữ sinh trong nội tâm trợ sinh ra một chút áy náy vừa rồi từ nơi này vị tuấn tú nam sinh biểu lộ nhìn lại hắn giống như thật sự chỉ là đi ngang qua cũng không có gì hèn m ọ n bỉ ổi ý niệm trong đầu hơn nữa vị này nam sinh trong ánh mắt ẩn ẩn nhưng tựa hồ còn có loại đối với tự tin của nàng lời nói và dung mạo có chút khinh thường ý tứ nữ môi nữ sinh phao khai cái này cổ quái ý niệm trong đầu n h ữ n mày hơi có chút không thích địa hướng cách đó không xa ven hồ đang có thuật sĩ tu hành địa phương mắt nhìn về sau liền bắt đầu chính mình tu hành kinh đại tá viên dung hạ được bọn hắn những số rất ít này thuật sĩ học sinh giữa lẫn nhau ai cũng sẽ không đi ảnh hưởng người khác tu hành s á t trời dĩ nhiên sáng rõ trong sân trường sáng sớm khởi tập thể hình đồng môn cùng các sư phụ dần dần nhiều hơn có chạy bộ đấy cũng có đi mau hoặc là chậm rãi mà đi đấy có một mình một người cũng có tam tàm lưỡng lưỡng các bạn nhằm chán rảnh rỗi đi bộ tô thuần phong dứt khoát đã ở to như vậy trong sân trường chạy cất bước đến ước chừng lại chạy ước một giờ về sau hắn mới trở lại phòng ngủ lâu theo ký túc xá cầm khăn mặt cùng xà bông thơm e m đánh răng đánh răng ly đi công cộng phòng rửa mặt bên kia vọt lên cái nước lạnh tắm rửa mặt một phen đại học cái thứ nhất sáng sớm cứ như vậy đi qua tuy nhiên không thể đủ tu hành bất quá tô thuần phong đại khái hiểu được trước mắt kinh đại trong sân trường có bao nhiêu thuật sĩ trước khi sống trong sân trường bốn phía chạy một lần bị hắn phát hiện tổng cộng là mười một gã thuật sĩ đương nhiên cũng không phải là sở hữu thuật sĩ đều bị hắn tận mắt thấy chỉ là xa xa cảm giác đã đến thuật sĩ khí tức và tu hành lúc tạo thành linh khí tụ tập dưới đây tô thuần phong phán đoán toàn bộ trường học thuật sĩ chắc có lẽ không vượt qua mười lăm tên bởi vì hầu như tất cả thuật sĩ đều bắt lấy sáng sớm tu hành thời cơ tốt nhất mà những thuật sĩ này rất hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của đối phương nhưng giữa lẫn nhau sống tu hành lúc đều bảo trì thích hợp khoảng cách dùng cam đoan sẽ không quấy dày đến đối phương rất hiển nhiên đây là một loại uy mắng ăn ý tô thuần phong suy đoán Kinh đương chỉ c sợ ũ nhiên g đều đ là cố ị n Chỉ có đ ề u lưu duyệt cái này mới đến tiểu tử, không hiểu quý quá thuật tu hôm không sinh hành h mới mức nay này đến cùng gần nữ bàn. Đương n kia địa tử, tới cái củ, i vị sĩ mình cũng có thể là bởi vì tới gần quá vị kia nữ sinh tu hành địa bàn cho nên mới làm cho vị kia nữ sinh có chút bất mãn muốn đi qua đó xem là ai không hiểu quy củ vì vậy cũng tự quấy dậy tô thuần phong tu hành xem như một lần hiểu l ầ m a tô thuần phong suy nghĩ sau này mình cũng có thể sống trong sân trường lựa chọn một cái yên lặng một chút địa phương tu hành cùng cái khác thuật sĩ tầm đó lẫn nhau không ảnh hưởng tuy nhiên cũng biết sự tồn tại của đối phương nhưng là hứa cả đời không qua lại với nhau về phần không phải thuật sĩ các học sinh kia cũng không cần đi để ý tới rồi bọn hắn lại không hiểu tu hành cùng thuật pháp như vậy tu hành hoàn cảnh kỳ thật rất tốt quả thật mặc dù trong một tan ý dưới điều kiện mình cũng có khả năng sẽ bị mặt khác thuật sĩ nhận thức đến hắn lưu sơn chân diện mục dù sao kinh đại trong sân trường thầy cho mấy vạn tên chỉ vẹn vẹn có hơn mười người khác chú ý rồi lại có lẽ trước mắt trong sân trường những thuật sĩ này giữa lẫn nhau cũng cũng biết đối phương là ai chỉ là tu hành thời điểm lẫn nhau bảo trì ăn ý không có can thiệp lẫn nhau nói lý ra có khả năng đều là thường xuyên lẫn nhau trao đổi luận bản đích hảo hữu rồi như vậy đương bọn hắn phát hiện mới thuật sĩ sau khi xuất hiện thì có thể sẽ chủ động đi kết bạn lôi kéo nhưng tô thuần phong nhất định ở trong đó tất nhiên có không thích cùng mặt khác thuật sĩ tương giao chỉ thích một mình một người thanh thanh tĩnh tĩnh tồn tại bởi vì tu hành vốn chính là một kiện rất tư nhân rất có chút ít quái gợ quá trình cho nên hắn cân nhắc đã kinh đại trong sân trường những thuật sĩ sống tu hành thời điểm có thể bảo trì ăn ý không có can thiệp lẫn nhau như vậy chính mình mỗi sáng sớm sáng sớm hoàn toàn có thể so với bọn hắn sớm hơn chút ít tu hành h o à n tất sau đó chờ đợi có người chạy bộ trải qua địa bàn của mình lúc lập tức gia nhập trà trộn đến chạy bộ đám người trong đội ngũ bởi như vậy dựa vào kỷ thuật thiên hạ vô song dấu t ấ c thuật người khác muốn phát hiện cũng xác định hắn là thuật sĩ độ khó tiệu sẽ phi thường to lớn mà lại trầm giá địa bọn hắn tất nhiên có thể cảm giác được chính mình cũng không muốn cùng bọn hắn những người này tiếp xúc như thế bọn hắn có lẽ hội sẽ thủ quy củ không đi đánh vỡ phần này sự hòa thuận vi diệu ăn ý lại nói tiếp kinh đại tá viên thật đúng là cái thích hợp thuật sĩ tu hành nơi tốt thảm thực vật sung x u ê không khí tơi mát thiên địa tự nhiên linh khí dồi dào n ồ n g động mặc dù là không h i ể u phong thủy thuật tô thuần phong cũng có thể tin h tưởng cảm giác đến tại đây bất kể là cố hữu địa thế phong thủy hay vẫn là chỉnh thể kiến trúc bố cục quy hoạch thậm chí còn mỗi một nhà công trình kiến trúc cấu tạo chi tiết phương diện đều phi thường phù hợp tự nhiên phong thủy kết quả nếu không có như thế kinh đại trong sân trường quả quyết không có như vậy hài lòng tự nhiên điều kiện bảy h đúng trong sân trường chuyển ra tin tức quảng bá âm thanh sớm nhất đến qua điểm tâm tô thuần phong nhìn như nhàn nhã vô sự địa sống số hai mươi tám phòng ngủ trước lầu bồi hồi tàn bộ một bên đánh giá phụ cận công trình kiến trúc cùng hoàn cảnh kỳ thực hắn sống quan sát đến từng cái r a ra vào vào số hai mươi tám phòng ngủ lâu đ ồ n g môn đương nửa giờ tin tức quảng bá sau khi kết thúc tô thuần phong lại bề ngoài giống như nhàm chán giống như nhanh n h ạ n thông suốt đ ị a theo lầu một thẳng đến lầu bốn đem cả tòa phòng ngủ lâu chuyển một lần do đó được ra một cái nhất định kết luận nhà này phòng ngủ trong lầu ngoại trừ lưu duyệt cùng chính mình bên ngoài không có những thứ khác thuật sĩ như vậy hiện tại duy nhất ảnh hưởng mình ở trong đại học vụ trộm tu hành thuật pháp chướng ngại vật tự là bạn cùng phòng lưu duyệt t h ằ n g này quá mẹ nó trướng mắt rồi có lưu duyệt sống phòng ngủ tô thuần phong buổi tối t ự không cách nào dùng nửa tu hành trạng thái ngủ không nói cũng không nên mỗi ngày đều sớm địa bắt đầu đi ra ngoài tập thể hình tu hành bằng không thì sớm muộn gì đều bị thằng này hoài nghi đồng phát hiện hắn thuật sĩ thân phận hơn nữa dùng lưu duyệt người này tâm tính hôm nay vô sự mà ân cần thì không phải gian xào tức là đạo trích tô thuần phong nghĩ tới lưu duyệt phụ thân cái kia bởi vì dùng thuật pháp che giấu bản thân thuật sĩ khí tức cho nên lại để cho tô thuần phong không cách nào cảm giác đưa ra cụ thể tu vi cảnh giới trung niên nam tử còn muốn đến lưu duyệt không hiểu thấu địa chủ động đưa ra muốn dạy hắn võ thuật tô thuần phong t i ể u không khỏi âm thầm nghĩ ngợi có lẽ là vì lưu duyệt phụ thân phát hiện được ta tư chất tuyệt hảo chỉ là chậm trễ tu hành thuật pháp tốt nhất niên h ạ cho nên dặn dò lưu duyệt cùng ta gần hơn quan hệ sau đó thu làm môn u hạ như thế tương lai bọn hắn cũng có thể nhiều tu luyện không cao nhưng đủ để lớn mạnh gia tộc kia thực lực nhân thủ a không được được đề phòng tiểu tử này hơn tám giờ chung trong túc xá trống rỗng những bạn học khác đều đi t i ệ n đưa gia nhân khai giảng ngày đầu tiên lớp hội sẽ chín giờ sáng nửa mới bắt đầu tô thuần phong một mình ngồi ở trên giường cân nhắc hiện tại hắn có hai lựa chọn thứ nhất chính mình rời xa đi ra ngoài đến ra ngoài t r ư ờ n g phòng cho thuê thứ hai tìm cách đem lưu duyệt trò chen đi ra đang nghĩ ngợi đ â u rồi ký túc xá cửa bị đ ẩ y ra đàm chiết cùng trương dương phi đi đến trở lại rồi tô thuần phong cười nói đàm chiết nói ngươi ngược lại là thanh nhàn không cần qua lại giày vỏ còn không phải sao trương dương phi cũng đặt mông tòa hạ nói Cái này m ộ t chuyến đem mệt m ta ỏ i quá sức, nghĩ đến thuần r o n g c ố c còn phải đi chúng chân lắt ta ta viện, phải đi đ bắt ề rút gần, ra tất Tô t gân, xem xe mua có cỗ lạc. yếu u đạp h phong cười nói đ ừ n g nghỉ ngơi rồi cầm vũ khí đi thôi thời gian cũng sắp đến, đến rồi không đều chờ bọn hắn trương dương phi đạo đang chết nói đều nhận ra đường chúng ta ba đi trước ai đúng rồi thuần phong buổi sáng hôm nay thiên còn hát lắm ngươi cùng lưu duyệt sớm như vậy đi ra ngoài làm gì ta là ngủ không được đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi t ô thuần phong cười nói về phần lưu duyệt ta cũng không rõ ràng rồi kia hàng như thế nào một chút đều không cân nhắc người khác đàm chết mặt lộ vẻ bất mãn lầu bầu nói ta nghe ngươi nhắc nhở hắn một câu tiểu tử kia còn giống như rất không hài lòng bộ dạng tô thuần phong mỉm cười lắc đầu nói không có gì mọi người lẫn nhau nhân lượng xuống đàm chết nói quay đầu lại chúng ta phòng ngủ được hai cái tiểu hội sẽ định mấy cái quy củ được rồi được rồi chậm rãi nói sao à mọi người vừa xong cùng một chỗ ai còn có thể không có một chút da lông ngắn bệnh à trương dương phi cười an ủi nói chúng ta đi thôi bởi vì tạm thời không có chương trình học cho nên ba người chỉ là cầm bút cùng lạp tọc cười cười nói nói địa đi ra ngoài lại không nghĩ rằng lưu duyệt như một quỷ tựa như vô thanh vô tức địa đứng sống cửa ra và o bên ngoại trừ tô thuần phong bên ngoài đảm chết cùng trương dương phi giật nảy mình ta thao ngươi đứng ở chỗ này làm gì vậy đảm chết cả kinh nói làm ta sợ nhảy dự trương dương phi cười nói vừa vặn ngươi trở lại rồi chúng ta cùng đi a lưu duyệt hư lạnh một tiếng cất bước hướng trong phòng ngủ đi đến nói sau l ư n g tiếng người nói bậy cự như là bản lộng thị phi đàn bà nhi bình thường cười vừa đáng thương Đàm chương hai trăm năm mươi năm cùng phòng mâu thuẫn hai trăm năm mươi năm cùng phòng mâu thuẫn nhập học sau mấy ngày hôm trước tự là khai lớp hội sẽ điền một ít tất yếu bạc khai tham gia khai giảng điện lễ đón người mới đến hội sẽ lắng nghe nhập học tọa đàm đi thăm trường học sử xem trở trở chủ nhiệm lớp cùng một ít học trường cũng sẽ biết xuyên hưởng ký túc xá những hoạt động này chính là vì lại để cho tân sinh lẫn nhau quen thuộc cũng có thể nhanh chóng quen thuộc kinh đại tá viên và quanh thân hoàn cảnh còn có t i u thuận là t i ệ n bọn hắn mua sắm mua thuần ấ t yếu s i n hoạt đồ dùng, vì chính thức nhập học h đồ dùng, vì c làm ẩ n ngày đều có một số việc muốn làm. Cho nên nhập học mấy ngày nay sinh hoạt là、so、sánh phong、phú. Đương nhiên, những sinh vẫn nhiều gian, sống trong sân trường bốn ngắm cảnh quen bị trở trở. Tóm một hoạt, rất thể tự thời thuộc. có có có mỗi làm. mấy mới lại, là việc chi phối đều u Cho học học số so sẽ phú. phía h do Tô、thuần、phong rút sạch đi một chuyến kinh thành trường sư phạm đại học thứ nhất là vì vấn an vương hải phỉ thứ hai cũng là trương lệ phi gọi điện thoại ước hắn cùng một chỗ gặp mặt ba người ăn xong bữa cơm bởi vì trong phòng ngủ có lưu duyệt tồn tại cho nên tô thuần phong buổi tối không cách nào dùng nửa tu hành trạng thái tiến vào giấc ngủ bất quá hắn tu hành nhưng lại không c o i trung đoạn mỗi ngày d ạ n g sáng bốn giờ nhiều tô thuần phong tỉnh lại hội sẽ chờ lưu duyệt đi về sau tái khởi giường đi ra ngoài hắn lựa chọn hồng ven bờ hồ t á n h mạng học viện khoa học văn phòng thí nghiệm sau lầu mặt kia phiến thảm thực vật t h u ố c hành tây tương đối tương đối che giấu địa phương tu hành tại đây cách mặt các học sinh thuật sĩ tu hành địa bàn khá xa bảo trì ăn ý đồng thời g i a lẫn nhau cũng sẽ không k h o y dày vài ngày xuống cũng là thuận lợi không có phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý mới hơi có chút tiếc nuối đúng là mỗi ngày sáng sớm tu hành thời gian chỉ có hơn một giờ sau đó tô thuần phong sẽ sống trong sân trường cùng những sáng sớm kia khởi rèn luyện thầy cho nhóm cùng nhau ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi địa chạy bộ tập thể hình cũng may là nay một ít tu hành thời gian đầy đủ bảo đảm tu vi của hắn không ngã lui hắn thậm chí nghĩ tới nếu như có thể như vậy bình tĩnh địa sống được thật cũng không tất yếu đi so đo bởi tối giấc ngủ phải chăng có thể tu hành rồi bởi vì đã chính mình không muốn bước vào kỳ môn giang hồ như vậy bảo trì tu vi hiện tại cảnh giới cũng đủ để ứng đối giống như bình thường ngoại ý muốn tình huống hơn nữa chỉ cần mình trải qua người bình thường sinh hoạt không đi chủ động gây chuyện thị phi tiếp xúc những thuật sĩ kia chỗ nào lại sẽ có nhiều như vậy cùng thuật sĩ liên lụy tới ngoài ý muốn phát sinh đâu này nhưng rất nhanh hắn tự dứt bỏ rồi ý nghĩ này không thể thực hiện được sống kinh đại trong sân trường sinh hoạt cũng không phải là một tháng gần hai tháng mà là muốn tiếp tục bốn năm cuộc sống đại học trong lúc hắn dị thường sáng sớm thói quen không thể tránh né địa sẽ bị phòng ngủ cùng phòng nhóm phát giác được cũng sẽ bị lưu duyệt phát hiện cũng đối với cái này sinh ra hoài nghi phòng ngủ mấy vị đồng môn lẫn nhau quan hệ giữa vẫn còn tương đối hòa hợp nhập trường học sáng ngày thứ hai k i a m ộ t chút lời nói gian nữ gian mâu thuẫn nhỏ sống tô thuần phong cùng t r ư ờ n g dương phi khuyên can xuống đàm chức h không có truy cứu mà lưu duyệt tựa hồ cũng không muốn mới vừa vào học cùng với đám bạn cùng phòng nào cương cho nên mâu thuẫn cũng không có bị trở nên gay gắt chỉ có điều tự phụ ngạo mạn lưu duyệt ngẫu nhiên sẽ nói ra chút ít không chúng nghe đích t h o ạ i ngữ hiện lộ rõ ràng lấy chính mình cường thế khá tốt hắn sống phần lớn thời gian ở bên trong sẽ tận lực có chút rõ ràng làm ra vẻ điệu giả trang ra một bộ bình dị gần gũi tư thái đi cùng đám bạn cùng phòng nói chuyện p h i m dùng biểu hiện hắn hữ hảo đám bạn cùng phòng tuy nhiên lòng dạ biết rõ lại cũng sẽ không cùng hắn không chấp nhận dù sao muốn ngủ chung phòng bốn năm cùng vi quý nha ai còn có thể không có gì khuyết điểm thời gian trôi qua nhanh chóng chính thức nhập học ngày đầu tiên đã xong buổi tối ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ mấy vị đồng môn ngồi cùng một chỗ thân thiện địa trò chuyện trương dương phi đầu tiên đề nghị nói mặt khác ký túc xá cũng đã sắp xếp lớn nhỏ chúng ta ba trăm ba mươi b ố cũng không thể chỉ hoan xuống dưới anh em sau cái dù sao cũng phải có một lớn nhỏ chi phân đoán chừng ta lớn nhất ha ha cố thiên ân vui tươi hớn hở nói ta mười chín tuổi tháng hai sinh nhật trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau rất hiển nhiên không có người so cố thiên ân sinh nguyện cùng tuổi đại sau đó t i ể u đều không phải không thừa nhận hắn là ký túc xá lao đại lưu duyệt ỉ trên giường bắt chéo hai chân nhi nói ta cũng mười chín tuổi tháng tám sinh nhật ta mười tám tuổi ba tháng ba tô thuần phong cười nói bất quá chúng ta quê quán bên kia sinh nhật giảng âm lịch cái này chúng ta được sớm nói rõ muốn không dễ dàng ra gốc dạng ta mười chín tuổi tháng mười sơ chín âm lịch đ á n chiết đạo trương、Dương、phi nhốn nhú bay ta mười tám tuổi tháng năm mười tám âm lịch đ i ê u tưởng đĩu i m g ô i g a vẻ ai toán địa lầu bầu nói ai mười bảy tuổi tháng mười một hai mươi hai ta nhỏ nhất trương dương phi đứng lên xuất r a vợ cùng bút hào hứng giạt rào nói đến một lần nữa báo một lần ta nhớ một chút đừng làm cho lan lộn một bên nhớ kỹ hắn vừa nói lão đại cố thiên ân lão nhị lưu duyệt l ã o tam đảm c h i ế t l ã o tứ tô thuần phong lão ngũ chính là ta á tiểu lục là đ i ê u tưởng ta thao cái này gấu hải tử là một thiên tài à dựa theo hắn sinh mượn xem tiểu tử này còn bất mãn mười bảy tuổi đầu rồi mười sáu tuổi bên trên kinh đại thiên tài thiếu niên lang điều tường đắc ý cười cười tiếp theo đỏ mặt trang thuần nói vậy sau này mấy vị ca ca có thể muốn hảo hảo chiếu cố đệ đệ nha mấy người tựu đều nợ nụ cười lưu duyệt bỗng nhiên ngồi dậy nữ mày dùng chân thật đáng tin ngự a khí nói ra đợi một chút ta phải đem từ tục tĩu i nói ở phía trước về sau các ngươi có thể giúp nhau hô hàng hàng đấy nhưng đối với ta hay vẫn là hô danh tự à. mấy người làm sơ suy nghĩ lập tức hiểu được có thể không lão nhị xưng hô thế này rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến nam tính trong đúng quần cái kêu biểu diễn vì vậy trong phòng ngủ cười vang một số cố thiên ân càng là một bên vui cười một bên vui v ù a nói mấy người bọn hắn khá tốt chút ít ta cái này lao đại phía dưới là lão nhị cái này rất dễ dàng kéo đến chứng rồi ha ha đàm chết vẻ mặt đau khổ nói ta đây cái này lao tam chẳng phải là muốn đầu đội lên lão nhị lưu duyên sắc mặt càng phát âm trầm như nước tô thuần phong thấy thế liền mỉm cười nói tốt rồi tốt rồi có chừng có mực à về sau mọi người nhớ rõ đều hô lưu duyệt danh tự lao nhị xưng hô này quả thật có chút bất nhã trương、Dương、phi phụ hòa nói đúng đúng nói thì nói như thế nhưng dù sao vừa rồi vui lụa sắc thật thú vị hơn nữa mọi người ở chung vài ngày quen thuộc về sau đều là đại tiểu tử tự nhiên không có người đi quá mức chú ý như vậy thiện ý vui đùa cho nên mấy người trên mặt cũng đều là treo buồn cười dáng tươi cười tuy nhiên không hề khai lưu duyệt lão nhị vui đùa nhưng vẫn là hứng thú giạt rào địa nghị luận xếp hạng chủ đề nhưng mà nhưng vào lúc này lưu duyệt h ứ lệnh một tiếng nói lại mẹ nó vô nghĩa ta xem t h ố c xá này sắp xếp lớn nhỏ vốn chính là cực kỳ n h ả m chán một sự kiện cả đám đều còn khiến cho rất sung sướng t ự như lời vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi thần sắc xấu hổ trong lúc nhất thời trong phòng ngủ an tĩnh lại v à i n g à y ở chung lại để cho mọi người đều biết lưu duyệt thằng này tự phụ cao ngạo không coi ai ra gì không nghĩ tới còn là một lòng dạ hẹp hòi cân nhắc đến quan hệ không thể nào cương cho nên mọi người t i u trốn tránh ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ là trong lòng mỗi người cũng khó khăn miễn có chút bất mãn tại sao ư nhưng lưu duyệt cũng không muốn cứ như vậy được rồi hắn cảm thấy có tất yếu hung hăng đ ã kích hạ những cùng phòng này tránh khỏi về sau những không biết này mã vương ra trường mấy cái mắt lũ tiểu tử lấy thêm hắn hay nói dỡn cái gì mẹ nó lao đại hằng đấy tại đây gian trong phòng ngủ bố là da đừng mẹ nó nguyên một đám cho mặt không biết xấu hổ nghĩ tới đây lưu duyệt mặt âm trầm nhìn về phía cô thiên ân cùng đám chết người lạnh nói cô thiên ân trong túc xá sổ ngươi t u ổ i đại có phải hay không cảm thấy làm lao đại cũng rất v u bức về sau tất cả mọi người được nghe lời ngươi còn dễ dàng kéo đến chứng con mẹ nó ngươi có viên sao cô thiên ân sắc mặt trầm xuống nói lưu d u y ệ t chỉ đùa một chút mà thôi ngươi về phần như vậy phải không con mẹ nó chứ không vui lưu duyện ngang đầu đạo cô thiên ân mặt đen lên tàn răng nói vậy được tính toán ta không đúng hướng ngươi xin lỗi dứt lời cô thiên ân đứng dậy trên giường không hề đi để ý tới lưu duyệt h ả o h ả o h ả o ta cũng nói xin lỗi xin lỗi rồi đàm chết nhún nhún bay đứng dậy trên giường lưu duyệt tựa hồ một chút đều không cảm giác mình quá phận hắn hơi có chút thỏa mãn gật gật đầu tiếp nhận hai người ấ y n ấ y sau đó ngựa đầu nhìn xem ngủ trên mình phố đàm chết cười lạnh giọng n ị a mai nói đàm chết vừa rồi nhìn ngươi còn rất vui cười à dù thế nào ghé vào ca giới đúng quần mặt đường kia biểu diễn rất vui vẻ đúng không mới vừa lên đến một nửa đàm chết đằng địa nhảy xuống tới nhìn hàm hàm lưu d u ệ ta đã xin lỗi rồi ngươi như thế nào không dứt à xin lỗi l ư u dụng còn muốn cảnh sát làm gì lưu duyệt ngồi ở trên giường khinh miệt địa nhìn xem đàm chết đàm chết thân cao một m tám dáng người to lớn tự nhiên sẽ không sợ thân cao bất quá một m bảy s u ấ t đầu lưu duyệt cười lạnh nói vậy ngươi muốn thế nào ờ a lưu duyệt nhìn xem nổi giận đùng đùng đắm chết đầy đầy k í n h mắt khinh miệt địa khiêu khích nói như thế nào muốn động thủ hạ ngồi ở bên cạnh đối diện trên giường tô thuần phong nhàn nhạt nói đàm chết được rồi ngươi mở hắn vui đùa vừa, vừa rồi hắn cũng mắng ngươi song phương về nhau ngủ đi đàm chết hai đấm n h n h nắm khe cắn môi hừ một tiếng cất bước muốn trên giường nhưng mà ai cũng không nghĩ tới lưu duyệt lại bỗng nhiên động thân mà lên ra tay cực kỳ sẽ cực kỳ nhanh p h a n h một t r ư ờ n g nặng nề mà vỗ vào đám chết ngực đám chết lảo đảo lui ra phía sau một bước sau lưng đập lấy trên bàn sách lúc này tức giận mắng ta thao nhấc chân đá hướng về phía lưu duyệt cũng là bị lưu duyệt như thiểm điện nhấc chân đá vào trên đầu gối chẳng những không có đá đến lưu duyệt ngược lại bị đạp được lảo đảo đánh ra trước sau đó bị lưu d u ệ t a y trái một quyển đảo hướng ngực cánh tay phải như trường xà giống như lật lên từ phía sau nắm ở cổ của hán hướng phía dưới theo như đồng thời đầu gối nâng lên hung hăng đâm vào đảm chết trên mặt phanh cách đang đang phù phù lưu duyệt tay trái nắm lấy đảm chết cánh tay méo một cái lợi lạc đem hắn ném được nắm sấp ngã xuống đất đồng thời tay trái vạch lên đảm chết thủ đoạn hướng lên nhắc tới một cước dấm nát đảm chết phía sau l ư n g chỗ cổ a nha đảm chết tuân ra thê lương kêu đau âm thanh trong phòng ngủ một số y ê n tĩnh ngoại trừ tô thuần phong bên ngoài ai cũng không nghĩ tới trọn vẹn so lưu duyệt cao hơn một đầu đảm chết trong chớp mắt lại bị lưu d u ệ đánh một trận tơi bởi lật tung trên mặt đất lại cực kỳ vũ nhục tính địa đem hắm dấm nát dưới l t ô thuần phong ngồi ở trên giường không có động thần s ắ c bình tĩnh sống lưu duyệt ra tay trong nháy mắt đó t ô thuần phong thì có loại muốn tiến lên ngăn lại xúc động nhưng hắn khắt chế rồi giờ phút này thân cao một m tám đàm chết chật vật địa ghé vào hẹp hòi trên mặt đất hai chân vẫn không thể không q u ậ n mình lấy cái mũi cùng khoe miệng đều bị lưu duyệt cái k i a một cái lên gối đánh vỡ đổ máu đầu vừa rồi dập đầu đến giường chiếu biên giới cũng bị dập đầu phá mặt mũi tràn đầy la huyết thoạt nhìn thê thảm không thôi hơn nữa hắn vẫn không n ú c ních cũng không rên một tiếng nếu không có hai mắt n ộ chứng tràn đầy không cam lỏng vừa thống khổ tức giận thật đúng là sẽ để cho người hoài nghi hắn đã đã hôn mê bởi vì hắn hiện tại thoáng k h ẽ động cựu sẽ cảm thấy cánh tay cũng bị vặn ghẻ giống như kịch liệt đau nhức không thôi hơn nữa cân nhắc đến mặt mũi đàm chết còn phải cố nén không phát ra kêu đau thanh âm c à n g sẽ không cầu xin tha thứ đã đủ rồi dừng tay a lưu duyệt tô thuần phong nhất mở miệng trước cái nhủ lưu duyệt nhưng lại cười lạnh khinh thường phòng ngủ những người khác một vòng nhi nói các ngươi đều mẹ nó nghe k ỹ cho ta về sau sống trong phòng ngủ ai mẹ nó dám đối với ta bất kính c ự là kết cục này điều tường bên trên phố cố thiên ân xoay người lợi lạc n ả y xuống nhưng lại chỉ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang cao thủ cố thiên ân thân cao một m tám năm thân hình cũng so đàm chiết thoạt nhìn càng thêm khôi ngô hùng tráng theo bên trên phố nhảy xuống chỉ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang có thể thấy được lồn đồn a theo trên giường nhảy xuống về sau cố thiên ân trần c h ụ i chân đứng ở nơi đó nhìn lưu duyệt lạnh lùng nói tất cả mọi người là cùng phòng bất quá bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ ngươi lưu duyệt ỉ vào chính mình là người lấy v õ ra tay cứ như vậy hung ác không khỏi hơi q u á đ á n g hơn nữa đánh cũng đánh nữa vung ra đàm c h i ế ta hắn còn chảy máu đây này tô thuần phong đương nhiên nhìn ra được quê quán thương châu c ố thiên ân tuyệt đối là trưởng kỳ người tập v õ thân thủ phi phạm ngươi không phục lưu duyệt khinh miệt địa nhìn xem cố thiên ân chưa nói tới có phục hay không ngươi nếu muốn luyện một mình chúng ta dưới lầu đi địa phương rộng rãi cố thiên ân chỉ chỉ đảm chết nói trước tiên đem hắn bông u ra lưu duyệt cười nói t ố t nói chuyện tay trái của hắn vừa dùng lực đảm chết lúc này nhịn không được kịch liệt đau nhức t u ô n ra một tiếng rú thảm đảm chết chịu không được tự s i n tha cậu ta cậu ta thả ngươi ra lưu d u ệ n h e răng cười nói kỳ thật ta nội tâm n h â đấy nhanh cầu tạ ạ người hắn mẹ đàm chết há miệng liền mắng cũng là bị lưu duyệt trên tay vừa dùng lực lập tức đau đến têu thảm thiết liên tục tay trái trên mặt đất hết sức phát hai chân l o ạ n đá nước mắt đều chảy ra cố thiên ân thấy thế lập tức bước nhanh đến phía trước một q u y ề n đảo hướng lưu duyệt bạo quát b u ô n g tay lưu duyệt tay phải vừa nhấc giống như rắn c u ố n hướng cố thiên ân đích cổ tay cố thiên ân thiết quyền đ ố n g nhiên vừa thu lại vừa nhấc ba địa v ô vào lưu d u ệ t r ê n tay phải đồng thời g i chân đá hướng lưu d u ệ cánh tay trái dưới nách trong một hẹp hỏi trong không gian thân cao thể rộng rãi Ra tay n vẹn vẹn lưu, không không lưu, ta lưu duyệt biểu lộ nhẹ nhõm ánh mắt cùng trong giọng nói tràn đầy khinh miệng khiêu khích thuần phong dương phi các ngươi tiễn đưa đàm chết đi chữa bệnh và chăm sóc thất băng bò xuống cố thiên ân mặc vào giày quay người đi nhanh đi ra ngoài lúc này thời điểm tô thuần phong nhịn không được đứng lên đi qua ngăn tại lưu duyệt trước mặt khuyên ta nói được rồi một cái phòng ngủ bạn thân đây vừa tới không có vài ngày tự làm thành như vậy lại để cho người chê cười đàng chết chịu đựng kịch liệt đau nhức dãy ruồi lấy theo trên mặt đất trường đứng lên rất hiển nhiên hắn đã bị lưu duyệt sợ cho nên không dám lại đi nhìn hàm hàm lưu duyệt xoay người mặc vào dép lê không rên một tiếng địa b ụ m lấy đổ máu c á i chán sống điêu t ư ở n g cùng trương dương phi nâng xuống bước chân phủ phiếm tập tĩnh địa đi ra ngoài lưu duyệt đẩy đẩy kính mắt khinh miệt nhìn mắt tô thuần phòng nói không có chuyện của ngươi tránh ra thuần phong ngươi đừng cản lấy hắn cố thiên ân ở ngoài cửa nói ra không đáng tô thuần phong đưa tay phụ giúp lưu duyệt tiếp tục k h u y ê h nhủ trước giảm nhiệt về sau mọi người muốn cùng một chỗ sinh hoạt bốn năm nếu thật là đều náo cưng rồi sống cùng một cái dưới mái hiên không biết là không được tự nhiên sao lưu duyệt lạnh lùng địa nhìn chăm chú tô thuần phong ngươi rất ưa thích súng nát người tốt tránh ra tô thuần phong nhăn nhũ mày nghiêng người tránh ra bên ngoài dĩ nhiên có vài tên bên cạnh phòng ngủ nghe được động tĩnh chạy đến xem náo nhiệt học sinh cố thiên ân bước nhanh mà rời đi lưu d u ệ đi tới cửa quay đầu cười lạnh nói t ô thuần phong cùng một chỗ xuống lầu đi xem một chút ta ta hôm nay tựu i cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là võ thuật chúng ta trong phòng ngủ ta cũng tựu i nhìn ngươi thuận mắt chút ít quay đầu lại có thể dạy ngươi mấy chiêu dứt lời hắn không hề xem tô thuần phong ngang ngược địa phá khai mấy vị vây xem học sinh bước nhanh mà rời đi tô thuần phong làm sơ suy nghĩ cầm cái chìa khóa đi ra ngoài t h u ậ n tay đem phòng ngủ đóng cửa bên trên đã là chín giờ tối nhiều chung theo tất cả phòng ngủ cửa sổ rơi vãi ra ngọn đèn cùng đèn đường ánh sáng lại để cho phòng ngủ trước lầu không đến mức bị h ắ cám chỗ thôn vệ đầu hành lang thỉnh thoảng còn sẽ có học sinh ra ra vào vào lấy cố thiên ân bước đi đi ra ngoài đến khoảng cách phòng ngủ lâu cách đó không xa trên đất chống đứng lại xoay người lại thân hình khôi nô g cao lớn hắn sống lờ mờ dưới ánh sáng như một giống như c ộ u điện thân xác lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên theo trong hành lang đi tới lưu duyệt lưu duyệt ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm cười ha hả địa đi về hướng cố thiên ân theo ở phía sau còn không có x u ố n g thang lầu tô thuần phong lông mi có chút này lên hắn ngại cảm địa đã nhận ra lưu d u ệ trên người tản mát ra thuật pháp khí tức không khỏi chấn động tên hôn đàn này lại muốn thi triển thuật pháp hơn mười người nghe nói có người muốn một mình đấu tin tức đ ồ n g môn từ phía sau và o ra tô thuần phong bước nhanh đi theo bọn này trong đám bạn học một ít trở về ký túc xá cùng đi ngang qua đ ồ n g môn chứng kiến bên này có chút khác thưởng cũng đều ngừng chân vây xem lưu duyệt cố thiên ân mở miệng nói người muốn như thế nào đánh nói nhảm lưu duyệt bước chân đột nhiên nhanh hơn tiến lên trực tiếp một cái hắt hổ đào tâm bị cố thiên ân giơ lên cánh tay ngăn trở tay cựu làm một trưởng bù về phía lồng ngực của hắn hai người lập tức đánh lại với nhau vây xem học sinh tất cả đều khiếp sợ không thôi khó được chứng kiến sự thật phiên bản võ thuật cao thủ quyết đấu a vốn cho là loại này tình cảnh chỉ là điện ảnh trong tấm hình hư c ấ u đấy không nghĩ tới thật đúng là có nhân vật như vậy cùng như vậy chiến đấu tình cảnh phát sinh nhưng thấy hai người quyền đến chân hướng ngươi công t a p h ỏ n g chiến đấu tình cảnh sống lờ mờ trong hoàn cảnh lộ ra vô cùng đặc sắc rung động nhân tâm t a thao ngựa ca âm thanh ủng hộ trong đám người vang lên tô thuần phong thần sắc bình tĩnh đạm mạc địa đứng sống học sinh nhất nhiều người bậy bên ngoài mắt thấy trong chàng tình cảnh hắn nhìn ra được nếu như chỉ là so đấu công phu quyền cước lưu duyệt không phải cố thiên ân đối thủ ít nhất lưu duyệt làm không được gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại cố thiên ân tối đa cũng có thể đánh cho ngang tay mà thôi nhưng lưu duyệt sống động thủ t r ư ớ c khi dĩ nhiên thi triển ra thuật pháp ra tay lúc t i ể u lại để cho cố thiên ân tâm thần đã có hỗn loạn thái độ cho nên cố thiên ân thua không nghi ngờ hơn nữa lưu duyệt nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng bởi vì hắn đây là tại trong sân trường thi triển thuật pháp tuy nhiên bởi vì cố kỵ đến cường đại tự nhiên cắn trả cho nên không có thi triển có chứa càng mạnh hơn nữa tính công kích thuật pháp nhưng lưu d u ệ hay vẫn là rất nhanh cựu sẽ phải chịu tự nhiên cắn t r ả ảnh hưởng nếu như không thể tốc chiến tốc thắng hắn cựu sẽ bị thua trong tràng phân khích đánh nhau không có như điện ảnh cùng kịch truyền hình tình tiết trong như vậy khó phân thắng bại đánh lên vài phút thậm chí hơn mười phút chương hai trăm năm mươi sáu âm thầm ra tay hai trăm năm mươi sáu âm thầm ra tay bất quá làm ấy mười giây đồng hồ sau cố thiên ân đã bị lưu duyệt một cái đá ngang nặng nề g h mà đập vào nơi bà vai lảo đảo bên cạnh lui hơi kém ngã sắp xuống lưu duyệt nhanh chóng đuổi theo mau một cái cao bổ chân nặng nề mà đập phá x u n g dưới giờ khác này cố thiên ân muốn nghiêng người né tránh cũng hơi cúi người dùng một cái thiết vai dựa vào đem lưu duyệt đụng bay ra ngoài nhưng tinh thần của hắn đột nhiên hoảng hốt đứng bên ngoài vây tô thuần phong đã sớm véo ra t a y quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú mở miệng y m ắng lợi một cỗ vô hình thuật pháp năng lượng chấn động như bình đi lên giống như không hề ngưng trệ địa cắt ra lưu duyệt quanh thân cao thấp phát ra ra thuật pháp khí tức lập tức tô thuần phong thích ra thuật pháp năng lượng chấn động tự biến mất vô tung nhưng dù vậy lưu d u ệ hay vẫn là sống trong điện quan hỏa thạch tâm thần dung mạnh cao bổ chân t h o n g nghiêng lau cố thiên ân cánh t lưu duyệt hai n t chân cách mặt đất ngựa ra sau lấy bay ngược ra hơn hai mét xa phù phù một tiếng té rớt trên mặt đất cố thiên ân đang muốn sông lên phía trước lúc chẳng nghe lấy chạy đến lầu trường phân nộ quát dừng tay làm gì đó các ngươi là cái nào viện hệ hay sao chúng ta đang luận bàn luận bàn mà thôi cố thiên ân đứng vững cường tiếu giải thích nói luận b à n cái g i á m tuổi gần năm mươi tuổi lầu trưởng đại bá nổi giận đùng đùng địa bước đi đến lưu duyệt trước mặt thò tay ngân g một bên ân cần điệu dò hỏi vị bạn học này ngươi không sao c h ớ lưu duyệt mặt â m trầm cực kỳ vô lễ địa bỏ qua lầu trưởng muốn ngân g tay của hắn đứng lên ánh mắt lạnh lùng địa nhìn quét vây xem học sinh vừa nói chúng ta là cùng ký túc xa đấy xác thực là đang luận bàn võ thuật trong lòng của hắn nhưng lại lựa dẫn múc trời vừa rồi thậm chí có thuật sĩ đột nhiên ra tay phá trừ hắn ra thuật pháp đối với hắn tạo thành tuyệt đối cả q u á i n h i ê u mới đưa đến hắn thất bại trong găng tớp chẳng những không có tốc chiến tốc thắng trọng tỏa cố thiên ân ngược lại sống phần đông đồng môn trước mặt bị cố thiên ân một cái thiết vai dựa vào cho nặng nề g h mà đụng bay ra ngoài chật vật té ngã trên đất là ai con mẹ nó xen vào việc của người khác bị đánh đều nói là luận bàn rồi lầu trưởng cũng không nên truy cứu trách nhiệm cả giận nói ta xem các ngươi tự là ăn no chống đỡ đấy về sau còn muốn đánh tìm yên lặng địa phương đi ở chỗ này đảo cái gì loạn, loạn. dứt lời lầu trưởng quay người nổi giận đùng đùng rời khỏi ngoại trừ tô thuần phong cùng lưu duyệt bên ngoài người vây xem cùng người trong cuộc cố thiên ân cũng không biết vừa rồi trận kia đặc sắc đánh nhau sống mấu chốt nhất thời khắc có nào đó lực lượng thần bí trong khoảnh khắc phá vỡ đánh nhau kết cục vạn chúng nhìn c h ừ n g c h ừ n g xuống sống công bình vật lộn trong dùng một cái gần như hoàn mỹ thiết vai dựa vào đánh bại lưu duyệt lấy được thắng lợi cố thiên ân lại không có chút nào vẻ đắc ý hắn mặt âm trầm đi trở về vài bước vừa vạn phát hiện đứng sống đám người bên ngoài tô thuần phong sắc mặt có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu hướng xa xa xa đi đến dừng bước lại hơi hơi do dự về sau liền xoay người nhìn về phía lưu duyệt chỉ thấy lưu duyệt chính vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ k i ề u hận thần sắc quét mắt chung quanh sở hữu đồng môn chỉ có điều có thể là bởi vì lọt vào kia một cái thiết vai dựa vào là trọng kích sau bị nội thương hắn s á c mặt tái nhuận thở hừng h ộ c đứng ở nơi đó thân thể còn tựa hồ có chút bất ổn giống như rất nhỏ địa lay động hai tay cùng tay càng là không bị khống chế địa kịch liệt run r u dậy cố thiên ân khẽ cắn môi đi qua chủ động vườn tay nói lần này coi như là luận bàn a công phu của ngươi không tệ ta cũng chỉ là may mắn mới có thể thắn ngươi một chiêu lưu duyệt không có thò tay cười lạnh nói người giấm nhằm c ư ớ p chó cố thiên ân cố nén lửa giận trong lòng gật gật đầu rộng lượng nói vâng ta gặp may mắn về sau hai người chúng ta còn có cơ hội tiếp tục lập u bản bất quá chúng ta là ngủ chung phòng cùng phòng muốn cùng một chỗ sinh hoạt bốn năm lại bởi vì một câu không có ác ý gì vui đùa lời nói tựu vô cùng trở mặt náo cương ngươi cảm thấy có ý tứ sao không có ý nghĩa lưu duyệt bước chân phủ phiếm địa hướng phòng ngủ lâu chậm chạp đi đến một bên hung g ữ địa vứt bỏ một câu hay lợi đấy hắn từ nhỏ đến lớn đều không có thủ qua loại này bất khí trước khi đánh xong đàm chết về sau lưu duyệt dĩ nhiên là tin tưởng tràn đầy cũng cực độ hưng phấn mà nghĩ đến chỉ cần đem trong phòng ngủ mạnh nhất kình đối thủ cố thiên ân vô cùng đánh bại từ nay về sau sống trong phòng ngủ tất cả mọi người đem vì chính mình là tử có lẽ cả tòa số 28 phòng ngủ lâu toàn bộ quản lý học viện toàn bộ kinh thành đại học trong sân trường mình cũng hội sẽ thanh danh lan xa không người dám lại đến t r e o chọc hắn bởi vì cố thiên ân như thế thân thủ bất phàm nhân vật sớm muộn gì hội sẽ trong trường học nổi danh mà chính mình lại ở con mắt mọi chính con của công nhìn nhìn như bình trừng trừng của mọi người nhìn xuống giống như công bình vật lộn ở bên trong, lại ở ở vật đến e m mà hắn linh hoạt địa đã đánh vinh gọn gàng này nào quang. là bại, cái địa đã đ bực nào vinh quang. Đến lúc đó kinh đại tá viên sở hữu viện hệ tất cả niên cấp tất cả lớp các nữ sinh còn không đều được dùng sùng bái ánh mắt đến chú ý chính mình giống nhau năm đó mình ở cao trung sân trường lúc như vậy uy phong bắt diện hơn nữa tô thuần phong cũng sẽ biết bội phục sát đất do đó cam tâm tình nguyện địa bái sống môn hạ của hắn sống đánh nhau thời khắc cuối cùng tiêm ộ t cái cao bổ chân chỉ cần đập chúng cố thiên â n những điều muốn này dễ như chở bàn tay nhưng mà hết thảy đều sống lưu duyệt tin tưởng tràn đầy một cái cao bổ chân nâng lên lập tức bị xen vào việc của người khác đột nhiên ra tay thần bí t h u ậ t sĩ cho vô cùng địa đơn giản địa đánh nắt rồi trên loại tâm lý này đả kích đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đấy trầm trọng đấy l à không thể chịu được được thế cho nên lưu duyệt b ả n cũng bởi vì thi thuật gặp tự nhiên cắn trả bị thần bí t h u ậ t sĩ ra tay đánh vỡ thuật pháp còn có cố thiên n ân k i a một cái thiết vai dựa vào là trọng kích sau bị thụ nội thương nghiêm trọng thể sắc và tinh thần tình huống sống cực kỳ tức giận cảm xúc dưới sự kích thích càng là khí hỏa công tâm trong cơ thể bản nguyên kịch liệt hỗn loạn hơi kém bởi vậy mà t ẩ u hỏa nhập ma băng hội mất khá tốt hắn tu luyện vững chắc kịp thời chế trụ tâm ma nhìn xem lưu duyệt rõ ràng bị nội thương phủ phiếm tập tên b ó n g lưng cố thiên ân bất đắc di thở dài thật không nghĩ tới vừa mới lên đại học mới vài ngày ngủ chung phòng cùng phòng t â m đó tự gây ra như vậy vừa ra chính như tô thuần phong theo như lời về sau cùng tồn tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt quá mẹ nó không được tự nhiên rồi mà lúc này chính chậm rãi hướng chữa bệnh và chăm sóc thất phương hướng đi tới tô thuần phong trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến trải qua lần này nghiêm trọng xung đột dùng lưu duyệt tự phụ ngạo mạn bản tính bị tổn thất nặng về sau có lẽ sẽ chủ động rời khỏi ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ a hắn cũng không mặt mũi càng không muốn lại lưu hạ lai như vậy cũng tốt ngược lại là tránh khỏi chính mình phát sầu rồi bất quá lưu duyệt lòng dạ nhỏ mọn tám chín phần mười hội sẽ trả thù cố thiên ân hơn nữa hắn nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn là cái đó một cái thuật sĩ âm thầm ra tay ảnh hưởng tới hắn kinh đại trong sân trường thuật sĩ cũng không quá đáng mười mấy người cho nên tô thuần phong hơi có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu trong hai t r ò n g mắt hàn mang lóe lên rồi biến mất âm thầm suy nghĩ xem ra rất có tất yếu lại lại để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn bằng không thì không giải trí nhớ a đ à m chết tuy nhiên bị lưu duyệt cho sợ nhưng cũng chỉ là không dám lại đi cùng lưu duyệt phát sinh xung đột trực tiếp mà thôi với tư cách một gã đã bị qua tốt đẹp văn hóa giáo dục cao tài sinh một cái chăm chú duyệt qua trường học kỷ cùng vi kỷ xử phạt điều lệ tân sinh hắn tự nhiên h i ể u được sống kinh đại trong sân trường ứng nên như thế nào đi xử lý thích đáng loại này vấn đề cho nên sống chữa bệnh và chăm sóc thất làm băng bó đơn giản về sau đàm chết lúc này t i ể u đi tìm lầu trưởng đem tình huống giảng thuật một lần sau đó do lầu trưởng thông chi quản lý học viện lãnh đạo lại có liên lạc thị trường doanh tiêu hệ khoa học cùng tin tức hệ thống hệ chủ nhiệm lớp lý vi cùng giáo sư hai cái hệ tổng cộng mới ba cái lớp mà trong đại học chủ nhiệm lớp chủ yếu chức trách là giám sát quản lý học sinh sinh hoạt cũng không nhất định cần đi vi chỗ phụ trách lớp các học sinh giảng bài cho nên cái này ba cái lớp tuy nhiên thuộc hai cái hệ nhưng lại một vị chủ nhiệm lớp cũng không lâu lắm lý vi cùng tự vội vàng chạy đến xử lý việc này tân sinh nhập dạy ở trong phòng ngủ phát sinh như thế kịch liệt xung đột mâu thuẫn đối với trong trường học giáo sư nhóm mà nói tuy nhiên gặp được không nhiều lắm nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái cùng khiếp sợ dù sao đều là tuổi trẻ khí thịnh chàng trai ai cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít khuyết điểm lại vừa mới quen biết sinh hoạt chung một chỗ phát sinh một chút mâu thuẫn xung đột đã ở hợp tình lý cho nên sống trải qua kỹ càng điều tra hỏi thàm nghiêm khắc địa phê bình sảng khoái sự tình song phương học sinh nhất là chủ yếu trách nhiệm người lưu duyệt về sau lý vĩ cùng giáo sư cũng không có quá nhiều địa trách cứ càng không muốn lại truy cứu xuống dưới thậm chí l i ề n tại trong học viện phải cho thông báo phê bình xử phạt đều xét miễn trừ rồi hắn chỉ là thuần thuần giáo dục một phen dặn dò 334 phòng ngủ sở hữu học sinh lại chăm chú xem mấy lần trường học kỷ cùng vi kỷ xử phạt điều lệ khuyên bảo nói nếu như bất quá tình huống như vậy phát sinh t i ê u không còn là miệng cảnh cáo rồi mà là trực tiếp cho xử phạt nếu như có ai dám can đảm sau đó lại áp dụng trả đũa trường học sẽ y theo trường học kỷ theo trọng xử phân bất luận là cỡ nào tự phụ nạo m ạ n học sinh cũng sợ hãi trường học kỷ xử phạt dù sao thi đậu kinh đại không dễ dàng mới vừa vào trường học đã bị theo trọng sự phân cũng không phải là hay nói dân đấy kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai thăng cấp tốt nghiệp thậm chí còn có thể bị lệnh cưỡng chế nghỉ học cho nên đã có chủ nhiệm lớp dạy bảo phê bình lưu duyệt mặc dù là nếu không đầy cũng chỉ có thể ngoan ngoan móc ra ba trăm n g u y ê n tiền chữa trị cùng hậu kỳ dinh dưỡng phí tổn nhưng lại thỏa đáng mặt hướng đàm chết xin lỗi trái lại đối với lưu duyệt rõ ràng lọt vào trọng kích bị nội thương thần sắc tái nhận suy yếu tình huống chủ nhiệm lớp chỉ là ân cần địa đề nghị hắn đi kiểm tra hạ thân thể cũng không có lại để cho cô thiên ân bồi thường hắn cái gì phê bình cố thiên ân vài câu cũng bởi vì hai người là công bình thi đấu lưu duyệt thua chẳng trách ai thú chi chuyện này đại bộ phận trách nhiệm đều sống lưu duyệt trên người cái này số học sinh không cho hắn ăn chút thiệt thòi có thể giải trí nhớ sao sự kiện xử lý cuối cùng lý vĩ cùng giáo sư mới lộ ra hòa ái dáng tươi cười nửa khuyên bảo nửa mệnh lệnh địa yêu cầu ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ phát sinh xung đột trực tiếp ba gã học sinh n ắ m tay giảng hòa đang chết đối với cái này tự nhiên sẽ không toát ra bất luận cái gì bất mãn biểu lộ hắn trong lòng vẫn là có chút nút nhát cố thiên ân cũng rất chân thành địa chủ động cùng lưu d u ệ năm tay nhưng mà lưu d u y ệ t tuy nhiên sống lời nói bên trên cũng thừa nhận sai lầm cũng xin lỗi bồi thường nhưng ở chủ nhiệm lớp lý vĩ cùng giáo sư mặt tự phụ ngạo mạn lại cảm thấy mất hết mặt hắn như cũng là cười lạnh sắc mặt rõ ràng tràn ngập địch ý địa cùng cố thiên ân đàm chết nhị nhân qua loa giống như đáp giúp đỡ đối với cái này lý vĩ cùng cũng không nói gì vừa phát sinh qua xung đột cũng nên cho người trong cuộc tỉnh lại cùng tỉnh táo thời gian nha mà tại lần này xung đột trong phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng tô thuần phong vẫn luôn là yên lặng im lặng tối hôm đó ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ không có phát sinh lần nữa bất cứ chuyện gì đầu trong bóng tối đám chết i cực kỳ bất mãn lầu bầu tiếng vang lên tối hôm qua xung đột về sau tô thuần phong thiện ý địa chủ động đưa ra cùng đám chết thay đổi chỗ nằm cho nên hiện tại ngủ ở lưu duyệt bên trên phố người là tô thuần phong bị đánh thức cô thiên ân trở mình làm sơ do dự sau xuống giường túi người nhẹ giọng ân cần địa nhỏ giọng hỏi đ à m chết đầu còn đau không có chút c h ư ớ n g cũng không phải như vậy thương rồi đ à m chết thanh â m cũng rất nhẹ đừng tìm hắn không chấp nhận h ừ tô thuần phong xoay người ngồi dậy chậm rãi xuống giường nói ngủ không được rồi đi ra ngoài đi bộ đi bộ cùng đi chứ cô thiên ân mỉm cười nói tốt tô thuần phong không có cự tuyệt mới hơn bốn giờ sáng trong sân trường im lặng màn đêm p ô trương khai như cự thú miệng lớn giống như đem cố h ọ thiên ân g bao phủ cười cực chặt chẽ, kỳ t nói ngoại trừ nhập trường học ngày đầu tiên lăng thần ngươi cùng lưu duyệt cơ hội là cùng một chỗ rời giường bên ngoài lại kế tôi i mỗi ngươi đi về sau, mới đi ra ngoài. ế p ngày hắn hẳn cũng là đều về sau, chờ Chắc h ra k n muốn cùng thằng này g đ đến cùng m ộ thuần c ỗ Không h Tô có đợi t phong trả lời. Cô thiên nói từ h i nhỏ thể cốt yếu cho nên được tăng cường rèn luyện thường xuyên qua lại tiểu dưỡng thành sáng sớm khởi tản bộ chạy chậm đích thói quen khiêm tốn không phải người có phải hay không cảm thấy ta có lẽ cùng lưu duyệt cùng nhau thoạt nhìn văn văn ngược yếu kỳ thực rất mạnh rất cường đại cố thiên ân ra vẻ chăm chú nghiêm túc t hử sau đó hai người buồn cười địa cựu đều cười ra tiếng cũng cựu ngắn ngủn một tuần lễ tả hữu ở chung thời gian cùng phòng gian nói là lẫn nhau dĩ nhiên quen thuộc kỳ thật đối với mỗi một vị cùng phòng mà nói càng nhiều nữa hay vẫn là cùng phòng cũng không hiểu rõ đến địa phương cho nên mỗi người trong suy nghĩ đều có đối với cùng phòng điểm một chút hiếu kỳ nhất là đương một vị cùng phòng biểu hiện tựa hồ rất đặc biệt thời điểm thường thường lại càng dễ dẫn phát người khác yêu kỳ cố thiên ân một mực đều cảm thấy tô thuần phong rất kỳ quái loại cảm giác này không chỉ là bởi vì tô thuần phong mỗi ngày sẽ rất sáng sớm dường đi ra ngoài rèn luyện thân thể chủ yếu hay vẫn là tô thuần phong sống sinh hoạt hàng ngày trong chỗ biểu hiện ra thành thụ cổng trọng hắn tựa hồ chẳng phải thật náo nhiệt càng sẽ không đi nói b ố p nói p h é t đại bộ phận dưới tình huống đều là lựa chọn mỉm cười lắng nghe người khác nói chuyện đương nhiên hắn cũng sẽ không giống cái bí ẩn làm người ta phát bực giống như bình thường ngại n g ù thẹn t h u n g địa không lên tiếng mà l ạ như một vị bình thường được không có chút nào đặc điểm người khi tất cả các học sinh trò chuyện với nhau thật vui lúc có hắn sống không có người cảm thấy dư thừa nhưng không có hắn sống cũng sẽ không khiến người cảm thấy thiếu đi hay đương nhiên có lẽ cho người nhất trực quan ư u điểm t ự l à tô thuần phong lớn lên rất tuấn tú khí hoặc là dùng tuấn tú cái từ này hợp thành để hình dung tựa hồ không có gì thanh xuân ánh mặt trời sinh động mặt hắn càng chuẩn xác chút ít vốn lấy bên trên đủ loại chỉ là trực quan bên trên cho người cảm giác thoáng ở chung lâu rồi chút ít về sau cố thiên ấ n phát hiện mỗi lần cùng tô thuần phong ngồi cùng một chỗ bất luận ngươi nói cái gì sau khi nói xong đều nhịn không được xem trước một chút tô thuần phong Gật gật p cố thiên ân suy nghĩ đại khái cái này là đây gọi là người ca khí chất bên trên mị lực hay là là nhập trường học ngày đầu tiên dạng sáng bốn giờ nhiều chung t ô thuần phong đối với lưu duyệt bình thường một cái thiện ý nhắc nhở một cái sống nho nhỏ chi tiết bên trên vì người khác suy nghĩ cử động cho đám bạn cùng phòng để lại lương ấn tượng tốt nguyên nhân hay hoặc là là hắn từ trước đến nay hiền hòa lạnh nhạt tính cách trên mặt luôn treo thân hòa mỉm cười giúp mọi người làm điều tốt nguyên nhân a kỳ thật tô thuần phong đối với cố thiên ân cũng có chút tò mò cái này thể trạng khôi ngô hùng tráng thân thủ kiện tráng võ nghệ phi phạm người trẻ tuổi nhập trường học sau đang cùng cùng phòng nhóm ở chung trong quá trình không có chút nào trương dương biểu hiện hắn cười toeét như một yên vui phái tựa như nhanh chóng cùng, cùng phòng n h ó m hòa mình giúp nhau hay nói dỡn cũng không lấy náo sẽ không ỉ vào người cao ngựa lớn lại có một thân võ nghệ mà cùng ai đi chừng mắt nói chút ít đe dọa bức hiếp đ ị c h thuận ngữ hắn còn sẽ chủ động quét dọn phòng ngủ vệ sinh ban g cùng phòng trở về mang hộ thứ đồ vật cùng cùng phòng nhóm đại đàm đặc đàm các loại hoặc thuần khiết hoặc không thuần khiết chủ đề sáng sớm rèn luyện trở lại phòng ngủ hắn còn lại đột nhiên đem ngủ n ư ớ n g t r ư ơ n g giương phi đồ lót cho giật xuống đến nếu không có buổi tối hôm qua cố thiên ân vì bang đàm chiếc không thể không ra tay ai lại sẽ nghĩ tới hắn là một cái thâm tàng bất lộ thuật vật lộn cao thủ lâu này có đạo là tập lộ ra dù k trẻ trẻ hắn g sai. b tuy u nhiên rất u từ m h nhỏ g g đã bị quá nghiêm khắc lệ giáo dục cùng hài lòng ra giáo hoàn cảnh hút đúc cho hắn biết cũng sống trong sinh hoạt tuân theo đấy không thể tùy ý sử dụng vũ lực đi giải quyết sự cố càng không thể ỷ có một thân võ nghệ rất thích t à n n h ẫ n tranh đấu khi nhục người khác võ thuật p h ẩ m đ ứ c tập võ chỉ là vì cường thân kiện thể dùng ngự bên ngoài nhục mà cá nhân đích đức hạnh nhất định phải đặt ở đệ nhất vị nhưng dù sao chính trực còn trẻ khí thịnh lúc ai lại không có ít như vậy lòng hư vinh đâu này theo lý thuyết cố thiên ân rồi đột nhiên ra tay ký kinh mọi người tô thuần phong tối thiểu cũng nên biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng khâm phục có thể xem hắn ở phương diện này biểu hiện thật sự là thái quá mức bình tĩnh lạnh nhạt rồi cũng phải thua lỗ là cố thiên ân như vậy tâm tính nếu là đổi lại lưu duyệt cái loại lầy tự phụ ngạo mạn chi nhân thậm chí còn hội sẽ hiểu lầm tô thuần phong căn bản xem thường hắn đây này đi bộ trong chốc lát hai người chạy bộ mà đi vòng quanh chạy qua bác nhã tháp phụ cận kia phiến cây cối thảm thực vật t ố t hành tây t r i địa đến không tên ven hồ đ ú n g n g h e đ ư ợ c phía trước chuyển biến chỗ chuyển đến tranh chấp thanh âm ẩn ẩn nhưng hình như là lưu duyệt đang cùng một nữ tử tranh chấp. tô thuần phong cùng cố thiên ân liếc nhau chạy chậm hướng bên kia vị kia ăn mặc màu trắng còn đùi màu trắng ngắn tay vận động tê lo lắng màu trắng dày thể thao giữ lại tóc ngắn nữ sinh đẹp đôi mi thanh tú hơi tần địa đứng sống ven hồ vị bạn học này, thỉnh ta tại sao phải đổi địa phương lưu duyệt lạnh lùng nói ngươi nhập trường học mấy ngày nay mỗi sáng sớm sáng sớm cũng nhìn thấy ta một mực đều ở đây ở bên trong lưu duyệt hư một tiếng mảnh đất này bán cho ngươi rồi đồng môn ngươi có hiểu quy củ hay không cái gì quy củ ngươi nhập trường học đã vài ngày rồi mỗi sáng sớm sáng sớm một mực đều khoảng cách ta không xa ta tuy nhiên tâm có bất mãn nhưng cũng không nói ngươi cái gì bởi vì ngươi là tân sinh nữ sinh biểu lộ cùng ngữ khí rõ ràng đã là bất mãn nhưng vẫn là tận khả năng kiên nhận hướng lưu d u ệ giảng lấy đạo lý nhưng mấy ngày thời gian trôi qua ngươi cũng có thể nhìn ra được sống kinh đại trong sân trường chúng ta loại người này mỗi người mỗi ngày sáng sớm tu hành giữa lẫn nhau đều tận lực bảo trì nhất định khoảng cách lẫn nhau không làm nhiễu vốn tâm tình t i ể u không tốt lưu duyệt phất phất tay không kiên n h â n nói vậy ngươi đổi cái địa phương không được sao nữ sinh đã mất đi tính nhẫn lại lạnh lùng nói cái này là địa bàn của ta chê cười đây là kinh đại công cộng nơi c ú g ngay nữ sinh nổi giận lưu duyên sắc mặt lập tức hiện lên một vòng tức giận cười lạnh nói xem ta bị nội thương dễ khi dễ vậy sao ta lưu duyệt cắn răng l ử a giận trong lòng n g ậ p trời cảm giác mình đi vận x u i đến đâu nhi đều có người cùng hắn gây khó dễ nhưng nội thương sống thân hắn thật đúng là sợ hai cái này tên nữ sinh nổi giận hạ thi thuật liền cười lạnh quay người hướng cách đó không xa đi đến vừa nói m ị nữ ngươi lợi hại chờ ta nội thương chữa trị về sau nhất định phải hướng ngươi lanh dao mấy chiêu nữ sinh mặt lộ vẻ xem thường lý đều mặc kệ hội sẽ người như vậy lưu duyệt nổi giận đùng đùng địa đi đến trên đường nhỏ vừa mới bắt gặp vừa mới tiểu đã chạy tới đứng ở mấy cây bên cây bên cạnh tô thuần phong củng cố thiên ân ý thức được chính mình vừa rồi cùng vị kia nữ sinh đối thoại khả năng bị bọn hắn đã nghe được lưu duyệt trợt cảm thấy bị nhục nhã giống như giận tí mặt ánh mắt rét lạnh địa nhìn chăm chú nhị nhân chất vấn các ngươi theo d õ i ta đừng hiểu lầm chúng ta chạy bộ đúng lúc đi ngang qua tại đây tô thuần phong mỉm cười nói cố thiên ân không nói chuyện ánh mắt nhìn hướng một bên hắn thật sự là không muốn lại cùng lưu duyệt loại người này đi so đo bởi vì nha căn bản chính là một cái chỉ có chính mình chút nào đạo lý đều không ràng chủ nhân cùng loại người này đấu khí không cần phải tô thuần phong lưu d u ệ ánh mắt rét lạnh lạnh lùng nói số ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ có thể bị ta lưu duyệt nhìn đến khởi người chỉ có ngươi một cái hơn nữa ta hảo tâm muốn dạy ngươi tập võ ngươi lại nhiều lần cự tuyệt có phải hay không cảm thấy đêm qua ta đã thua bởi cố thiên ân cho nên ngươi bây giờ tựu cùng hắn mặc vào một đầu quần tô thuần phong hơi n h í u lông mày nhàn nhạt nói lưu duyệt ngươi thật đáng thương thật đáng buồn dứt lời hắn đi nhanh đi lên phía trước đi thuần phong cố thiên ân theo sau nhẹ dọn g an ủi nói đừng tìm hắn người như vậy không chấp nhận thực đấu khi đến cuối cùng bị trường học ghi lại xử phạt không đáng、Hừ. tô thuần phong gật gật đầu lưu duyệt đứng ở nơi đó sửng sốt vài giây đồng hồ hắn tuyệt đối không nghĩ tới tô thuần phong như vậy một cái tâm tính hiền hòa cũng không cùng người tranh chấp trung thực nát người tốt tiểu bạch kiểm vậy mà sẽ như thế xem thường cùng khinh miệt địa xem thường hắn nói hắn đáng thương thật đáng buồn cái này lại để cho lưu duyệt trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận hắn lúc này đổi theo vài bước đại nội giận mắng tô thuần phong ngươi cái này thấp hèn thôi trước t i ế như thế nào không dám đối với ta như vậy nói hiện tại dính và cố thiên ân đã cảm thấy có người cho ngươi chỗ dựa vậy sao ta nhổ vào chương hai trăm năm mươi tám nhục nhã quyển thứ nhất hai trăm năm mươi tám nhục nhã tượng đất còn có ba phần tâm huyết húng chi tô thuần phong hắn không thích gây chuyện thị phi cũng khắc chế lấy bản tính của mình không đi xen vào việc của người khác thẩm n g h ị thật yên lặng an ổn địa dừng lại ở kinh đại trong sân trường h à o h à o học tập mỗi ngày hướng lên giao một đám bằng hữu xúc tích những người này mạnh tài nguyên tương lai sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một phần tốt công tác hoặc là một mình gây dựng sự nghiệp lại để cho cha mẹ bởi vì hắn trước mặt người khác cảm thấy kiêu ngạo ai từng muốn vậy mà gặp được lưu duyệt người như vậy khá tốt tô thuần phong không phải một cái lô mãng dễ dàng xúc động người cho nên hắn dừng bước thoáng sợ run lên sau đó tô thuần phong quay người nhanh chóng chạy đến đầy mặt vẻ giận dữ lưu duyệt trước mặt không nói một lời địa vung lên tay đùng đùng hai cái vang r ộ i tắt hai run dày đi lên ngươi đông tô thuần phong một c ư ớ c đem lưu duyệt đạp trở mình trên mặt đất tiến lên d i ẫ m lên trên mặt của hắn còn dùng sức dùng đế giày méo vài cái biểu lộ lại nhìn không ra chút nào hung ác cùng nộ khí bừng bừng phân chấn chi s á c nhàn nhạt nói ta là người tính tình rất tốt nhưng không thể không tính tình lưu duyệt ngươi hay vẫn là về nhà cùng cha mẹ học một ít làm như thế nào người rồi trở về a lưu duyệt phổi đều nhanh tức điên rồi cái này trung thực tay c h ó i gà không chặt nát người tốt tiểu bạch kiểm ỉ vào củng cố thiên ân quan hệ tốt vậy mà dám can đảm động thủ với hắn hơn nữa như thế nhục nhã cùng hắn tô thuần phong ngươi ngươi ta như thế nào ngươi đơn giản tựu là đi chủ nhiệm lớp chỗ đó cáo ta một trạng tô thuần phong chân lại dùng sức nghèo nhéo nói có thể thử xem hai ta ai thụ xử phạt quá nặng chút ít dứt lời tô thuần phong đem chân theo lưu d u ệ trên mặt dịch chuyển khỏi lại hung hăng đá một cước lưu duyệt phần e o lúc này mới xoay người thần sắc bình tĩnh địa rời đi lưu duyệt tròn mắt mướn n ớ c tức giận đến thở dốc đều không đều đ ặ n rồi hắn tin h tưởng cảm giác đến tô thuần phong bất kể là kia hai bàn tay hay vẫn là kia đạp đến một cước cùng với về sau dẫm nát trên mặt hắn dùng sức v ạ n lại đá hắn phần e o một cước l ự c đạo đều rất tiểu nhưng lưu duyệt có nội thương tuy nhiên không trọng nhưng lúc này thời điểm tứ chi không còn chút sức lực nào càng không dám đi thi thuật thì như thế nào là tô thuần phong đối thủ mà vị kia đứng sống ven hồ chuẩn bị tu hành nữ sinh còn có vài bước có hơn cô thiên ân cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc bọn hắn đương nhiên nhìn ra được tô thuần phong vừa rồi run rẩy lưu duyệt hai bàn tay còn có đạp ra ngoài một cước kia tuy nhiên lưu loát dứt khoát mà đem lưu duyệt đánh ngã xuống đất cũng giấm lưu duyệt mặt coi như vi phong ba khí nhưng trên thực tế cái này gầy k e o trắng non tuấn tú ra hỏa căn bản không biết võ thuật thuần túy t i ể u là người bình thường tức giận lúc cùng người đánh lẫn nhau loạn chiêu mà lưu duyệt chịu thiệt tự ăn sống có sống có nội thương tứ chi không còn chút sức lực nào né tránh không kịp bây giờ nhìn tô thuần phong coi như chuyện gì đều không có phát sinh khoan hai tự muốn ly khai thân ảnh. biểu lộ không khỏi lại để cho người sống nhìn có chút hạ hê lưu duyệt cái này số cần ăn đòn người bị hành hung nhục nhã đồng thời còn có chút đồng tình đáng thương hắn cũng có một ít xem thường tô thuần phong cảm giác hắn tựu là cá i nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa dịp người bệnh muốn mạng người vô s ỉ tiểu nhân tô thuần phong người cái này hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân lưu duyệt bạo nổi giận mắng hừ dĩ nhiên đi ra vài bước tô thuần phong quay người đi nhanh chạy về qua một bên tức giận mắng một bên g i ấ y r ủ i lấy đứng lên lưu duyện bên cạnh một cước đưa hắn đạp được ngã lăn ở đường nhỏ bên cạnh trong bụi cỏ đông đông đông lại liền đạp mấy cước nói ngươi hắn mẹ có loại lưu duyệt nhanh giận đi lên lại mắng tô thuần phong nhấc chân hung ác đạp đáng tiếc lực đạo quá nhỏ ngoại trừ đem lưu duyệt trên người cho đạp được d ơ giấy bẩn thịu không chịu nổi lại để cho hắn cảm thấy nhận hết khi nhục bên ngoài còn không đến mức cho lưu duyệt tạo thành cái gì thực chất tính đả kích tổn thương cho nên vô lực phản kích lưu duyệt đương nhiên sẽ không nhu u nhược cố thiên ân lấy lại tinh thần nhi tranh thủ thời gian chạy tới từ phía sau ô n lấy tô thuần phong đừng đánh nữa đừng đánh nữa không đạc à tô thuần phong thở hồng hộc coi như mẹ ệ muốn chết rồi giống như nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh nói lại để cho hắn cáo đi thôi vị kia nữ sinh cất bước theo hồ vừa đi tới nói vị này học đệ hắn tuy nhiên đã làm sai trước nhưng hành vi của ngươi không khỏi quá phận trên trực giác nàng nhận thức vì cái này từng có gặp mặt một lần tên gọi là tô thuần phong đại nhất nam sinh thuần túy là như là rất nhiều nam sinh như vậy bởi vì đang tại nàng cái này nữ sinh x i n h đ ẹ p mặt chết sĩ diện mới có thể đi đánh tơi bởi cái kia thật sự là cần ăn đòn lại bi k u ấ t vô cùng thật là đáng thương lại thật đáng buồn nam sinh lưu duyệt nhưng trơ mắt nhìn xem một gã người bị nội thương t h u ậ t sĩ bị như vậy một cái so với người bình thường t h u ậ t nhìn còn muốn thể yêu đích nam sinh hành hung nhục nhã vị này nữ sinh thật sự là nhìn không được tô thuần phong mắt nhìn vị này xinh đẹp đến làm cho người kinh diễm nữ sinh gật gật đầu xoay người rời đi lưu duyệt theo trong đ u ổ i cỏ rễ r ử a lấy bò lên l a o trên mặt tạ c ô l ử a g i ậ n n g ú t trời địa hung dữ mắng tô thuần phong xoay người muốn xông đi lên lại đánh cố thiên ân vội vàng ôm lấy hắn khuyên ngủ được rồi được rồi đừng tìm hắn không chấp nhận chúng ta đi vị kia nữ sinh cũng kịp thời ngăn t ạ i lưu duyệt trước người lạnh lùng địa trách mắng ngươi là cái nào viện hệ hay sao lại không dứt ta sẽ đi báo cáo trường học bảo vệ bộ tô thuần phong biểu lộ hay vẫn là như vậy bình tĩnh chỉ là trong nội tâm nhưng có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới vị này vừa mới còn bị lưu duyệt tức giận đến không được nữ sinh hội sẽ đứng ra chặn ngang một c á i tử đây mới gọi là nát người tốt ta tô thuần phong b u ồ n ý thuần túy t i ể u là bị mắng cho nên muốn giáo h ấ n hạ cái này không hiểu chuyện lưu duyện thuận tiện đánh đánh mặt của hắn chọc giận hắn do đó tìm được một cái cơ hội thích hợp lại hung hăng mà đem lưu duyệt thu thập một chầu nói như vậy lưu duyệt bất luận như thế nào cũng phải rời khỏi ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ rồi về phần phải trang trái với trường học k ỷ tô thuần phong không lo lắng hắn kết luận dùng lưu duyệt tâm tính tuyệt sẽ không đi chủ nhiệm lớp chỗ đó cáo trạng hơn nữa chính như hắn theo như lời như vậy tiêu tính toán bẩm báo chủ nhiệm lớp chỗ đó đơn giản i ự u là cái cảnh cáo mà thôi lưu duyệt khiêu khích mắng chửi người trước đây tô thuần phong chiêm lý hơn nữa lưu d u ệ có thể là vừa vạn phạm sai lầm lầm hắn hội sẽ ndê núp ních địa đi tự tìm xử phạt quả nhiên lưu duyệt cũng không muốn đem sự tình náo đại trong nội tâm còn có chút chán ghét vị này hào tâm giúp hắn nữ sinh thuật sĩ e ngại mẹ nó ngươi chuyện gì đến khiên ngươi tới bắt chó đi cày sen vào việc của người khác bất quá hắn lại ngu xuẩn cũng sẽ không nói ra loại những lời này chỉ là hung dữ địa gầm nhẹ nói ngươi có gan sẽ chờ thân thể của ta thể tốt rồi đánh với ta một hồi ta không muốn trái với trường học kỷ tô thuần phong ném những lời này xoay người rời đi lưu duyệt tức giận đến hơi kém thổ huyết cố thiên ân rợ khóc rợi vị kia nữ sinh cũng càng phát xem thường tô thuần phong đồng thời còn có chút n g h i hoặc cái này gọi là tô thuần phong sinh viên đại học năm nhất giống như từ đầu đến cuối bất kể là cùng người tranh chấp hay vẫn là động thủ đánh người hay là là cao cao tại thượng d i m phải lưu duyệt thời điểm biểu lộ bên trên lại nhìn không ra bất luận cái gì xúc động t h ầ n s á c coi như sống làm một chuyện rất bình thường hán là cái dạng gì người à? bọn hèn nhát lưu duyệt nhìn không được mở miệng lần nữa tức giận mắng tô thuần phong dừng bước lại bỗng nhiên quay người lại tựa hồ như bởi vì kiềng kỵ vị kia nữ sinh đi cáo trạng cho nên không có như trước khi như vậy lập tức đánh chỉ là nhìn như bất ôn bất hỏa ngựa khí đạo mạc mà hỏi thăm lưu duyệt thân thể của ngươi đại khái vài ngày có thể khỏi hẳn như thế nào lưu duyệt trận mắt nhìn nhau tô thuần phong cười cười còn quá tốt rồi sao lưu duyệt hai mắt hiếp mắt thành một đầu tiến n h a răng cười lấy xem thường nói ta chính là phế đi thu thập ngươi cũng như bóp chết một con k i ế n một nói xong câu đó hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị liên tục hành hung hai lần vì vậy càng phát toán hận có tự tin là chỗ tốt nhưng đừng n ế t ngồi đáy giếng làm góc tia rất cho cha mẹ của ngươi cùng gia tộc mất mặt tô thuần phong gật gật đầu nhìn không ra chút nào tức giận bộ dáng thần sắc gian tựa hồ căn bản không có đem lưu duyệt để vào mắt ngữ khí bình thản nói ta không muốn giáo dục ngươi cái gì sơn ngoại h ư u sơn người ngoại nhân nói nhảm như vậy chờ ngươi dưỡng tốt thương ta cùng ngươi đánh một hồi a đúng rồi có tất yếu sớm cùng chủ nhiệm lớp nói một tiếng dùng danh nghĩa t ỷ thí ai cũng không cần thừa gánh trách nhiệm lưu duyệt sửng sốt không dám tô thuần phong ôn hòa địa nợ nụ cười tô thuần phong ngươi thật sự là không biết sống chết lưu duyệt thần sắc dữ tợn ó i ta cho ngươi hối hận cơ hội quyền đương ngươi lời nói mới rồi là thả cái dám tô thuần phong thầm ắ n g không phải là lại không muốn đánh nữa a khó mà làm được nghĩ tới đây tô thuần phong xoay người cho lưu duyệt lưu lại một bóng lưng khoan t hai hướng xa xa đi đến một bên đưa tay dựng thẳng lên ngón trò hướng về sau l á c một tuần lễ nếu như ngươi còn khôi phục không được kia chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái phế vận đến lúc đó ngươi cũng đừng dọa đái ra quần lưu duyệt hung dữ nói không người để ý tới hắn vị kia nữ sinh nghe được như thế ăn nói thô tục thân xác chán g h é t quay người hướng xa xa đi đến cố thiên ân đi nhanh đuổi kịp tô thuần phong lo lắng nói thuần phong ngươi làm cái gì vậy hắn rõ ràng cho thấy sông cố y tới móc chọc giận ngươi sau đó mượn cơ hội báo thù tô thuần phong nghĩ nghĩ nói ta giống như thực lấy hắn nói trở về cự tuyệt hắn cố thiên ân rất chân thành nói chỉ cần ngươi cự tuyệt hắn mặc dù là hắn sau khi thương thế lành cũng tuyệt đối không dám trong trường học tùy y đối với ngươi đạo thủ tô thuần phong lắc đầu nói nói ra rồi đi ra ngoài nước có thể nào đổi ý thế nhưng mà ngươi làm sao có thể cùng hắn đ á nhà cố thiên ân c a o mày thần sắc lo nghĩ nói bởi tối hôm qua ta cùng lưu duyệt đã giao thủ cho nên rất rõ ràng thực lực của hắn mà ngay cả ta thắng hắn đều rất may mắn rồi vừa rồi ngươi sở dĩ có thể đánh thắng được hắn là vì hắn có nội thương sống thân thể thiếu vô lực phản ứng chậm chạp không có việc gì đơn giản tựu là lần lượt đ ô n đánh tô thuần phong cười nói hắn còn dám đánh chết ta ngươi làm gì thụ cái tia tội h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý ai cũng hiểu tô thuần phong giơ lên mặt có chút cảm khái giống như sâu kỳ nói thế nhưng mà từ xưa đến nay hầu như tất cả người lại nói như thế nào được thanh cao kết quả là còn không phải sống ở trên mặt mũi sao a nói được tục chút ít hẳn là đầu có thể đoạn huyết có thể lưu tôn nghiêm không thể ném cố thiên ân dở khóc dở cười cái này đây là hai việc khác nhau đổi lại ngươi thì sao ta không giống với mặc dù là không thể ổn thắng lưu duyệt nhưng ít ra có năm chắc cùng hắn đánh cho ngang tay hơn nữa ngươi vừa rồi đánh nữa hắn còn còn mang hắn dùng hắn loại người này bản tính đến lúc đó không chỉ có đả bại ngươi t i ể u tính toán đã xong nhất định sẽ hết sức ở trước mặt mọi người nục nhã ngươi dùng phát tiết hắn trong lòng đích cửu hận nhưng nếu như ngươi không có lời qua hội sẽ tự tuyến sao tô thuần phong tựa hồ không muốn hậu quả có nhiều nghiêm trọng cái này cố thiên ân mặt lộ vẻ do dự không biết nói cái gì cho phải đúng vậy à, nếu như đổi lại là hắn ngay cả là biết do không địch lại sống tình cảnh như thế hạ cũng quả quyết không cách nào cự tuyệt tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa đi lên phía trước đi vừa nghĩ có lẽ lưu duyệt còn muốn mượn cơ hội này tìm được tối hôm qua xen vào việc của người khác ra tay hư mất hắn chuyện tốt cái vị kia thuật sĩ a c h ỉ t i ế c như lưu duyệt như vậy không thông thế sự không có có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến lại tự phụ ngạo m ạ n thuật sĩ thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn hắn đại khái không hề nghĩ ngợi qua vo thuật đích căn nguyên vốn là thuật pháp một cái chi nhánh sống trong mắt cao thủ thuật pháp không nhất định có thể thắng được qua võ thuật chương hai trăm năm mươi chín dùng võ thuật hiệp hội danh nghĩa hai trăm năm mươi chín dùng võ thuật hiệp hội danh nghĩa hai ngày trước một cơn mưa nhỏ qua đi năm nay mùa hạ cũng liền đi tới cuối cùng t h u ý dần dần dày chín giờ sáng nhiều ấm áp ánh mặt trời bảy vây sống như trước lục ý giạt giáo kinh đại trong sân trường các nơi hưởng dự cả nước sân trường cảnh điểm dĩ nhiên đã có top năm top ba các du khách hào hứng bừng bừng địa du lãm chụp ảnh không tên ven hồ tô thuần phong cùng mấy vị cùng phòng bước chân vội vàng địa hướng quản lý học viện đi tới tiếu thiến cơ i xe đạp xa xa địa chứng kiến bọn hắn về sau liền hô tô thuần phong ai tô thuần phong dừng bước lại để cho mấy vị cùng phong đi trước nhưng sau đó xoay người đón tiếu thiến đi vài bước dừng lại nói tiếu lao sư ta còn đang định buổi trưa hôm nay tìm ngươi đây này nói chuyện hắn móc ra túi tiền cầm hai trăm nguyên tiền đưa tới cười ha hả nói tiền trong tay dư giả chút ít trước trả lại cho ngươi cảm ơn a tiếu thiến thật cũng không k h á c h khí tiếp nhận tiền nhét vào trong túi quần đôi mi thanh tú hơi tần nói ta nghe nói ngươi xế chiều ngày mai cùng với người đánh nhau vậy sao không có có hay không là luật bản tô thuần phong cười giải thích tiếp theo kinh ngạc nói ngài làm sao mà biết được hừ ta là kinh đại võ thuật hiệp hội một thành viên vừa mới nghe nói chuyện của các ngươi tiếu tiến h sụ mặt nghiêm túc địa khiển trách các ngươi quả thực quá hư không tưởng nổi rồi còn cho là mình là học sinh trung học à. tô thuần phong càng phát n g h i hoặc võ thuật hiệp hội làm sao mà biết được tiếu tiến h khí đạo còn cùng ta giả ngu ta thật không biết ta tô thuần phong vẻ mặt oan uổng tiếu tiến xem nét mặt của hắn không giống như là sống trang cái này mới có hơi bàn tín bán nghi nói lưu duyệt là mới gia nhập võ thuật hiệp hội đại nhất thành viên ngươi không phải cùng hắn hẹn rồi luận bản tỷ thì sao loại chuyện này sống kinh đại trong sân trường cũng chỉ có dùng võ thuật hiệp hội danh nghĩa mới có thể khởi xướng hợp lý võ thuật trận đấu xế chiều ngày mai địa điểm sống đối ngoại hán ngự giáo dục học viện trước lầu võ thuật hiệp hội ngày thường sân huấn luyện địa tiến hành kháo tô thuần phong không khỏi trách mắng thô tục kinh đại học sinh xã đoàn đủ loại trong đó kinh đại võ thuật hiệp hội tự là so sánh chứ danh một cái xã đoàn lần trước cố thiên ân cùng lưu duyệt sống số h a phòng ngủ lâu bên ngoài trận kia tinh sắc đánh nhau về sau không có qua mấy ngày thì có võ thuật hiệp hội học trưởng tìm được ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ rất nhiệt tình địa m ờ i hai người bọn họ gia nhập võ thuật hiệp hội sống kinh đại nhập xã đoàn giống như bình thường đều là người ca dựa theo hứng thú của mình yêu thích đi chủ động xin khó được với tư cách tân sinh bị xã đoàn tương mời cố thiên ân tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà khi lúc mất hết mặt lưu duyệt lại không có đáp ứng chỉ nói cân nhắc một chút tô thuần phong nhưng lại không biết buổi sáng hôm đó lưu duyệt bị hắn hành hung đục nhã về sau ngày hôm sau t ự đi thân xin gia nhập kinh đại võ thuật hiệp hội lưu duyệt tuy nhiên tại vì người xử sự, sự phương diện tự phụ ngạo mạn hình như có chút ít ngu xuẩn nhưng có thể thi vào kinh đại đã nói lên hắn tuyệt đối không phải cái mười phần đồ đần việc mà hắn sau cẩn thận suy nghĩ trôi qua mất rất rõ ràng đã có v õ thuật hiệp hội thành viên cái này thân p h ậ n có thể dùng v õ thuật luận bản trao đổi t ỷ thí danh nghĩa công khai địa cùng tô thuần phong quyết đấu về sau còn có thể đương nhiên địa dùng như vậy lấy cớ đi trả thù cố thiên ân do đó vắn hồi mặt còn không cần lo lắng trái với trường học kỳ gặp xử phạt quan trọng nhất là dùng như vậy danh nghĩa khởi xướng vật lộn tỉ thí là công khai hòa đấy có thể cho hắn sống thêm nữa các học sinh trước mặt hung hăng địa lục nhã tô thuần phong đương nhiên tô thuần phong không phải võ thuật hiệp hội thành viên hắn không có đi chủ động xin cũng không có người mời hắn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng võ thuật hiệp hội thành viên cùng trường học hoặc là trường học khác học sinh gian tiến hành võ thuật trao đổi bởi vì cái gọi là đa nguyên hóa phát triển không thể tầm mắt hẹp nha nghĩ thấu tầng này tô thuần phong không khỏi có chút do dự như vậy có phải hay không quá lộ liễu tiếu tiến chân sau vượt qua sống xe đạp bên trên không co xuống đưa tay cho tô thuần phong một cái não dứa nhảy khuôn mặt nén giận đ i ệ trách mắng ngươi thiệu như vậy ưa thích cùng người quát tháo đấu hung á c cả tô thuần phong gãi gãi đầu nói tiếu lao sư thực không giống n g à i nghĩ như vậy chớ ở trước mặt ta trang đáng thương người khác không biết ta còn không biết tính tình của ngươi à ta có thể k ỳ chúng cáo ngươi kinh đại trường học kỵ cùng vi kỵ xử phạt điều lệ không phải nói lấy chơi đấy tình tiết nghiêm trọng thực biết lái trừ dạ dạ là ta biết rõ tô thuần phong liên tục không ngừng gật đầu ai tiếu t h i ế n thở dài thần s ắ c gian có chút lo làm nói ta nghe nói ngươi cái kia cùng phòng lưu duyệt sự tình biết do hắn nhất định đã bị quá dài kỳ chuyên nghiệp võ thuật hoặc là vật lộn huấn luyện thuần phong ta có thể hiểu được các ngươi loại này dùng luận bản trao đổi danh nghĩa lẫn nhau trả thù phát tiết tâm lý nhưng ngươi muốn tin tưởng nếu là luận bản trao đổi nhất định sẽ có rất nhiều t ỷ thí quy tắc là không thể trái với đấy cho nên ngươi trước kia bên trên trường cấp hai cao t r u n g lúc cái loại này loại đầu phương thức không thể thực hiện được tô thuần phong xấu hổ không thôi gật đầu nói thử ta sẽ chú ý ngươi chú ý cái gì ạ tiếu thiên méo méo tô thuần phong tuấn tú trắng non hai má tức giận nói có thể cự tuyệt tiểu cự tuyệt t đừng còn như một học sinh trung học như vậy rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng tỉnh đã nhận được tỷ thí thời điểm lại để cho người trước mặt mọi người đem ngươi lợi hại hung ác thu thập một chầu chính mình lại mất mặt còn phải thụ đau nhức đồ cái gì hả? cái này chỉ sợ không được tô thuần phong lắc đầu nói tiểu t h i ế n biết rõ lại là mặt mũi vấn đề nhưng nàng thực không muốn tô thuần phong bị đánh mất mặt liền nghiêm túc nói chuyện này không có thương lượng ngươi phải tiểu lao sư ta bị muộn rồi rồi tô thuần phong đưa tay cổ tay xem bề ngoài tiểu t h i ế n khí đạo thiếu qua loa ta muộn sợ cái gì coi như là ít hơn một tiết khóa cũng không sao t ô thuần phong vẻ mặt đau khổ nói cái này tiết khóa tuyệt đối không thể tới chế, càng không thể trốn học cái gì khóa mã liệt khái luận tiểu thiến bừng tỉnh đại nộ xem xét bề ngoài gấp nói gấp vậy ngươi mau đi đi còn kém ba phút tiểu lao sư gặp lại t ô thuần phong quay đầu chạy c h ầ m mà đi đầu năm nay kinh đại trong sân trường có một đầu như một quy tắc ngươi có thể trốn bất luận cái gì một môn khóa nhưng là tuyệt không thể trốn chính trị tư tưởng khóa bởi vì này loại khóa lao sư sẽ rất tích cực địa thà g i n g tốn hao khóa bên trên một nửa thời gian đến tiến hành điểm danh bất luận cái gì vắng học chi nhân mười phần sẽ bị đánh thành thất bại do đó ảnh hưởng đến tốt nghiệp cái này kỳ thật cũng có thể lý giải kinh đại tá viên được xưng năm mươi b ố kỳ t r ư ở n g thần cái nôi bách niên trong lịch sử nào quá nhiều lần học sinh vận động bởi vậy mặc dù là vì làm bộ dáng trường học cũng phải trọng điểm chú ý các học sinh tư tưởng chính trị khóa sau khi tan học tô thuần phong đứng dậy cầm sách chính phải ly khai lúc lưu duyệt đứng sống cửa phòng học cười ha hả điệu hô hắc tô thuần phong hừ tô thuần phong nhìn về phía hắn xế chiều ngày mai ngũ điểm đối ngoại hán ngữ giáo dục học viện cao ốc trước chúng ta không gặp không về lưu duyệt thần sắc gian hiện lên một vòng âm hiểm hung ác lệ tri sắc cố ý đang tại sở hữu đồng môn mặt nói ngươi sẽ không quên mấy ngày hôm trước chúng ta ước định à. công bình công khai địa đánh một hồi vừa vặn nơi đó là chúng ta kinh đại võ thuật hiệp hội ngày thường huấn luyện địa ở đây cũng đều là võ thuật chiến đấu phương diện chuyên nghiệp hiệp hội thành viên nhất định không mất công bằng hơn nữa cũng không cần lo lắng trái với trường học kỳ lần này lời vừa ra khỏi miệng trong lớp sở hữu đồng môn đều đến rồi hứng thú tô thuần phong nhăn nhũ mày nói ta nhớ được rồi dứt lời hắn đi nhanh đi tới cửa theo lưu duyệt bên cạnh lách vào tới nguyên tô thuần phong chỉ làm lớn cùng lưu duyệt hẹn rồi về sau bí mật tìm yên lặng địa phương có như vậy mấy cái cùng phòng hoặc là số ít đồng môn có thể chứng kiến hắn và lưu duyệt thi đấu cũng là được rồi hoàn toàn không cần phải đem trận này hoàn toàn tại đấu k h í tỉ thí xong toàn bộ công khai hóa có thể lưu duyệt tựa hồ hận không thể lại để cho toàn bộ trường học thầy trò đều đến vây xem giống như không tại càng nhiều nữa mặt người trước đem tô thuần phong hung hăng địa h à n h hung lục nhã một phen t i ể u nan giải hắn m ố i hận trong lòng lưu d u ệ đứng sống cửa ra vào nhìn xem tô thuần phong bóng lưng cười nói này tô thuần phong đừng chết sĩ dịa rồi ngươi bây giờ nhận v ừ a ta có thể đồng ý tô thuần phong không để ý tới hắn trong lớp nam sinh các nữ sinh cũng nhịn không được lẫn nhau hỏi thăm t h ấ p giọng nghị luận có đạo là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa tuy nhiên cô thiên ân đ á m chết cùng lưu duyệt cái kia lần kịch liệt xung đột không có thông báo phê bình nhưng là sống quản lý học viện các hệ sinh viên đại học năm nhất trong chuyên g r a mà ngay cả khác niên cấp các học sinh cũng có nghe thấy cảm khái năm nay nhập trường học sinh viên đại học năm nhất thật sự là cả gan làm loạn nhập trường học cự đánh nhau mà bây giờ thị trường doanh tiêu hệ các học sinh nghĩ đến ngày mai nhất định phải đi hiện trường vây xem đồng thời cũng khó tránh khỏi cùng giải quyết tình tô thuần phong nhất là một ít nữ sinh càng là có chút không đành lòng ai trong nội tâm đều tin tưởng cái gọi là luận bản t ỷ thí chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi có thể tô thuần phong như vậy tuấn tú lịch sự tuấn tú giống như cái nỉ dầu tiểu sinh hơn nữa tính cách ôn hòa trung thực nam sinh đi cùng có thể một mình đấu cố thiên ân kia số m ạ n h h á n lưu duyệt thi đấu đây không phải là tìm thai vạ sao vì vậy một ít đồng môn sẽ đem trương dương phi cùng đàm chết vây quanh hỏi tham nghị luận lưu duyệt cùng tô thuần phong tầm đó có cái gì mâu thuẫn tô thuần phong rất tốt ta Bất q cao cao vậy cũng không nhất định tục ngữ nói người không thể xem bề ngoài nước thì không thể đem cân đo bằng đấu không chừng người ta tô thuần phong cũng là một cái võ lâm cao thủ lây này lưu duyệt thoạt nhìn cũng không giống cái biết võ thuật có thể đánh nhau người a Trắng trắng mập mập vóc dáng không cao còn mang phó kính mắt nhiều tư làm theo có thể một mình đấu cố thiên ân ai biết được các học sinh nghị luận nhau nhau đương nhiên cũng có bộ phận học sinh đối với cái này xì mũi coi thường bọn hắn cảm thấy thân là đương đại kinh đại học tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu dùng bạo lực đi phát tiết giải quyết mâu thuẫn quả thực là mãn g phu hành vi quản lý ngoài học viện cố thiên ân chạy chậm lấy đuổi theo tô thuần phong nói thuần phong ta vừa nghe nói lưu duyệt muốn đem các người lượng thi đấu địa điểm chọn sống đối ngoại hắn ngữ giáo dục học viện cao ốc trước hừ ta biết rõ tô thuần phong gật gật đầu nơi đó là võ thuật hiệp hội ngày thường sân huấn luyện địa phương cố thiên ân mặt lộ vẻ phẫn hận cùng lo lắng nói lưu duyệt làm như vậy chẳng khác gì là t h ô n g chi võ thuật hiệp hội sở hữu thành viên hơn nữa hắn hiện tại gặp người t i ể u nói chuyện này đến lúc đó vây xem đồng môn nhất định không ít tên hôn đàn này thị phi được muốn cho ngươi nào khó chịu nổi a tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói tùy tiện hắn a đứa nhỏ này chịu bó tay rồi cố thiên ân c a o mày nghĩ, nghĩ nói thuần phong nếu không ta tìm hiệp hội người đem sự tình nguyên do nói một câu hủy bỏ tỉ thí lần này chương hai trăm sáu mươi Phố ẩu ừ ta hết sức ca cố thiên ân đáp ứng cố thiên ân cảm thấy tô thuần phong nhất định cũng là sợ quá mức mất mặt nhưng muốn cho định tốt tỉ thí làm ra sửa đổi tựa hồ rất khó dù sao hắn cũng chỉ là một cái vừa mới gia nhập võ thuật hiệp hội thành viên mới sống trong hiệp hội nói chuyện căn bản không có gì p h â n lượng hơn nữa loại này luận bản t ỷ thí đối với võ thuật hiệp hội người đến giảng nhưng thật ra là nhìn quen lắm rồi sự tình bọn hắn cũng so sánh ủng hộ cái này hoạt động huống chi nếu không có lưu duyệt tận lực tuyên truyền võ thuật hiệp hội căn bản không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý chớ đừng nói chi là hiệp hội mấy vị người phụ trách chủ yếu rồi buổi chiêu khóa thể dục sau khi kết thúc cố thiên ân vội vàng địa tìm được tô thuần phong bảo hắn biết p h thuật hiệp hội bên kia có ý tứ là tô thuần phong người ca có thể cự tuyệt tỉ thí cũng có thể cùng lưu duyệt thương nghị lại lần nữa lựa chọn sân bãi nói một cách khác quyền quyết định sống tỉ t h í song phương trong tay mà lưu duyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng đổi sân bãi tô thuần phong cũng có chút không kiên nhẫn nói đã như vậy vậy thì cái gì cũng đừng nói nữa thuần phong cố thiên ân lo lắng lo lắng nói ta cùng phụ trách đương trọng tài thể viện đại tam đại học năm ba sinh giang hạ o cường còn có mấy vị sống hiệp hội nhậm chức học trường đều nói muốn bọn hắn chú ý chút ít tỉ thi lúc đừng làm cho lưu d u ệ làm bị thương ngươi nhà tô thuần phong cười nói đà tạ ngươi rồi nói những làm gì này cố thiên ân lung t u n g nói chuyện này cũng là ta cùng đàm chết cho ngươi dứt lấy phiền thoái mặc dù là không có các ngươi cùng hắn xung đột cùng lưu duyệt loại người này sinh h ỏ a sống một cái trong phòng ngủ sớm muộn gì cũng sẽ biết gây ra chút ít mâu thuẫn tô thuần phong trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang nhàn nhạt nói đã khó mà tránh khỏi muộn như vậy đánh không bằng sớm đánh cũng tránh khỏi cuộc sống sau này trôi qua không thoải mái cố thiên ân không có lên tiếng trong nội tâm nhưng lại âm thầm ý định lấy đến lúc đó tình huống một khi không đúng chính mình dù là phá hư quy tắc cũng muốn lên sàn đi giao đấu lưu d u ệ tuyệt không thể để cho tô thuần phong đã bị thương tổn nghiêm trọng buổi tối tiếu tiến h lại tìm được phòng tự học đem tô thuần phong kêu đi ra khuyên hắn bất luận như thế nào bung tha cho cuộc tỷ thí này quyền cước không có mắt nếu là vật lộn trận đấu khó tránh khỏi hội sẽ bị thương tổn thúng chi song phương tích xúc lấy thù hận muốn m ư ợ n cơ hội này phát tiết đâu này nhưng tô thuần phong từ chối n h ã nhận tiếu tiến h hảo ý đánh phải đánh thứ năm buổi chiều đúng năm giờ trời cao vân rộng rãi trời chiều tây nghiêng kinh thành đại học đối ngoại hán ngữ giáo dục học viện cao ốc trước cái kia phiến trên đất trống ba tầng trong ba tầng ngoài trận đích cả trai lẫn gái ước chừng có ba bốn trăm danh học sinh trong đó còn có một chút ngoại quốc du học sinh ngay thường khoảng thời gian này võ thuật hiệp hội không có huấn luyện tại đây đương nhiên sẽ không tụ lại nhiều như vậy người hơn nữa mặc dù là ngẫu nhiên có cái gọi là võ thuật biểu diễn vật lộn trận đấu chờ chờ giống như bình thường ngoại trừ võ thuật hiệp hội người bên ngoài cũng sẽ không có quá nhiều học sinh đến chú ý loại này hầu như nhìn quen lắm rồi không có gì rất cao thưởng thức giá trị võ thuật vật lộn tỉ thí chỉ bất quá lần này lại hơi có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài ý tứ đầu tiên, tiếp thí song phương song s đều là n viên đại học năm nhất, một người trong vẫn, ngày thành viên trọng điểm chú ý cũng chủ động h học hay, thuật hiệp hội chú chủ thực h vài võ đại điểm mời, i đó đó đã trước c một là bị ý n chuẩn cực cao thành viên mới lưu duyệt, khiêu chiến một vị nghe nói trung ngủ trung tiêu duyệt, một thực mới khiêu lưu cực cao vị h ò n đồng môn. g theo i ế p t cùng lưu duyệt quyết đấu cũng chiến thắng lưu duyệt một vị khác ưu tú tân sinh cô thiên ân sống trong hiệp hội lần nữa hy vọng có thể hủy bỏ cuộc tỷ t h í này thật sự không được tự đổi lại so sánh tư mật chút ít sân bãi tiến hành đây càng thêm đã dẫn phát võ thuật hiệp biết một chút các thành viên rất hiếu kỳ tâm thậm chí còn có một chút nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt tâm lý còn nữa lưu duyệt sống hiệp hội số 28 phòng ngủ lâu quản lý học viện sinh viên năm nhất trong bốn phía t n y dương cũng quả thực đưa tới không ít các học sinh chú ý trong đám người gian bị võ thuật hiệp hội các thành viên tách rời ra ước chừng có trên trăm mét vông sân bãi lưu duyệt dĩ nhiên dù bận vận ung dung địa đứng ở phía tây bên giới đeo kính mắt dáng người hơi bàn hắn thoạt nhìn nhã nhặn chỉ là thấu kính đằng sau một trong đôi mắt lại lộ ra xảo trá vẻ âm t à n hai gã võ thuật hiệp hội phụ trách tổ chức an bài lần này tỉ thi cấp cao học sinh đang tại cùng lưu duyệt thấp giọng đang nói gì đó bên hông vài mét có hơn cố thiên ân đã ở cùng lần này t ỷ t h í trọng tài học trưởng giang hạo cường trao đổi dặn dò lấy phải tất yếu bảo đảm song phương t ỷ t h í lúc điểm đến là d ừ n g mà một danh khác người trong cuộc tô thuần phong còn không có đến xem nhìn thời gian đã qua ngũ điểm rất nhiều vây xem các học sinh đều toát ra bất mãn cùng phiền c h á n biểu lộ ai có tâm tư cùng thời gian ở chỗ này làm chờ xem các ngươi nhàm chán t ỷ t h í à. lưu duyệt nhìn quét đám người quay đầu đối với sau lưng vây xem không ít học sinh nói ra tô thuần phong không phải là doạ đại a ai kỳ thật ta thực không muốn cùng hắn đánh trận này còn khuyên hắn mấy lần đừng thể hiện nhưng hắn thiên không phục cần phải cùng với ta nhiều lần còn nói qua ít ngày cũng muốn thân xin gia nhập võ thuật hiệp hội đ â y này bên cạnh một vị võ thuật hiệp hội người phụ trách c ư ờ i nói m u ô n cựu là thất tín cái này bản thân đã nói lên tô thuần phong phẩm hạnh có vấn đề hơn nữa chỉ biết nói khoác nói mạnh miệng hệ so sánh thi đấu dũng khí đều không có chúng ta võ thuật hiệp hội như thế nào hội sẽ cho phép người như vậy gia nhập đâu này cố thiên ân nhữ mày thần sắc không thích địa lớn tiếng nói tô thuần phong còn có lớp lập tức đến hàn thân cao thể rộng ã i g ọ n nhi to mới mở miệng thanh â m sẽ đem ở đây sở hưu ông ông ông tiếng nghị luận toàn bộ cho tre giới đi đang định muốn nói tiếp đi lúc nào chợt nghe lấy phía đông đám người bên ngoài một hồi rối loạn tiếp theo đám người tránh ra một đường nhỏ kẽ hở a n mặc quần jean giày thể thao cùng ngắn tay háo lót tô thuần phong đầu đẩy mồ hôi địa lách vào tiền đến một bên l a o đổ mồ hôi một bên cười ha h à mặt mũi tràn đầy hãy náy địa hướng mọi người nhú bắt tay vào làm xin lỗi xin lỗi xin lỗi mới vừa lên hết chọn môn học lịch sử khóa lại để cho mọi người đợi lâu à. nhìn xem vị này gây yếu tuấn tú trắng tinh đại nhất nam sinh vội vàng như vậy bộ dáng đa số người trước khi bất mãn cũng tự không còn sót lại chút gì ngược lại cảm thấy có chút một người thằng này thoạt nhìn giống như căn bản sẽ không đem cuộc tỷ thí này coi là gì chọn môn học lịch sử khóa còn cần phải bên trên s o n g sau đó thở hồng hộp địa chạy tới đánh một hồi hiệp hội một vị người phụ trách tiến lên phía trước nói tô thuần phong ngươi nghỉ ngơi trước hạ a không cần không cần tô thuần phong vẻ mặt tay náy gái đầu đánh ra chung quanh một bên khách khí thành thành thật thật còn có chút thẹn t h ù n giống g như nói thật không nghĩ tới nhiều người như vậy thật sự là để cho ta xấu hổ á hại tất cả mọi người chờ đã lâu như vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian bắt đầu đi lưu d u ệ cười lạnh nói đừng vôi lại kiếm cớ ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi một lát ta không có thời gian tô thuần phong phất phất tay nói đánh xong ngươi ta còn có việc phải đi ra ngoài một bận toàn trường cười vang tô thuần phong thằng này thuần túy là đến khôi hại a đem tỷ thí nói thành đánh một hồi cũng tốt à vậy mà nói đánh xong ngươi rõ ràng là không có đem lưu duyệt để vào mắt quả thực là hung hăng càng quái càng rỡ không nói đến hắn có hay không thể đánh thắng ngược lại là cái này sợi khí thế trước thắng lưu duyệt đáng tiếc t h u a hội sẽ càng mất mặt đã ngươi không biết sống chết vậy thì bắt đầu a lưu d u ệ buông tay nhồn núi bay ánh mắt tác đ ộ n hiệp hội người phụ trách cùng trọng tài nhẹ gật đầu với tư cách bổn tràng hữu nghị tỷ thí tạm thời trọng tài giang hạo cường thân cao một m tám tả hữu ăn mặc quần đùi g i à y thể thao ngắn tay vận động áo toàn thân cơ bắp phiền phức khó chịu p h ầ n lên lộ ra to lớn hữu lực hắn bước đi trình diện trung ương phất tay ý bảo song phương đi đến bên cạnh dặn do không thể đập n g ệ n bộ vị cùng với điểm đến là rừng chờ chờ sau đó hai tay hướng hai bên đẩy ra nhị nhân nói tổng cộng ba cục mỗi cục năm phút đồng hồ thời gian hai vị đồng môn chuẩn bị xong chưa đương nhiên lưu duyệt sau này lại lui hai bước vẻ mặt nhẹ nhõm tự đ ắ c tô thuần phong lui một bước vốn là khách khí trung thực trên mặt nhanh chóng vụ t ắ t khởi dáng tươi cười trở nên bình tĩnh đ ạ m mạng hai con ngươi càng là giống như là v ư ợ t sâu không có chút nào cảm xúc chấn động bắt đầu giang hạo cường một tay hướng phía dưới chúi xuống lui về phía sau hai bước lưu duyệt tay phải vươn về trước n g ó n trỏ động đến khinh miệt nói đến đây đi v ẹ o tô thuần phong đ ỗ n g nhiên như một chỉ linh hoạt mèo hoang giống như vọt tới lưu duyệt trước người vung lên nắm đấm hào không có chút nhi võ thuật chiêu thức kỹ xảo địa hung hăng đánh tới hướng lưu duyện kia khuôn mặt lưu duyện bước chân không động trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh miệt c h i sắc chỉ là đưa tay như thiểm điện c h ụ t vào tô thuần phong đích cổ tay đồng thời nhấc chân đá hướng về phía tô thuần phong đầu gối hắn căn bản không có đem tô thuần phong để vào mắt hắn muốn sống một k í c h phía dưới t i ự u lại để cho cái này không có chút nào võ thuật nền tảng có can đảm ở trước mặt hắn hung hăng c ả n quấy tô thuần phong quỳ xuống ở trước mặt của hắn sau đó không đi thừa thắng s ô n g lên v ư n g tha tô thuần phong sẽ đem hắn đánh bại lại để cho hắn quỳ xuống lại đánh bại quỳ xuống sống lưu duyệt xem ra hắn hoàn toàn có thể dễ dàng như m è o chơi háo tử giống như trước mặt mọi người tùy ý thỏa thích địa mượn tỷ thí nhục nhã tô thuần phong thẳng đến ba cục chấm dứt nhưng hắn lại không nghĩ rằng một cước vậy mà đã không rồi hơn nữa tuy nhiên đưa tay bắt được tô thuần phong đích cổ tay sống thuận thế vận động thời điểm tô thuần phong nắm đấm cũng đi theo hắn thuận thế mà đi nhưng tô thuần phong c ả người dĩ nhiên mau lẹ vô cùng địa vọt tới trước trong mượn lực tùng khai từ phía dưới một quyền đạo hướng về phía lưu duyệt bên cạnh eo lưu duyệt cả kinh nghiêng người né tránh giơ lên cánh tay quét ngang trường đao chém về phía tô thuần phong cái cổ tô thuần phong lại là vọt tới trước khó khăn l ắ m tránh khỏi lưu duyệt trường đao hơn nữa dĩ nhiên cẩn thân hai tay mở ra tựa hồ muốn đem lưu duyệt ôm lấy đánh lẫn nhau lưu duyệt vội vàng hai tay thu về từ trong bên cạnh song trường đầy đi qua đồng thời lui về phía sau tô thuần phong t h ừ cơ nhấc chân hung ác đạp lưu duyệt lách mình tránh đi hai người ngươi tới ta đi trong khoảnh khắc đánh trò khó phân thắng bại bên ngoài c h à n g vây xem học sinh ở bên trong vo thuật hiệp hội người trong nghề nhóm tất cả đều lộ ra giật mình cùng rợ khóc dở cười thân sắc tô thuần phong thằng này rõ ràng sẽ không bất luận cái gì võ thuật chiến đấu kỹ xảo cùng chiêu thức nhưng hắn giống như là một cái sống đầu đường quần đầu trong đánh ra kinh nghiệm hơn nữa kinh nghiệm mười phần đến khủng bố lưu manh đang cùng vật lộn phương diện tiêu chuẩn cực cao lưu duyệt chiến đấu ở bên trong vậy mà có thể trong lúc nhất thời đánh cho cân sức ngang t ả i bất quá loại này thuần túy man đánh rất nhanh sẽ bởi vì thể lực nhanh chóng trôi qua mà rơi bại mà ngay cả không hiểu võ thuật các học sinh cũng hiểu được tô thuần phong cái này chỗ nào gọi cùng người luận võ ạ thuần túy tự là cái đầu đường lưu manh quấn quýt chặt lấy nha nhìn người ta lưu duyện từng chiêu từng thức gian đều rất có đại sư phong phạm chương hai trăm sáu mươi mốt phá hai trăm sáu mươi mốt phá chỉ có đang tại cùng tô thuần phong trong quyết đấu lưu d u y ệ t trong nội tâm rõ ràng nhất tô thuần phong t h ằ n g này cho hắn mang đến áp lực có bao nhiêu nhìn như không có chiêu không có thức một mặt địa man đánh vào mạnh nhưng quyền cước tốc độ cực nhanh hơn nữa phản ứng nhanh nhẹn trốn tránh né tránh phản kích như nước chảy mây trôi sống điên cuồng tiến công ở bên trong đem phòng thủ làm được gần như cẩn thận trình độ chẳng lẽ cái này là đây gọi là tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công nếu như mình bị đánh bại Tô Thuần phong lần này chẳng khác nào là đem truyền thống cùng hiện đại bất Phong chẳng khác hiện luận lần này nào cùng gì là cái đem đại vốn õ thuật, vật lộn chiến đấu thuật chiến luận đấu kiên c địa vi, vô c ù g không bằng cho phá hắn vỡ rồi. Đều là o ạ i n y quyền tụ ngư nói con dùa lưu ợ i hại. Vốn là l duyệt vẫn còn tản ra tâm thần cảm ứng đến vụ cận vây xem học sinh ở bên trong cái nào thuật sĩ sẽ ra tay hắn cũng biết những vây xem này học sinh trong c ó ba gã thuật sĩ nhưng bây giờ hắn không r ả n h bận tâm rồi miễn cưỡng kiên trì hết ván đầu tiên tỉ thí chấm dứt lưu duyệt h ầ n sắc dĩ nhiên trở nên ngưng trọng lên chỗ nào còn có chút trước khi hung hăng cản quáy tự tin bộ dáng võ thuật hiệp hội các thành viên nguyên một đám thần sắc kinh ngạc mặt khác vây xem đồng môn cũng nghị luận nhao n h a u lấy tỉ thí bắt đầu trước hầu như tất cả người đều cho rằng tô thuần phong ba chiêu ngũ thức gian cũng sẽ bị lưu duyệt gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại căn bản không có cái gì ván thứ hai v á n thứ ba nhưng hiện tại bọn hắn cảm thấy có lẽ cuộc tỉ thí này cuối cùng người thắng không phải lưu d u y ệ t xem lưu duyệt k i a âm trầm ngưng trọng biểu lộ tựu i đủ thầy đốn không thể tránh gọi là rất nhiều vây xem đồng môn cũng nhịn không được bắt đầu nghị luận trong truyền thuyết đêm hôm đó lưu duyện củng cố thiên ân tầm đó trận tia nghe nói rất đặc sắc quyết đấu Kỳ t h ậ cái gì chó má đồn ậ võ thuật chiêu thức kỳ thật nói cho cùng vật lộn trận đấu hay vẫn là chú ý cái kinh nghiệm đủ kháng đòn năng lực cường phản ứng nhạy cảm né tránh nhanh lực công kích khá lớn là tốt rồi xem người ta tô thuần phòng cựu cũng không võ thuật làm theo đánh cho lưu duyệt không có cách cố thiên ân đưa qua một lọ nước khoáng một bên cho tô thuần phong xoa bạc vai một bên kinh ngạc không tôi h nói thuần phong ngươi được à xem ra thật đúng là có khả năng đem lưu duyệt cho đạ bại đã trúng vài chân từ đấy đau tô thuần phong khẽ cười nói hắn cũng không bị ngươi đánh trò không nhẹ nhàng cố thiên â n lơ đánh địa cười nói bởi vì cái gọi là thành thạo canh cổng đạo người thường xem náo nhiệt hắn cao thủ như vậy tự nhiên nhìn ra được tô thuần phong sống vật lộn trong tựa hồ còn bảo lưu lấy không có hoàn toàn phát lực hơn nữa tô thuần phong cũng tuyệt không phải biểu hiện ra t h o t nhìn như vậy chỉ làm a n đánh vật mạnh tuyệt đối là người l u n võ tô thuần phong hữu ý vô ý nhìn mắt trụ vì xem học sinh trong đó có ba gã thuật sĩ phân tán trong đám người kể cả cái kia mỗi sáng sớm sống không tên hồ nam bở tu hành tóc ngắn nữ thuật sĩ thuần phong không tệ lắm tiếu thiên tử trong đám người nặn đi ra đi đến tô thuần phong bên cạnh khẽ cười nói ngươi cái này man đánh vào mạnh thật đúng là đánh cho tượng mô tượng dạng tô thuần phong cười miệng nói vận khí ta một mực đều rất tốt làm sơ nghỉ ngơi ván thứ hai bắt đầu không xuất ra tô thuần phong sở liệu đương lưu duyệt cất bước đi về hướng trong tràng gian thời điểm dĩ nhiên bắt đầu âm thầm thi thuật bắt đầu. giang hạo cường dưới cánh tay áp l ù i về phía sau lưu duyệt hai con ngư i g i a n dần hiện ra một tia bệnh trạng giống như h ờ m mang giống như bị phẫn nộ trong lòng bị bỏng sắc mặt của hắn cũng bắt đầu nổi lên trận trận đường đỏ một cỗ vô hình cường đại thuật pháp lực lượng chấn động theo hắn trên thân thể tấn mánh như nhấc lên sóng lớn giống như gào thét lên tre hướng tô thuần phong đồng thời lưu duyệt rất nhanh x u ố n g tới hắn biết rõ một khi thi thuật chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nhanh trong chấm dứt cuộc tỷ thí này nếu không mình sẽ vô cùng bị thua bại thật thê thảm chứng kiến lưu d u ệ t h i thuật tô thuần phong cũng không có ý định trí hoãn tuy nhiên hắn biết rõ cũng hoàn toàn có năng lực kéo dài xuống dưới nhưng là hắn muốn trọng tỏa không chỉ là lưu duyệt thân thể còn có tinh thần của hắn cho nên muốn gọn gàng mà linh hoạt điệu đánh bại thi thuật lưu duyệt đương vô hình cường đại thuật pháp năng lượng chấn động phô thiên cái điệu đánh út lại đương lưu duyệt như hung ác sư tử giống như phong tới hắn một cái cao bổ chân hung hăng chém xuống tô thuần phong hai mắt nhắm lại nghiêng người một q u y ề n thẳng kích lưu duyệt phách không chém xuống bên đùi tay phải cũng chỉ như đao xuyên thẳng lưu duyện phần bụng chết xuống dưới vị trí nhưng lập tức thân hình mượn lực xoay tròn tránh đi tô thuần phong cổ tay chặt ngay sau đó một cái thế đại lực chìm đá ngang đánh tới hướng tô thuần phong cánh tay chết lưu duyệt nổi giận gầm lên một tiếng giắc tô thuần phong cất bước vọt tới trước dán lưu duyệt hoành nện tới chân hướng vào phía trong lại c ắ t sống không thể tránh né địa đụng phải lưu duyệt kia một cái đá ngang đ ậ p nện lúc tay phải cổ tay chặt cắm ở lưu duyệt phần bụng ở giữa chết xuống dưới vị trí đầu mối phách không có gì tiếng vang nhưng đủ để lại để cho lưu duyệt quá sợ hãi cổ tay chặt sống đâm chúng lưu duyệt đầu mối phách vị trí lập tức đốt ngón tay trong ư ờ n g đ a hoa q u y ể tiếp tục c ô n kích, kính thôn bắn ra, lúc i lui tái ê n tăng nhận. tục Duyệt mặt Trong kích. phía Lưu l đạp đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt tái nhận. Trong lúc vô hình thuật pháp lực lượng như nhanh t r o n g thối lui như thủy triều nhanh chóng v ụ t tắt lập tức sống lưu duyệt cưỡng ép hiếp thi thuật xuống lần nữa tịch c u ộ n tới tô thuần phong đi nhanh theo vào lấy cực kỳ xảo trá góc độ thuận kim đồng hồ liên tục ba bước như bóng với hình giống như dẫn động vẻ này đánh út về phía hắn thuật pháp lực lượng quấn quanh tại hắn cùng lưu d u ệ giữa hai người lại để cho lưu d u ệ kiên kỵ không cách nào dốc hết phát lực đồng thời tô thuần phong cánh tay phải quét ngang ngăn trở lưu d u ệ đánh tới quần trái lập tức hất lên kẹp lấy cánh tay phải giống như rắn cuốn lấy lưu duyệt cánh tay trái tay phải tham dò vào hắn dưới nách ôm lấy mánh liệt giơ lên đúng là đem lưu duyệt cánh tay cho sinh sinh đ ứ n g ở đồng thời không để ý lưu duyệt nắm tay phải mánh liệt n ệ h đầu của hắn một trưởng hung hăng vỗ vào lưu duyệt ngược vị trí lực phách lập tức đưa tay giống như quyền như trưởng ngu bàn tay lập tức vô cùng địa phản đánh vào lưu duyệt thiết hầu ở giữa tâm khí phách tô thuần phong cánh tay phải bông u ra lưu duyệt cánh tay thu về lúc lập tức vô cùng địa một trưởng vỗ vào lưu duyệt dĩ nhiên đau đớn chết lặ lực phách khí phách liên tục bị kích lưu duyệt thân thể mềm nhún biểu lộ lập tức cứng ngắc trong đôi mắt loe ra hoảng sợ không c a m l ò n g khó có thể tin t h ầ n s á c không tự chủ được địa lào đảo lui về phía sau lại bị tô thuần phong nhấc chân hung hăng đ ị a đá vào phần bụng phù phù lưu duyệt ngửa mặt ngã xuống đất tô thuần phong xông đi lên lại là liên tục vài chân hung áp đạp ngừng n giang ừ n g g hạo cường kịp thời xông đi lên ngăn trở cũng đem tô thuần phong đại lực đề ra lưu duyệt liền rẽ ruộ khí lực cũng không có bốn ngã chỏng vó đ i ệ nằm trên mặt đất mềm n ú n giống như một cỗ tử thi sắc mặt thương trắng như tờ giấy kính mắt cũng vung đã đến một bên hai mắt mê mang vô thần với tư cách một gã thuật sĩ hán thuật pháp không có phát ra nổi tác dụng ngược lại sống thi thuật trong kiêng kỵ nhất bị người công kích địa phương đều bị tô thuần phong hung hăng địa đánh t r ú n g vào là trung hợp hay là là tô thuần phong bản thân tựu rất rõ ràng tà thao ngưu bờ ca hắc trực tiếp cho làm được không có thể động tranh thủ thời gian tiễn đưa chữa bệnh và chăm sóc thất đi vây xem các học sinh tạc mở nổi ai sẽ nghĩ tới ván thứ hai vừa mới bắt đầu bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian lưu d u ệ đã bị trực tiếp đánh ngã xuống đất không thể nhúc ních võ thuật hiệp hội các thành viên cũng không phải như thế nào khẩn trương hai gã phụ trách tổ chức lần này tỷ thí học sinh tiến lên xem xét hỏi thăm lưu duyệt tình huống thân thể bọn hắn bình thường luận bàn trận đấu thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có loại tình huống này phát sinh tạm thời trọng tài giang hạo cường đi đến tô thuần phong trước mặt cầm lấy tô thuần phong cánh tay g i ữ cử nói hữu nghị thứ nhất tỷ thí thứ hai tô thuần phong đồng môn chiến thắng nói xong hắn bung ra tô thuần phong tay vừa cười vừa nói không nghĩ tới a tô thuần phong đồng môn người võ thuật nội tỉnh không tệ lắm thế nào gia nhập chúng ta võ thuật hiệp hội a cảm h kinh đại võ thuật hiệp hội, ú n cùng g ta đại võ c nước nơi các ộ lộn t ít thuật rất tán vật thủ võ với phái chúng đại sư, cùng với rất nhiều chú ý. Ên nghiệp tán vật lộn những cao thủ đều môn cùng Ên đại cao có đả sư, ơn hội h đổi, trao à g năm còn sẽ an bài 2 đến sẽ bài l ư ợ tô ra trường trong trận địa, ngoài động, năng nước cũng ngoại diễn, ơn. hoạt mỗi hội biểu thể thể xuất t khả đấu. Cảm ở có có có cơ tuần h phong từ chối nhã n h ặ t nói chỉ là của ta đối với phương diện này không quá cảm thấy hứng thú thật xin lỗi Nha. Giang、Hạo、Cường cũng không quá để ý, kinh đại tá viên nhân Hạo đại quá tá để ý, bất luận cái gì xã đoàn gặp được loại này sự tình đều rất bình thường vì vậy liền cười nói được rồi vậy sau này có thời gian chúng ta lại trao đổi t ố t thuần ô t phong gật đầu đáp ứng quay người đi đến tiểu thiến cùng cố thiên ân trước mặt nói chúng ta đi thôi cố thiên ân cười ha ha nâng lên quạc hương bổ giống như bàn tay lớn dùng sức vỗ tô thuần phong bà vai bà mẹ nó người không thể xem bề ngoài ta cố thiên ân hôm nay xem như mở mắt rồi đừng vô nghĩa đi tô thuần phong cười đ ầ y đèm cố thiên ân coi như số người gặp may tiểu thiến hé miệng cười đoán trách đạo đi theo hướng dĩ nhiên tản ra đám người bên ngoài đi hai bước cố thiên ân bỗng nhiên dừng lại nghĩ nghĩ nói ra thuần phong ngươi đi trước ta cùng trương dương phi điêu tưởng đem lưu duyệt vịn trở về h ừ tô thuần phong ứng thanh âm cũng không nói cái khác lúc này thời điểm lưu duyệt đã tại hắn người nâng hạ run run dày dày đ ị a đứng lên sắc mặt tái n h ậ t suy yếu tới cực điểm trong đôi mắt lại tràn đầy phẫn hận mê man g không cam lòng c ũ n g khó có thể tin phức tạp t h ầ n s á c nhìn xem trong đám người dần dần đi xa tô thuần phong gậy bằng lưng vì cái gì hắn có thể sống cường độ cao vật lộn đối kháng ở bên trong chuẩn sát nắm chặt thuật pháp công kích chấn động nước điểm, tinh chuẩn vô cùng kích, thuật pháp tinh sinh sinh xuất nắm động dùng sát điểm, vô địa bạo lưu ự c bài trừ thuật. Pháp l duyệt bên trên phòng y vụ đi thôi đúng tranh thủ thời gian trước tiễn đưa chữa bệnh và chăm sóc thất kiểm tra xuống vài tên võ thuật hiệp hội người bảy mồm tám mươi mà thảo luận thần s á c sầu lo lưu duyệt có chút thất thần giống như địa lắc đầu thương thế của mình chính mình tin tưởng đây không phải là bác sĩ cho sau khi kiểm tra xong mở lại một chút dược có thể trị liệu cố thiên ân cùng trương dương p i điêu tường đi tới học trường chúng ta tới nâng lưu duyệt trở về ký túc xá a lưu duyệt ngươi còn có thể đi sao lưu duyệt theo trong h o à n g hốt trở lại mùi vị đến đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhìn xem cô thiên ân trương dương phi điêu tưởng còn có cách đó không xa vẻ mặt nhìn có chút hạ hê c ư ờ i lạnh đắm c h ế t còn có chung quanh rất nhiều nhìn chăm chú lên hắn trong ánh mắt hoặc trào phúng hoặc khinh thường hoặc xem thường đối với hắn chỉ t r ò nghị luận nhau nhau các học sinh hắn tợ hồ cái này mới ý thức tới chính mình thua trước mặt mọi người thua là mình cao điệu lựa chọn như vậy một cái công khai nơi còn tận lực địa tràn đầy tự tin đề xuất khắp nơi tiền ư ơ n g đưa tới nhiều như vậy người vây xem vốn định muốn hung hăng địa nhục nhã tô thuần phong nhưng hiện tại chính mình thua một hồi khí huyết sôi trào lưu duyệt người trước mắt ảnh cảnh vật bỗng nhiên trở nên mơ hồ tiếp theo đen lại ai ai mọi người đều sợ hãi lấy đỡ tê liệt ngã xuống đã hôn mê lưu duyệt vội vã nâng lên h à n hướng trường học chữa bệnh và chăm sóc thất đưa đi sống kim hồng sắc sắc rơi ngày ánh sáng chói lọi hạ càng phát lộ ra tính giật tăng tường lại tràn đầy cực kỳ lịch sử lắng động trầm trọng nhân khí tức đối ngoại hán ngữ giáo dục học viện cao ốc trước đám người dĩ nhiên tàn ra chất có top năm top ba đồng môn hướng xa xa đi đến một bên thấp giọng nghị luận trước khi phát sinh cái kia khởi cái gọi là hữu hảo luận bản trao đổi t ỷ thí sau đó phần lớn người tự đều hiểu ý địa cười cười võ thuật vật lộn chiến đấu theo sự thật mà nói cũng không gì hơn cái này v ậ phần trước khi truyền lưu lưu duyệt củng cố thiên ân lần kia so trong phim ảnh hư cấu tình tiết còn muốn tinh sắc đánh nhau thuần túy t u là đồng học nhóm tiểu thuyết võ hiệp cùng đánh nhau hình ảnh khá nhiều điện ảnh đã thấy nhiều sinh ra phán đoán mà thôi lúc này một vị nữ sinh đi đến trước khi tô thuần phong cùng lưu duyệt tỉ thí sân bãi bên trên như có điều suy nghĩ điệu bước chân đi thong thả nàng khuôn mặt thanh tú thoát tục giữ lại lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn cao gầy dáng người không có cái loại nầy n ó n g cốt thong thả nhưng tuyệt không có tí xíu dư thừa nhục cảm một thân h á c sắc liên thể đai l ư n g m á y dài một đôi nửa cao gót hát sắc dày sang đan càng phát nổi bật lên thân hình của nàng trước sau lồi lõm ưu nhã trong không mất đoạt người ánh mắt đây một g ã thân hình c a o lớn tướng mạo tuấn lãng nam sinh đi đến nàng bên cạnh nói khẽ như thế nào đang tự hỏi vừa rồi cái kia gọi là lưu duyệt nam sinh tại sao phải bị đánh bại sao nữ sinh đôi mi thanh tú vi tần nói bảo ta phan tuệ giao không cần như vậy tích cử ca c nam sinh không sao cả cười cười cao thịnh phan tuệ giao tựa hầu ngoại trừ để ý trước mặt vị này nam sinh đối với nàng s ư n g hô bên trên không thể hiện ra dù là một chút thân mật bên ngoài cũng không ngại cùng hắn trao đổi một ít lời đ ể nói ngươi thấy thế nào tỉ thí lần này cao thịnh cười nói lưu duyệt là cái nạo mạn ngu xuẩn tự d ư ớ c lấy nục mà thôi hắn không có lẽ thua a phan tuệ giao đôi mắt dễ thương gian toát ra nồng đầm nghi hoặc nói mặc dù là thua cũng không có lẽ thua nhanh như vậy bởi vì rất rõ ràng hắn bị đánh bại lúc còn không có đụng phải tự nhiên cắn trả a cái này không kỳ quái cao thịnh một chút đều không cảm thấy bất ngờ nói hắn bị người trực tiếp bài trừ thuật pháp ta đây t i n tưởng phan tuệ giao gật gật đầu nói thế nhưng mà tô thuần phong không phải thuật sĩ như thế nào lại ở đằng kia dạng kịch liệt vật lộn trong quá trình mục tiêu minh s ắ c kỳ t r ì n g chuẩn địa liên tục công kích lưu duyệt đầu mối phách lực phách khí phách ngươi nhìn nhượng vị kia học đệ tô thuần phong cao thịnh mặt lộ vẻ kinh ngạc bài kiến hai lần phan tuệ h giao nói một tuần lễ trước hắn và nội thương sống thân lưu duyệt sống không tên ven hồ phát sinh xung đột đem lưu duyệt hung hăng địa đánh cho một trận cho nên mới đã có lần này tỷ thí lúc ấy ta t i u ở bên cạnh nghe được bọn hắn tranh chấp mới biết được bọn hắn tên gì bất quá đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương lần trước bọn hắn phát sinh xung đột lúc ta thấy rất rõ ràng tuy nhiên tô thuần phong thân thủ được cho nhanh hơn nữa lúc ấy lưu duyệt bởi vì có nội thương căn vô lực hoàng thủ nhưng tô thuần phong lực đạo rất nhỏ quyền đấm cước đá căn phản đối lưu duyệt tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương cao thịnh nhữ mày nghĩ nghĩ nói hai nguyên nhân cái gì thứ nhất tô thuần phong cũng là một gã thuật sĩ chỉ là dùng thuật pháp đã ẩn tàng bản thân khí tức không vì người biết điều đó không có khả năng phan tuệ giao lắc đầu nói lần trước ta cách cách bọn họ rất gần hơn nữa lần này ngươi cùng ta đều là sống hiện trường xem đấy tô thuần phong coi như là dùng thuật pháp che giấu bản thân khí tức cũng tuyệt không có khả năng che giấu được như thế h o à n mỹ thế cho nên sống trong lúc đánh nhau cũng sẽ không tản mát ra chút nào thuật sĩ khí t ứ ca cao thịnh gật đầu cười nói thứ hai tô thuần phong biết rõ thuật sĩ tồn tại cũng biết thuật sĩ thi thuật lúc được điểm cho nên trường kỳ tập võ hắn có thể cảm ứng được thuật pháp công kích chấn động cũng t i ể u chẳng có gì lạ rồi phan tuệ giao càng phát nghi hoặc thế nhưng mà hắn vừa rồi đánh bại lưu d u y ệ t lúc t h u ậ t nhìn căn không có đã bị chút nào thuật pháp ảnh hưởng mà võ thuật của hắn tu luyện tâm tình người ca khí chẳng rất hiển nhiên không có đạt tới đủ để bỏ qua lưu diện thuật pháp công kích tình trạng bằng không thì căn không có khả năng đợi đến lúc v á thứ hai bắt đầu lưu duyệt sớm đã bị hắn quật n g ã sống phải biết rằng lưu duyệt thuật pháp tu luyện có lẽ đã bước vào sạch thể hậu kỳ c h i cảnh tuệ giao bảo ta phan tuệ giao được rồi được rồi cao thịnh mặt lộ vẻ hay náy cười nói có lẽ ngươi cũng không biết kỳ thật truyền thống võ thuật tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng là thuật pháp một loại ừ cao thịnh khó được có thể sống phan tuệ giao trước mặt biểu hiện hạ chính mình bắt học lại cũng không có toát ra đắc ý c h i sắc chỉ là rất chân thành địa giảng thuật nói cho nên võ học tu luyện đạt tới trình độ nhất định tâm tình tăng lên về sau b ì phan t h ư tuệ h ậ t hầu giao có chút hiểu được gật đầu nói khó trách lưu duyệt nửa tháng trước cựu đã từng đã thua bởi cố thiên ân cao thịnh cười nói lưu duyệt bại bởi cố thiên ân cùng bại bởi tô thuần phong bất đồng tô thuần phong biết rõ thuật sĩ cùng thuật pháp tồn tại cũng sống vừa rồi trong tỉ thí cảm giác đã đến lưu duyệt thi triển ra thuật pháp mới có thể gọn gàng mà linh hoạt địa đem lưu duyệt đánh bại mà cố thiên ân căn t u là dựa vào người ca trường kỳ tập võ luyện tập t i ể u khí thế cùng cứng cỏi tâm trí ngạnh kháng ở lưu duyệt thuật pháp công kích sau đó thuần túy dùng man lực đem lưu d u y ệ t đánh bại đương nhiên ở trong đó còn có một mấu chốt nhất nguyên nhân tự là lưu duyệt không có chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đây là tại kinh đại trong sân trường hắn không dám toàn lực thi triển ra thuật pháp như vậy sẽ để cho hắn trực tiếp bị cắn trả được nằm ngã xuống、đất. nếu như đổi lại là ở sân trường bên ngoài mà nói cao thịnh thần sắc gian t o á t ra một vòng ít có ngạo mạn cùng khinh miệt c h i sắc tô thuần phong cùng cố thiên ân hai người liên thủ chỉ sợ cũng phải bị lưu duyệt gọn gàng mà linh hoạt địa đánh ngã phan tuệ h giao nghĩ nghĩ đôi mi thanh tú vi tần nói như vậy có tất yếu kỳ c h ứ n cáo hạ lưu d u y ệ t phòng ngừa hắn tìm cơ hội sống ra ngoài trường dùng thuật pháp trả thù đả kích tô thuần phong cùng cố thiên ân này loại sự tình này chúng ta làm gì đi để ý tới cao thịnh dợ khóc dợi đừng nói chúng ta ngươi là ngươi ta là ta hào hào hào cao thịnh bất đắc gì nói ngươi không cần phải đi làm loại chuyện này ta đã nghe ngóng lưu duyệt người này lòng dạ nhỏ mọn không coi ai ra gì ngươi làm gì đắc tội hắn phan tuệ giao hừ lạnh nói ta và ngươi đã tu hành thuật pháp thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm ngăn lại loại này ác kiện phát sinh nhất là sống trong sân trường cao thịnh cười nói có tông từ bọn hắn đâu rồi không cần ngươi đi đắc tội với người phan tuệ giao nghĩ nghĩ cũng thế liền gật gật đầu không có lại để ý tới cao thịnh cất bước hướng xa xa đi đến cao thịnh rất tự nhiên theo sát hơn mấy bước cùng phan tuệ giao sống vai mà đi trai tải gái sắc hơi có chút tình lự bộ dạng lại bị phan tuệ giao có chút chán ghét q u a y đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nói ngươi chớ cùng lấy ta tuân mệnh cao thịnh lập tức cười dừng bước sau bữa cơm chiều ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ ngoại trừ lưu duyệt bên ngoài mấy vị khác đồng môn đều đi phòng tự học hắn nằm ở trên giường mặt s ắ c tái n h ậ t suy yếu không chịu nổi khiếp lại hai mắt mặc niệm thuật chú tâm pháp vận chuyển dẫn đường hấp thu lấy thiên địa linh khí để nhanh chóng chữa trị trong cơ thể thương thế nghiêm trọng lần này nội thương của hắn so sánh với t h yếu nghiêm trọng nhiều lắm chưa có một tháng thời gian căn đường muốn khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn rất nhanh buông tha cho t u hành mở to mắt nhìn qua bên trên phố vắn lát tâm ma quay phá lại để cho hắn căn không cách nào yên tĩnh tu hành trước khi hôn mê cũng là bởi vì gặp trọng thương về sau lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tiếp theo vận may gấp xấu hổ và giận dữ hoán hận khí huyết sôi trào tâm ma hiện lên mới có thể làm cho tại chỗ đã hôn mê khá tốt tu vi của hắn đã bước vào sạch thể hậu kỳ c h i cảnh điểm ấy tâm ma cũng không có lại để cho hắn t ẩ u hòa nhập ma mà là sống hôn mê sau t i ể u tự nhiên mà vậy bình địa p h ụ đợi ý thức thanh tỉnh về sau tâm ma mới lần nữa hiện lên mà tâm ma khó đi nguyên nhân thế nhưng mà hắn cũng không thể so với cố thiên ân cường điểm này lưu duyệt có thể nhất định cho nên hắn càng phát không nghĩ ra vì cái gì tô thuần phong có thể đánh bại hắn vì cái gì tô thuần phong không có bị thuật pháp ảnh hưởng đến lúc ấy cũng, cũng không có mặt khác thuật sĩ âm thầm ra tay a thiên thời địa lợi người hòa tự phụ ngạo mạn lưu duyệt sống oán hận xấu hổ và giận dữ ở bên trong nghĩ tới điểm này cố thiên ân cùng tô thuần phong nhất là tô thuần phong lại để cho hắn bị cực lớn nhục nhã thế cho nên hiện tại cũng không mặt mũi đi ra phòng ngủ liền cơm tối đều không ăn các ngươi cũng không thể một mực ổ trong trường học các ngươi tổng hội đi ra cửa trường lưu duyệt thần sắc dữ tợn trong nội tâm sát ý trật hiện nhưng lập tức tâm ma sinh sôi lớn mạnh lại để cho hắn tâm thần hoảng hốt ý thức hỗn loạn đau đầu du liệt vội vàng mặc n i ệ m thuật chú vận chuyển tâm pháp ổn định lại tâm thần ngăn chặn tâm ma phát triển nhưng vào lúc này p h o ngủ n g môn đ ẩ y ra tô thuần phong đi tới đóng cửa lại chậm rãi đi đến lưu duyệt giường chiếu trước dựa vào tại sau lưng bàn bên tủ thần s ắ c bình tĩnh địa nhìn xem nằm tại đâu đó nhắm mắt lại không muốn xem hắn lưu duyệt nhà n n h ạ t nói lưu duyệt ngươi hiện tại trong lòng có lẽ suy nghĩ chờ thương càng về sau nhìn chuẩn ta c ù n g cố thiên ân rời khỏi sân trường cơ hội tự theo d õ i đi ra ngoài sống sân trường bên ngoài trả thù chúng ta thậm chí muốn dùng ngươi này ít điểm nho nhỏ thuật pháp giết chết chúng ta vậy sao lưu d u ệ đột nhiên mở mắt n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối địa nhìn xem tô thuần phong. Hội, sẽ, một chút thuật pháp cũng không tôi h ể vi, vi ế thuần trời đất Tô t rộng. cao phong không để ý đến lưu duyệt kia phó biểu lộ dĩ nhiên thần sắc bình tĩnh ngự khí lạnh nhạt nói lấy sơn ngoại h ư u sơn người ngoại nhân đạo lý cha mẹ của ngươi có lẽ giáo dục qua ngươi đi ngươi ngươi là thuật sĩ lưu duyệt trừng mắt nhìn tô thuần phong không phải thuật sĩ ngươi tự nhất định mình có thể đối phó được không tô thuần phong cười cười tựa hồ căn không có đem lưu duyệt đem thuật sĩ để vào mắt mặt nói kinh đại trong sân trường trí ít có hơn mười người là thuật sĩ học sinh bọn hắn cái đó một cái hội sẽ như ngươi như vậy không coi ai ra gì thực cho là mình rất giỏi gặp người chết lưu duyệt trong nội tâm phát l ạ n h giờ k h ắ c này hắn đã vô cùng bỏ đi trả thù ý niệm trong đầu một lòng phảng phất rơi vào hầm băng giống như lạnh lùng lạnh chương hai trăm sáu mươi ba rộng mở trong sáng hai trăm sáu mươi ba rộng mở trong sáng ba trăm ba mươi bốn trong phòng ngủ im lặng lưu duyệt một mình một người nằm ở trên giường tinh thần hoảng hốt tô thuần phong không có cùng hắn nói quá nhiều nói nhảm chỉ là khinh miệt địa chút nào không có đem hắn để vào mắt giống như ném như vậy mấy câu về sau liền xoay người đã đi ra xoạt x o ạ phòng ngủ cửa bị gót vang lưu duyệt n h u mày lộ ra cực độ bực bội thần sắc chán ghét g không để ý đến đương nghe tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên lúc hắn vốn định nổ hô một tiếng nhưng đợi hồ thụ cho tới hôm nay trong tỉ thí thảm bại đã kích lệ khí phản thật không có nặng như vậy rồi cũng có thể là cần áp chế tâm ma nguyên nhân a cho nên hắn chịu đựng trong lòng đích bực bội cảm xúc có phần lộ ra cố hết sức địa chống đỡ đứng người dậy chậm rãi đi qua đem cửa mở ra sau đó sợ run lên n g ự khí bất thiện mà hỏi thăm ngồi xuống ai ngoài cửa đứng đấy một gã tướng mạo tuấn lãng nhãi nhãi nhặn nam sinh thân hình cao ngất. giữ lại rất tinh thần bản thốn kiểu tóc lông mày nhỏ nhắn trường n g ụ c sống mũi cao a n mặc đối với học sinh mà nói hơi có vẻ nghiêm cẩn ngắn tay áo sơ mi quần tây dài đen màu đen dày da nhìn về phía trên tuổi hơi đại như là đại tam đại học năm ba sinh viên năm thứ tư người tốt nam sinh chủ động vươn tay mặt mỉm cười ta gọi tống tử văn nôn ngữ văn học hệ sinh viên năm bốn lưu duyệt có chút nghi hoặc địa cùng đối phương nắm tay người có chuyện gì sao có thể không thể đi vào đàm tống tử văn rất lễ phép dựa vào lưu duyệt dĩ vãng tính cách lúc này người bị thương nặng tâm tình cực kém hắn t t m chín phần mười sẽ trực tiếp đóng cửa lại cái gì mẹ nói nhìn nhầm không người quen biết t i ể u tới quái dày hắn nghỉ ngơi nhưng trước mặt vị này gọi là tống tử văn học trưởng tựa hồ có làm cho người không thể kháng cự mị lực hoặc là nói là một loại hơn người khí tràng lại để cho lưu duyệt mặc dù là trong nội tâm phụ thân hỷ cũng không cách nào cự tuyệt vị niên trưởng này lễ phép thỉnh cầu gật gật đầu quay người đi vào bên trong đi tống tử văn cất bước mà vào đem cửa phòng đóng lại rồi trở lại bên giường lưu duyệt lần nữa nằm chết dí trên giường tức giận nói ta không biết ngươi có chuyện gì nói mau Tổng、tử n g t văn mỉm cười ngồi ở bên cạnh đối diện trên giường cách ba bốn em mở khoảng cách xa nói ngươi là thuật sĩ lưu duyệt con mắt bắt đầu hiếp mắt vâng ta cũng là thuật sĩ tống tử văn tựa hồ cũng không thèm để ý lưu duyệt thái độ y nguyên bảo trì rất hữu hảo thần thái không chút hoang mang nói kinh đại tá viên thầy trò vượt qua năm vạn lớn như thế số đếm xuống các học sinh tầm đó phát sinh một ít tiểu nhân mâu thuẫn xung đột có thể nói là lại bình thường bất qua sự tình nhưng thân là thuật sĩ cùng bình thường hay sao thông đồng môn bởi vì một điểm lông gà vỏi truyện nhỏ t ự ngang nhiên vận dụng thuật pháp tuyệt đối không thể lấy cũng là không được cho phép ai không cho phép lưu duyệt hư lạnh nói ta tống tử văn cười cười còn có mặt khác thuật sĩ cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở kinh đại trong sân trường cho nên lưu duyệt đồng môn hy vọng ngươi về sau có thể vụt tắt chút ít lưu duyệt hư một tiếng các ngươi dựa vào cái gì của ta quy tắc ai định hay sao ta làm sao lại chưa nghe nói qua không có quý củ không toa thuốc trọn tống tử văn nhàn nhạt nói dựa theo kỳ môn trên giang hồ lưu chuyển tới nay quý củ ở trong xã hội thuật sĩ cũng không thể tùy ý vận dụng thuật pháp làm hại thường nhân chớ đừng nói chi là nơi này là kinh đại tá viên rồi hơn nữa ngươi muốn tin tưởng đây là tại kinh thành thủ đô trọng địa tùy ý vận dụng thuật pháp hội sẽ có khả năng liên lụy đến những người khác lưu duyệt khinh thường địa quay đầu đi chứng kiến hắn như vậy thái độ thống tử văn không chút nào tức giận bộ dáng đều không có như kéo việc nhà giống như địa khẽ cười nói ta biết rõ sự tình hôm nay đối với ngươi đ ả kích rất lớn có lẽ ngươi còn có rất nhiều muốn trô không rõ không hề cam cùng phẫn nộ tổng cảm giác mình là thiên tri tiêu tử có tuyệt hảo tu hành thiên phú tu hành thuật pháp lại đầy đủ cường đại trong nhà còn có đủ thực lực đi vì ngươi trả giá cho nên mặc dù ở vào sạch thể hậu kỳ chi cảnh ngươi vẫn có thể đủ bảo trì cường kiện khí lực cùng tuyệt đối cả cá nhân thực lực sẽ không giống rất nhiều kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ như vậy sống sạch trong cơ thể kỳ hậu kỳ thời điểm thể chất suy yếu tay c h ó i gà không chặt ngươi nói nhảm quá đi lưu duyệt không kiên nhẫn địa đã cắt đứt tống tử văn mà nói được rồi tống tử văn lơ đến cười cười nói ta đây tự nói ngắn gọn sống kinh đại học ở trường trong lúc ngươi không thể lại nhằm vào bình thường học sinh sử dụng thuật pháp bất kể là trong sân trường hay vẫn là sân trường bên ngoài lưu duyệt cả giận nói ta như thế nào làm dùng được lấy ngươi tới quản tống tử văn tính nhấn lại rốt cục bị qua đi đã xong h á n thần sắc bình tĩnh địa đứng dậy đi tới cửa nhàn nhạt nói bất luận ngươi đến từ chính ở đâu sư thừa người phương nào gia tộc lại đến cỡ nào đại thực lực nhưng ở kinh đại trong sân trường tuyệt không cho bất luận cái gì thuật sĩ làm sàng làm bậy kỳ thật trước khi đến ta đã theo đ ư ờ n g trong dân cư biết được qua một ít cách làm người của ngươi phẩm hạnh như thế nào cho nên ta mớn nếu như như vậy thiện ý khuyên giải không cách nào làm cho ngươi nhìn nhầm cũng thừa nhận tuân thủ quy tắc ta đây cũng chỉ có thể dùng một cái so sánh trực tiếp thô tục lý do đến khuyên bảo ngươi nằm đấm so ngươi đại có tin hay không là tùy ngươi nói xong tống tử văn mở cửa đi ra ngoài lưu duyệt nằm ở trên giường xứng sở điệu ra trong chốc lát thần trong lòng phẫn nộ càng lớn hắn đương nhiên nghe được đi ra tống tử văn cuối cùng câu tia nằm đấm so ngươi đại lý do chỗ ẩn hàm ý uy hiếp chỉ là hắn không rõ chính mình bất quá là đến lên đại học mà thôi đã tận khả năng địa lại để cho mình ở sinh hoạt hàng ngày trong bình dị gần gũi rồi vì cái gì còn sẽ không ngừng địa có người khiêu khích hắn thậm chí khi dễ hắn ta còn sợ các ngươi hay sao lưu duyệt nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi lúc này tô thuần phong đang ngồi trong phòng học ôn tập lấy bài học nhưng mà lại như thế nào thành t h ủ ổ n trọng tâm tính sống kinh đại trong sân trường đã trải qua một món đồ như vậy sự t ì n h hắn cũng không cách nào hoàn toàn lại để cho chính mình thật sự liền tĩnh táo lại an tâm học tập nếu như sống kinh đại trong sân trường không có gặp được lưu duyệt hắn còn có biện pháp lại để cho chính mình lén lút cẩn thận từng ly từng tí lạc yên không một tiếng động không muốn người biết đ i ệ tiếp tục tu hành lấy thoát pháp lại có thể an an ổn ổn địa học tập vượt qua bốn năm cuộc sống đại học nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp lưu duyệt mà lưu duyệt lại là này dạng một cái ngang ngược cản rỡ tự cho mình rất cao trong diễn hoa sống đáp ứng lưu duyệt khiêu chiến vào cái ngày đó sáng sớm tô thuần phong còn nghĩ đến có thể sống nói lý ra không kinh động quá nhiều người đ ị a đánh một hồi đem chuyện này giải quyết khiến cho lưu duyệt rời khỏi ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ kể từ đó chính mình thuật sĩ thân phận còn có thể tiếp tục không muốn người biết nhưng ngày hôm qua biết được lưu d u ệ đem tỉ thí địa điểm chọn tại đối ngoại hán ngữ giáo dục học viện cao ốc trước c ũ ngồi sống sĩ nguyện cùng vo thuật trong hiệp hội khắp nơi tuyên dương lúc, tô Thuần Phong đã biết rõ, chính mình thuật sĩ thân phận lộ, dĩ nhiên không cách nào tránh nhất cũng người thân phận. g thuật thuật Duy dâu quỷ hệ hiệp hội khắp cách khỏi. thể che chỉ thuật thừa lúc, có có vo bạo Tô biết rõ, lộ, kế dĩ đã đấy, ở trước b à n sách tô thuần phong nhớ lại tựa như đồng nhất phó trầm giai triển khai hòa quyền một chút rõ ràng vô cùng địa xuất hiện trong đầu theo trọng sinh một khắc này bắt đầu hắn đã nghĩ ngợi lấy không làm thuật sĩ nhất là không làm quỷ thuật người thừa kế tuyệt không bước vào kỳ môn giang hồ cho nên hắn mấy lần cự tuyệt vương k ả i dơn lại hay bởi vì thiên phú tư chất tuyệt hảo nguyên nhân không thể không sống nói lý ra vụ trộm t u hành để ngừa dừng lại vạn nhất tình huống phát sinh hán hay vẫn là một gã thuật sĩ mà đối với người bình thường mà nói thần bí kỷ môn giang hồ vẫn đều sống bên cạnh của bọn hắn đã ở tô thuần phong bên người khoảng cách là gần như thế cũng thế không phải là bạo lộ thuật sĩ thân phận sao thì tính sao kiếp trước kỷ môn giang hồ phồn thịnh thời kỳ có thể nói là rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy ân o á n xung đột không ngừng ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong bao nhiêu kỷ môn thuật sĩ danh dương thiên hạ bao nhiêu kỷ môn thuật sĩ chết trong đó nhưng y nguyên có rất nhiều kỳ môn thuật sĩ ẩn vào thế gian không muốn người biết nhất là những thân ở này tại đỉnh cấp đại học học phủ bên trong thiên tri tiêu t ử nhóm bọn hắn có lẽ đến từ chính gia thế hùng hậu kỳ môn thuật sĩ thế gia có lẽ đến từ chính nghèo khó hồi hương vùng đất hoang tri địa nhưng cùng thân phụ dị thuật nhưng ở kiếp trước cái tia tàn khốc kích động kỳ môn trong giang hồ bọn hắn cũng không có xuất hiện qua bọn hắn qua rất khá tô thuần phong thậm chí có thể tưởng tượng đến đương chính mình quật khởi tại kỳ môn trong giang hồ ngàn d i m đổi rét nhấc lên gió canh m ư ơ máu hy vọng như mặt trời ban trưa thời điểm rất nhiều thiên tri kiêu tử nhóm thì là sống hùng hậu r a thế phúc manh che trở xuống hoặc là dựa vào mình k h ắ c chế cùng lạnh nhạt tâm tính vui cười ung dung địa trải qua hạnh phúc mà cuộc sống yên tĩnh bọn hắn có thể nương tựa theo bản thân thuật pháp cùng đã bị hài lòng giáo dục cao đẳng nắm giữ học thức do đó trở thành cái nào đó buôn bán trong lĩnh vực thành công nhân sĩ cũng có thể làm một vị học giả một vị giáo sư một cái giáo sư hoặc là khai cái tiểu điếm làm tiểu lã bản thậm chí là đương một gã không có tiếng tâm gì ưu tú công nhân nhận lấy phong phú tiền lương tám tiếng đồng hồ công tác chế hai ngày nghỉ chiều nào lớp hoặc là ngày nghỉ ở bên trong về đến trong nhà cùng cha mẹ thế nhi hưởng thụ niềm vui gia đình thuật sĩ không nhất định muốn đặt chân kỳ môn giang hồ nhất niệm đến tận đây tô thuần phong rộng mở trong sáng chính mình cần gì phải chấp nhất tại kiếp trước sống ở kiếp trước kinh nghiệm trong bóng mở lại để cho chính mình sống được mệt mỏi như vậy lâu này hắn cười lắc đầu ngồi ở bên cạnh hắn đấy là cùng lớp nữ sinh hoa đan một cái trắng tinh tướng mạo rất thanh tú cô nương giữ lại đều tới cái c ầ m chỗ tóc ngắn vóc dáng không cao cũng tịu một m sáu mang phó kính mắt ăn mặc màu vàng nhà tấn có phim hoạt hình ý đồ ngắn tay tê lo lắng g ầ y theo đấy bộ ngực không có cái loại n ầ y cao ngất phồng lên cao ngất chỉ có, có chút ó c phập phồng gò đất như là một cái còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thục cao trung cô nương nhìn thấy tô thuần phong không lý do bật cười hoa đan liền nhịn không được có chút kinh ngạc nhẹ giọng hỏi tô thuần phong muốn cái gì đâu này vui vẻ như vậy a không có gì tô thuần phong k h o á t k h o á t tay cuối tuần phân học tập tiểu tổ hoa đan chốc dấu ở thấu kính đằng sau mắt to rất tự nhiên nói ta cùng phùng tiểu dĩnh muốn mời ngươi gia nhập chúng ta tiểu tổ có thể chứ Tô Thuần phong gật Phong đêm ầ u cười có nói, không v đó lưu duyệt không có ở tại ba trăm ba mươi bốn phòng ngủ sáng ngày thứ hai mấy vị cùng phòng khó tránh khỏi đối với cái này có chấu nghi hoặc nghị luận về sau cảm thấy lưu duyệt nhất định là phải ly khai gian phòng này phòng ngủ rồi đối với cái này tô thuần phong sớm có đón trước cũng đang cùng tâm ý nhưng bọn hắn thật không ngờ mà ngay cả đêm đó rời khỏi ký túc xá đến ra ngoài trường nhà khách dừng chân một đêm lưu duyệt cũng không nghĩ tới mười giờ sáng nhiều lưu duyệt sống trong lớp khi đi học nhận được thông chi đến học viện viện trưởng châu đ ó nói chuyện sau đó hắn được cho biết bởi vì nghiêm trọng trái với trường học kỷ luật kinh học viện cùng kinh đại giáo vụ bộ tầng quản lý họp thảo luận quyết định cho khai trừ học tịch sấm xét giữa trời quang Trường 264, không có quy củ không toa thuốc trọn không không có cụ quy củ, không toa thuốc tròn. sau Duyệt bởi khi tan r học tô thuần phong cùng đáng chiết trương triển phi cùng đi ra học viện lầu dạy học hỡi xe đạp hướng phòng ngủ lâu chậm gì gì địa hành đi một bên nghị luận lưu duyệt bị khai trừ sự tỉnh lúc này thời điểm cố tiên ân cưới xe đạp sẽ cực kỳ nhanh từ phía sau đuổi theo mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc nói ta nói anh em mấy cái chuyện này thực quái a theo lý thuyết trường học khai trừ lưu duyệt học tịch cũng nên đem nguyên do cho nói rõ ràng a một câu sống trong sân trường đánh nhau hầu đã tạo thành ác liệt ảnh hưởng tự cho đã khai trừ ai biết như thế nào chuyện quan trọng chương triển phi nhữ m à y lắc đầu thở dài tô thuần phong cũng hiểu được chuyện này có kỳ quặc nói có phải hay không hắn lại x ô n g cái gì hoạ hắn n à y hôm qua bị ngươi đánh cho lộ đều đi bất ổn còn có thể sông cái gì hoạ muốn nói hắn cũng là đáng đ ợ i ai ta đều có chút nghĩ mà sợ rồi cố thiên ân biếm môi lòng còn sợ hay nói lại nói tiếp hắn không phải là cùng đám chết đánh một trận cùng ta đánh một trận n h a đêm hôm đó chủ nhiệm lớp cũng đã xử lý xong đã nói không có chuyện gì đâu kết quả đánh với ngươi hết trận này đã bị trường học trò khai trừ học tịch không thể nào nói nổi à ngươi cùng hắn lần này là thông qua v õ thuật hiệp sẽ an bài một hồi hữu nghị trao đổi tính chất luận bàn tỷ thí lại không trái với trường học kỳ tô thuần phong cười khổ nói nói được ta cũng sợ hãi đừng quay đầu giáo vụ bộ lại tìm chúng ta thu được về tính sổ Ta thao, n g ư ơ i chớ nói lung tung cố thiên ân đánh nữa cái giật mình tô thuần phong cười thọ tay vô vô cô thiên ân b ả vai thoải mái mà nói ra đã thành đừng buồn lo vô cớ hắn bị khai trừ đối với chúng ta phòng ngủ cũng là kiện chuyện tốt vẫn cảm thấy không đúng cố thiên ân có chút đáng tiếc địa thở dài nói thi vào kinh đại không dễ d à n g a hừ xem ra kinh kèn ép p h a g o t được s á t thực nghiêm một đường nghị luận chuyện này trở lại phòng ngủ tô thuần phong cùng cùng phòng nhóm phát hiện lưu d u ệ không biết lúc nào đã trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc rời đi rồi hắn tủ quần áo bàn học trên giường đều sạch sẽ dương hành lý cũng không thấy rồi lưu lại đấy chỉ có đẩy phòng đống nội bộn sở hữu cùng phòng quần áo tất cả đều bị tán rơi đến khắp nơi đều là rất lộ ra rất hiển nhiên đây là nổi giận lưu duyệt rời đi phòng ngủ lúc làm chuyện tốt vì muốn thổ lộ hạ hắn phẫn nộ i trong lòng cùng bất mãn tên hôn đàn này đàm chết hai đấm nhanh nắm tức g i ậ n đến hung hăng đạp lưu duyệt ngủ qua giường chiếu hai chân trương triển phi cùng điêu t ư ở n g hai người vẻ mặt người vô tội ta chọc ai gây ai hắn có bị bệnh không tô thuần phong cười khổ lắc đầu vừa đi qua đi thu thập đồ đạc của mình vừa nói hắn bị trường học đã khai trừ tâm tình không tốt có thể lý giải mọi người không đáng vì cái này người đáng thương tức giận đúng vậy a hắn cũng không dễ dàng đủ gan cố thiên ân thở dài t r ư ơ n g triển phi làm được giường chiếu bên cạnh tao mày nói ra trường học lần này xử lý đã qua ta như thế nào cảm thấy lưu duyệt lần này hình như là không may vượt qua nghiêm đánh điều tường đẩy đẩy k í n h mắt nói các ngươi nói có không có khả năng là trường học muốn giết gà dọa khỉ hả hắn đáng đợi đang chết hử lạnh một tiếng nói chuyện mấy người bắt đầu thu thập lộn phòng ngủ lưu duyệt bị khai trừ tin tức cũng không có sống toàn bộ viện toàn bộ trường học nội công khai thông báo nhưng vẫn là nhanh chóng sống quản lý học viện truyền ra cũng hướng khác viện hệ truyền bá như kinh đại như vậy đỉnh cấp học phủ chi địa khai trừ một tên đệ tử tuy nhiên cũng không tính là đặc biệt gì hiếm thấy sự tình nhưng một cái sinh viên đại học năm nhất nhập trường học vẹn vẹn nửa tháng đã bị quan bên trên đánh nhau hậu đã tạo thành ác liệt ảnh hưởng tội danh cho khai trừ mất cựu lộ ra rất mới l ạ rồi huống chi hán hay vẫn là sống một hồi dùng võ thuật hiệp hội thành viên danh nghĩa khởi xướng hữu nghị luận bản trao đổi tỷ thí xa suất bại sau bị khai trừ khó tránh khỏi sẽ để cho một ít biết được một chút mâu thuẫn nguyên do các họ xê sinh trong nội tâm cảm giác trường học có chút có lẽ có ý tứ bất quá tô thuần phong tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì ngày hôm sau d ạ n g sáng bốn giờ nhiều tô thuần phong rời giường đi ra phòng ngủ lâu chạy chậm lấy đi hướng chọn xong cái kia trô ở vào hồng ven bờ hồ tánh mạng học viện khoa học văn phòng thí nghiệm sau lầu mặt tiên lặng địa phương tu hành đêm qua bởi vì trong phòng ngủ không có lưu d u y ệ t cho nên hắn rất thản nhiên đ i ệ dùng nửa tu hành trạng thái giấc ngủ nghỉ ngơi nửa tu hành trạng thái giấc ngủ không những được lại để cho tu hành tiếp tục còn có thể lại để cho thuật sĩ đạt được đầy đủ nhất giấc ngủ nghỉ ngơi do đó tinh thần gấp trăm lần hiện tại tô thuần phong không có ý định lại lén lút địa tu hành hắn đã nghĩ thông suốt kinh ngại trong sân trường có hơn mười vị thuật sĩ trừ phi mình không tu hành bằng không mà nói căn bản đừng muốn giấu giếm xuống dưới mà một mặt địa trốn trôn tranh t r a n h lấy đi tu hành bị người phát hiện sau lại càng dễ lại để cho người sinh ra hiếu kỳ cùng nghi vấn chẳng thản bằng thằng đáng chỉ cần không vì người phát giác được hắn là một ga quỷ thuật người thừa kế như vậy trên cơ bản không sẽ có phiền p h gì nhiều nhất thì ra là sẽ có kinh đại trong sân trường mặt khác thuật sĩ chủ động tìm đến giao lưu trao đổi tu hành cùng thuật pháp kinh nghiệm đến lúc đó tô thuần phong có thể lời nói dịu dàng tự tuyệt bình yên địa mình tu hành ai cũng không ý kiến lấy ai bất quá chờ hắn thản nhiên địa tu hành hai giờ thu công đi ra cái này phiến yên lặng c h i địa ý định dùng chạy bộ tư thái trở về ký túc xá thời điểm cũng tại trên đường nhỏ bị người chặn tô thuần phong người tốt người tốt tô thuần phong có chút kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt hắn nam sinh thân hình cao ngất cân xứng thân cao có lẽ có một m tám suất đầu bản thốn kiểu tóc lông mày nhỏ nhắn trường mục màu da trắng nón a n mặc màu trắng ngắn tay háo sơ mi quần tây dài đen màu đen dày da cả người thoạt nhìn rất tinh thần rất tuấn t ú khí mặt mỉm cười một bộ hòa khí bộ dáng nam sinh chủ động dôi ra tay phải một bên tự giới thiệu mình ta gọi tống tử văn nôn ngữ văn học hệ sinh viên năm bốn a n g ư ờ i tốt tô thuần phong vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại có việc tống tử văn đi thẳng vào vấn đề nói n g ư ờ i là thuật sĩ đúng vậy tô thuần phong không có bởi vì bị người nhìn thấu mà có chút kinh ngạc cũng không do dự biểu lộ bình tĩnh gật đầu thừa nhận hắn không cần phải đi dầu giếm tống tử, tử văn mỉm cười nói sống kinh đại trong sân trường bất luận cái gì thuật sĩ muốn tuân theo một đầu bất thành văn quy tắc m ờ i nói bất kể là sống trong sân trường hay vẫn là sân trường bên ngoài không được tùy ý thi thuật càng không thể dùng thuật pháp tổn thương mặt khác không phải thuật sĩ đồng môn mặc dù là thuật sĩ học sinh ở giữa luận bản đấu pháp cũng không cho phép sống trường học nội kia sẽ ảnh hưởng đến kinh đại tá viên chỉnh thể phong thủy hòa khí tràng hoàn cảnh có thể tống tử văn không nghĩ tới tô thuần phong đáp ứng được như thế thông khoái giật mình về sau tựa h ồ nghĩ tới điều gì liền khẽ cười nói không hỏi tại sao không không có quy củ không toa thuốc trọn cái này không có gì hay nghi vấn tô thuần phong cười lắc đầu nói kinh cực kỳ cả nước đỉnh cấp học phủ lại là chỗ thủ đô kinh thành trọng địa nếu như không có một chút quy củ trói buộc chặt thuật sĩ mặc cho thuật sĩ sống trong sân trường làm sàng làm b ậ y vậy thật làm cho ta cảm thấy kỳ quái hơn nữa nhập trường học nửa tháng này đến ta cũng nhìn ra được chúng ta kinh đại trong sân trường thuật sĩ đều rất tuân thủ quy tắc à, nói như thế nào tống tử văn cười hỏi tô thuần phong đánh giá một chút bốn phía thanh nhã hoàn cảnh nói kinh đại học sinh thuật sĩ tối đa không cao hơn mười lăm tên mỗi sáng sớm riêng phần mình canh giữ ở cố định địa điểm tu hành không có can thiệp lẫn nhau điểm này ta vẫn có thể nhìn ra được nhưng có một cái thuật sĩ không có tuân thủ quy củ tống tử văn đạo đã bị đã khai trừ ha ha tống tử văn cười đưa tay vô vô tô thuần phong bà vai thân thiện mà hỏi thăm ngươi cùng lưu duyệt tỉ thí thời điểm vì cái gì không có sử dụng thuật pháp tô thuần phong mỉm cười hỏi ngược lại nếu như ta sử dụng thuật pháp có phải hay không cũng sẽ bị khai trừ không nhất định tống tử văn trả lời lập lờ nước đôi nói các ngươi là sinh viên đại học năm nhất tiếp nhận khuyên bảo nguyện ý tuân thủ quy tắc tự nhiên không sẽ dành cho cái gì xử phạt húng chi cuộc tỉ thí của các ngươi sống thường nhân phạt n h ị n bất quá là bình thường chiến đấu vật lộn mà thôi đáng tiếc chính là lưu duyệt không nghe khuyên báo cáo lệ khí quá nặng hơn nữa trường học trải qua điều tra người này phẩm hạnh cũng có vấn đề rất lớn lưu trong trường học chỉ sợ về sau sẽ chọc cho ra không thể vãn hồi sự cố cho nên chỉ có thể đem hắn khai trừ tô thuần phong nhẹ gật đầu s á t mặt vẫn không có cảm thấy bộ dáng giật mình tống tử văn đón lấy còn nói thêm đừng hiểu lầm chuyện này không phải ta đến quyết định đấy ta cũng không có cái kia quyền lực không có hiểu lầm tô thuần phong cười gật đầu nghĩ thầm đây không phải nói nhảm sao người tống tử văn bất quá một cái sinh viên năm thứ tư ngay cả là thuật pháp tu luyện đạt đến cố khí trung kỳ c h i cảnh cũng coi là kinh đại tá viên thuật sĩ học sinh bên trong người nổi bật rồi cũng không có khả năng có quyền lực đi quyết định khai trừ một tên đệ tử cái này cũng không phải qua mọi nhà tống tử văn đại khái cũng cảm giác mình lời nói mới rồi lộ ra ấu trĩ liền cười chuyển hướng chủ đề Cái khác cũng không có việc gì. Về sau có cơ hội chúng cười hội lại trao đổi. không Thuần Phong gì, Tô về sau ta trao từ mỉm ừ vậy chúng ta gặp lại gặp lại lưu duyệt bị khai trừ sự kiện tuy nhiên thoạt nhìn lộ ra nhân viên nhà trường xử lý giống như có chút có lẽ có rồi nhưng ở nhiều người có nhiều việc kinh đại trong sân trường cũng không quá đáng là một cái đầm trong hồ nước ngẫu nhiên nổi lên một đoá nho n h ỏ bọt nước giống như rất nhanh liền mai danh nhận tích không có người lại đi thảo luận chú ý phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua giống như bình thường tô thuần phong s ố n g kinh đại sinh hoạt cũng bắt đầu dần dần trở nên có quy luật bắt đầu trong mỗi ngày ăn cơm đi học tự học sống trong phòng ngủ cùng cùng phòng nhóm t r ầ m g i ã i thiên buổi tối dùng nửa tu hành trạng thái giấc ngủ sáng sớm đi tu hành tập thể hình cuối tuần thời điểm hội sẽ cười xe buýt đến trường sư phạm đại học bên kia tìm vương hải phỉ ăn ăn、cơm. Tâm sự g ầ nhưng đây s i n hoạt h trở trở. n h ắ suy n h như, ĩ cái kia giống theo u à nhàn. nhàng, bài n trong quá trình, không có người đến quái dời hắn. tan Trưng không không thuần phong không nhẹ an gian Nhưng h Hết thảy, học học học thật học thể thời h rất tập tập tô tệ, rất tự rất t do giác quá quái quả đều đầu có cảm việc có dời Mới đại đầy đủ. dễ. dễ. việc học tiến độ phát triển hắn dần dần cảm thấy áp lực cũng tin h tưởng nhận thức đến quê quán bình dương thành phố kim châu huyện một ở bên trong theo đạo dục phương diện bình quân tiêu chuẩn cùng cả nước rất nhiều địa phương nhất là một đường ba tuyến thành thị ở bên trong giáo dục trình độ có t r ê n lệch cực lớn mặc dù là hắn dùng l ưu dị thành tích thi vào kinh kèn f p p a g o t lý học viện thị trường doanh tiêu hệ sống cả nước đều được cho nổi tiếng người nổi bật đơn giản nhất ví dụ t i ể u là tiếng anh cao trung thời kỳ hắn cảm giác mình tiếng anh thành tích cũng không tệ lắm nhưng tiến vào đại học về sau mới phát hiện sống khẩu ngữ phương diện có tương đối lớn t r ê n lệch phát âm không đủ tiêu chuẩn thiếu khuyết khẩu ngữ trao đổi kinh nghiệm ví dụ như hắn đang cùng các học sinh tầm đó dùng tiếng anh trao đổi thời điểm sẽ có vẻ rất trị đột thậm chí nhiều khi đều nghe không hiểu người khác nói chính là cái gì mà ở toàn bộ viện môn bắt buộc trình phương diện còn có cao đẳng toán học tài vụ kế toán chờ chờ thích hợp hơn khoa học tự nhiên học sinh khoa mục mặt khác đại học giáo sư càng nhiều nữa chỉ là cho trên lý luận giàn giáo tính chất giảng giải cùng chỉ đạo càng nhiều nữa tri thức thì là cần chính mình đi lý giải đi cùng các học sinh nghiên cứu và thảo luận đi thăm dò tư liệu giải quyết rất nhiều vấn đề loại này đa nguyên hóa giao nhau học tập tiết tấu cùng cũng làm cho tô thuần phong có chút khó có thể thích ứng phải dùng nhiều thời gian hơn đi học tập cái này lại liên quan đến đã đến một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề kinh đại trong sân trường phong cách học tập dày vô cùng thuộc loại châu b ò học sinh lại nhiều vì vậy t i ể u xuất hiện điên cuồng chiếm tòa hiện tượng mỗi khi tô thuần phong cầm sách giáo khoa đẩy ra từng gian phòng học mặc dù là người không nhiều lắm dưới tình huống cũng chỉ có thể nhìn qua tòa than thở không cách nào hạ tọa bởi vì trên mặt bàn bạy đầy chiếm tòa vật phẩm sách vở chén nước cái bao tay túi sách hoặc là một kiện quần áo đều bị đều sống đắc ý hướng hắn t ỏ rõ l ấ y bạn thân đây cái này có chủ rồi mà trong tiệm sách tựa hồ vĩnh viễn đều là kín người hết chỗ cái này lại để cho vốn tựu cảm thấy việc học á p lực lớn hơn tô thuần phong càng là d ở khóc d ở cười chỉ phải sống chăm chỉ học tập trong thời gian lại không thể không rất nhanh học xong như thế nào đi chiếm tòa đương nhiên cũng không có gì cao minh thủ đoạn chỉ có đần lại thực tế nhất đích phương pháp xử lý chuẩn sắc nắm giữ thời gian nhất định chỉ có thể là nhiều đề xuất đổi tới sống cửa ra vào xem sách xếp hàng để tại trước tiên tiến vào phòng học chính mình không có thời gian cựu lại để cho quan hệ phải tốt cùng phòng đồng môn đi giúp lấy trước tiên đem tòa chiếm đóng đương nhiên lớn đa số dưới tình huống đều là hắn bang cái khác đồng môn chiếm tòa thời tiết ngày từng ngày chuyển mát thứ bảy mười giờ hơn chung tô thuần phong theo trong tiệm sách đi ra cưới xe đạp vội vàng chạy tới học viện phòng tự học bên kia cùng hoa đan phùng tiểu dĩnh đàm chiết đậu lâm lâm bọn hắn đã hẹn ở hôm nay tiểu tổ muốn triệu mở một lần phương án nghiên cứu và thảo luận hội sẽ thảo luận bước tiếp theo công ty sản phẩm mới định hướng tiêu thụ con đường mở rộng vấn đề đương nhiên là giả thuyết theo đương đại người tiêu thụ ngày càng tăng trưởng tiêu phí lý niệm đi lên g i ả g sản phẩm sống đóng gói bên trên thành vốn có thể tiến thêm một bước tăng lên tới mười tám phần trăm thậm chí rất cao ta cảm thấy được một mặt truy cầu cao đoan nhãn hiệu hóa không thể làm chúng ta sản phẩm hiện tại còn không có nổi tiếng cho nên có tất yếu phân thành hệ liệt theo thấp đầu đến cao đoàn tiến hành tiêu thụ tiến thêm một bước mở rộng thị trường mà chất lượng bên trên sole khiến cho đóng gói thành phẩm bình quân tiêu chuẩn muốn thích hợp điều thấp nếu không không chỉ nói người tiêu thụ mặc dù là trước mắt đại lý tiêu thụ thương cửa ả i này chúng ta t i ể u gây khó dễ chớ đừng nói chi là tiến thêm một bước mở rộng con đường rồi ta đồng ý đàm chết ý kiến vì khai hỏa nhãn hiệu chúng ta sống quảng cáo phương diện đầu nhập đã đủ cao hơn nữa sản phẩm chất lượng phải bảo đảm kể từ đó đóng gói thành phẩm tự không nên quá cao Nếu k như. trước mắt vẫn chỉ là tất cả tiểu tổ cùng tiểu tổ cùng tiểu tổ tầm đó trên lý luận nghiên cứu thảo luận nghiên cứu cộng đồng học tập hơn nữa chỉ là ngẫu nhiên tiến hành một lần mô phòng thị trường doanh tiêu quản lý bày ra thảo luận đợi lát nữa nghị đến lớn ba đại tam đại học năm ba nhất là đại học năm bốn thời điểm sẽ ở học viện giáo vụ ngành giáo sư chỉ đạo dưới sự trợ giúp đến một ít công ty tiến hành công tác thực tập lý luận cùng thực tế giao nhau kết hợp c à n g có trợ giúp học sinh sống bài chuyên ngành trình phương diện tiến bộ mô phỏng thảo luận hội sẽ sau khi chấm dứt mỗi người cũng đều muốn làm tổng kết báo cáo thị trường phân tích bước tiếp theo bản kế hoạch chờ chờ hơn nữa mỗi người mỗi lần chỗ sắm vai nhân vật lại có bất đồng có thể là thị trường bày ra tiêu thụ tổng thanh tra cũng có thể là ngành tiêu thụ quản lý nghiệp vụ viên sau đó bọn hắn lại so sánh hiện nay đang học lý luận tri thức tìm ra trong đó chưa đủ theo lúc ban đầu cảm giác thú vị đến bây giờ chậm g i ả i thích đứng về sau không có vị nào hội học sinh cảm thấy đây là tại tiến hành một hồi qua loa đấy thú vị trò chơi tốt cạnh tranh ý thức hội sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác địa dung nhập đến mỗi người tâm lý lại để cho bọn hắn nghiêm túc đối đãi mỗi lần tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận tranh thủ lại để cho giải thích của mình lý luận càng thêm cụ thể hóa càng có thể có chưa đoán được tính cùng tính chính xác đạt được tiểu tổ cùng với các hợp tác tiểu tổ trong các học sinh tán thành cùng ủng hộ cùng cũng có thể lại để cho mỗi người nhận thức đến chính mình các phương diện chưa đủ vì vậy càng thêm cố gắng địa đi học tập 11h30 phút, hội nghị chấm dứt. Mấy người cầm ra án hòa hội nghị chép, phòng học. Đi đến dạy học cao ốc bên ngoài, Tô Thuần Phong ha hà thôi, hôm dứt. tựa tượng Tô ta là chúng ta công ty tổng ta thỉnh. Ta đồng ý. Đàm chết lập tức người lâm lâm đi cười nói đi Đi ngoài, cười nói, đi án dạng đến bên nay chúng công bên ngoài ăn cầm cao ốc Mấy mô giám cơm, Đàm lâm bày dạy ra ra địa đốc, đi đồng đồng có Đậu vui Thu là lập Lại lâm ngươi. thỉnh ý. không đẩy đùa hoa đan cười nói kia tô thuần phong chúng ta thế nhưng mà cho ngươi cơ hội lạc là... không không ý của ta là thỉnh mọi người tô thuần phong d ở khóc dở cười địa khoát tay giải thích cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào ạ hắn căn bản tựu i là nghĩ đến mọi người cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi hiện tại bị đắm c h ế t đ ầ u lâm lâm hoa đan q u ấ y dày một cái ngược lại hình như là hắn muốn một mình ướp phùng tiểu dĩnh tựa như cái này không thể được dễ dàng sinh ra hiểu lầm đang c h ế t hướng hắn chớp trước mắt nói ngươi t h ỉ ngươi dứt lời hắn rất khôi hài địa bày ra thân sĩ bộ g á n g t h ỏ tay thỉnh hoa đan cùng đậu lâm lâm hướng tạo lối thoát đi đến tô thuần phong biết rõ đàm chiết tiểu t ử này muốn theo đuổi hoa đan hôm nay chuyện này tám chín phần mười là hắn và đậu lâm lâm thương lượng tốt nhưng bây giờ chính mình bị không c h â u bắt c h o đi c à y nếu như lại giải thích xuống dưới chẳng những hội sẽ hư mất đàm chiết công việc tốt còn dễ dàng lại để cho phùng tiểu dĩnh lòng có k h n g khoái cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu đối với phùng tiểu dĩnh nói ra muốn ăn cái gì tùy đức khắc sĩ a t u t hai người nói chuyện hướng tạo lối thoát đi đến phùng tiểu dĩnh giữ lại áo choàng trừng phát mang một bộ màu xanh đậm chật vật g ọ c tính tướng mạo không coi là cỡ nào xinh đẹp bất quá hóa đồ trang sức trang nhã nguyên nhân cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp màu da trắng nón gầy theo một m sáu bảy thân cao không có trước sau lồi lõm no đủ phong độ tư thái rủ cảm giác nhưng ăn mặc màu xám nhạt đai lưng tiểu âu phục bên trong là một kiện màu đen khỏa thân h ư n g cổ tròn thu ý ỉa thẳng ống quần nửa cao g ó t màu đen đầu nhọn dày ra thật ra khiến nàng thanh lệ trong lộ ra một chút cao quý lãnh diễm chỗ làm việc nữ tính khí chết so về cái này sở học viện ở bên trong đại bộ phận nữ sinh thật đúng là có chút phùng tiểu dĩnh cảm thấy tô thuần phong nhất định là cùng đ á m chết sớm thương lượng tốt sau đó kiếm cớ một mình m ờ i n à n g bất quá loại chuyện này nàng cũng không nên cự tuyệt dù sao tất cả mọi người là bạn học cùng lớp lại là một tiểu tổ đ a n g t ạ i những người khác mặt cự tuyệt tô thuần phong mời không tốt lắm nhưng là giới hạn không sai phùng tiểu dĩnh là cái có tâm cơ mà lại tự phụ người nàng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua cùng tô thuần phong như vậy một cái đến từ chính nông thôn ở nông thôn rõ ràng gia cảnh thường thường thành tích lại bình thường ngoại trừ lớn lên xuất khí một chút bề ngoài giống như còn có một chút man lực có thể đánh nhau bên ngoài không có bất kỳ ưu điểm cùng chút nào cá tính nam sinh nói yêu thương một bên hướng tạo lối thoát đi tới phùng tiểu dĩnh một bên hướng phía cơi xe đạp đi đầu rời đi ba người t r e o g ẹ o nói đáng chết hôm nay ngươi có thể hưởng phúc rồi cùng hai vị mỹ nữ cộng đồng cùng ăn đ ừ n g quá keo kiệt nha ngươi không phải độc hưởng đại s u ấ t ca tô thuần phong nha chúng ta cũng vậy hhh đáng chết lộ ra tiện tiện t h ầ n sắc mẫu cút t a ngươi phùng tiểu dĩnh mắt trắng không còn chút máu hơi có chút ngượng ngủ đ á n chết cười hhh lại hướng t h u n phong giơ ngón tay cái lên cùng hai vị nữ sinh cưới xe đạp đi đầu rời đi tiểu tử này tự là nói nhiều tô thuần phong dở khóc dở cười gặp phùng tiểu dĩnh đứng tại nguyên c h â không nhúc ních liền hỏi ngươi không có cơi xe đạp sao không có t a đây mang theo ngươi đi Tốt. phùng tiểu dĩnh gật gật đầu trong nội tâm cười lạnh nàng lúc đến là cùng đậu lâm lâm cùng kỵ một cái xe đạp đấy hiện tại đậu lâm lâm đem xe đạp kỵ đi rồi rất hiển nhiên tô thuần phong là sớm định nọ đậu lâm lâm hoa đan cùng đàm chết thương lượng tốt như thế mới có thể tìm được lấy cới xe đạp mang nàng bất quá cũng không cần phải tự tuyệt hơn nữa cùng tô thuần phong như vậy một cái anh tuấn nam sinh ăn bữa cơm c ũ đây là ngươi đồng môn một gã trung đẳng thân cao dáng người hơi bàn t h o nên lộ ra to lớn nam sinh mắt nhìn tô thuần phong chủ động vươn tay xin chào ta là kinh học viện tài chính hệ sinh viên năm bốn đồng sáng tô thuần phong xuống xe rất lễ phép địa cùng đối phương nắm chặt lại tô thuần phong cùng phùng tiểu dĩnh là bạn học cùng lớp dứt lời hắn lại cùng hai gã khác học sinh lẫn nhau làm tự giới thiệu đã biết tên kia vóc dáng không quá cao cũng tịu i một m bảy suất đầu nam sinh gọi vương trí kỳ hơi có chút tư sắc nữ sinh gọi trần hà vương trí kỳ cùng trần hiến là sinh viên năm ba cũng là đây gọi là kinh đại quốc tế đầu tư quản lý hiệp hội chủ yếu thành viên đồng sáng là hiệp hội hội trưởng quốc tế đầu tư quản lý hiệp hội danh hào nghe văn dội kỳ thật t i ự u là kinh đại bộ phận học sinh dựa theo chuyên nghiệp cùng cá nhân yêu thích tự phát tổ chức một cái tiểu nhân xã đoàn m à thôi chương hai trăm sáu mươi sáu hắn có bạn gái lưỡng ba người hưu ý vô ý địa đều đánh giá một chút tô thuần p h o n g tóc hối cua kiểu tóc trắng tinh tướng mạo rất t u ấ n tú văn nhược trung thực một bộ chất phát bộ dáng cũng t i u một m bảy mươi sáu c ũ n g thất tuần h thân cao g ầ y t e o đấy bên trong ăn mặc màu xanh d a trời thu ý ỉa bên ngoài bộ đồ một kiện sâu sắc sắp xếp khấu trừ mỏng áo lông hạ thân mặc màu xanh ra trời quần nhìn xám trắng giao nhau dày thể thao rất bình thường ăn mặc hơn nữa rất rõ ràng những quần áo kia đều là liền nhãn hiệu đều không có hàng tiện nghi rẻ tiền đồng sáng mỉm cười đối với phùng tiểu dĩnh nói ra tiểu dĩnh ta đang muốn đi tìm ngươi đ â u rồi chúng ta quốc quan g hiệp hội vài tên người phụ trách sống toàn bộ tụ đức liên hoan thảo luận tháng sau đến hai nhà công ty thực tập sự t ì n h ngươi cũng tới tham gia à tuy nhiên ngươi chỉ là đại nhất bất quá sớm tiếp xúc hiệp hội một ít trao đổi sự vụ đối với ngươi về sau có trợ giúp cảm ơn đồng hội t r ư ở n g phùng tiểu dĩnh hưng phấn không thôi nói kia chúng ta đi thôi tốt đồng sáng cười gật đầu hai người liền cành đều không để ý đến tô thuần phong giống như bỏ qua sự hiện hữu của hắn tô thuần phong hơi có vẻ xấu hổ địa gãi gái đầu thực sự không có quá để ý quay người muốn đi trở về suy nghĩ lấy không cần phải tiết kiệm tiền cơm rất tốt hay vẫn là trường học căn tin cầm cơm tạp ă n lấy tiện nghi à trần hà có chút nhăn mày nói phùng tiểu dĩnh ngươi vị bạn học này đ â u này muốn không cùng đi chứ chính dễ dàng nhiều chiêu một người nhập hội không cần phùng tiểu dĩnh nhìn về phía rừng bước lại tô thuần phong nói tô thuần phong ngươi đi về trước đi tốt tô thuần phong sẽ không để ý gửi khoát tay áo cơ hội như vậy không nhiều lắm trần hà suy đoán tô thuần phong hẳn là một gã truy cầu phùng tiểu dĩnh nam sinh không khỏi có chút đáng thương hắn vì ngăn ngừa tô thuần phong quá mức xấu hổ liền mỉm cười giải thích nói chúng ta hiệp hội gần đây đều bể b ụ n nhiều việc đồng hội trưởng tháng sau khả năng muốn chính thức tham gia công tác cùng một chỗ thảo luận hiệp hội hạng mục công việc thời gian thì càng thiếu đi hôm nay vừa vặn có thời gian cho nên tìm phùng tiểu dĩnh cùng một chỗ ăn bữa cơm tô thuần phong gật đầu khách khi nói có thể lý giải các ngươi đi thôi vương trí kỳ biết rõ hội trưởng đồng sáng rất muốn chơi đùa vị này gọi là phùng tiểu dĩnh đại nhất nữ sinh hơn nữa chính hắn lại muốn lấy lịnh bợ đồng sáng tự trên mặt giọng địa mai địa đối với tô thuần phong nói ra huynh đệ hảo hảo học tập cố gắng hướng lên đến tương lai sau khi thành công sẽ có nữ hải tử ưa thích người xem chúng ta đồng hộ i trường trong nhà mình có công ty hết lần này tới lần khác không chịu trở về tự ở kinh thành bằng thực lực của mình đi thực tập nhận lời mời hiện tại còn không có tốt nghiệp cũng đã nhận được tham gia thực lực hùng hậu công ty chính thức mời hắn lên đại học vài năm cũng sẽ không đổi theo nữ hải tử sự nghiệp làm trọng nha đồng sáng nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý ra vẻ khiêm tốn nói ai nói những làm gì này vương trí kỳ đưa tay vô u vỗ u tô thuần phong bạ vai lại mắt nhìn phùng tiểu dĩnh nếu có điều chỉ địa treo g ẹ o nói học đệ đừng nản trị à bánh mì sẽ có đấy bất quá muốn đợi có đủ thực lực mới được hiện tại truy nữ hai tử trong nhà cho này ít điểm tiền sinh hoạt căn bản không đủ hoa đấy ngươi cần gì phải khổ chống mặt mũi chịu tội lâu này vương học trường ngươi mỏ m ấ m nói cái gì đó phùng tiểu dĩnh gắt giọng vương trí kỳ cười đối với tô thuần phong nói ra huynh đệ đừng nóng giận chỉ đùa một chút tô thuần phong chẳng muốn cùng người như vậy không chấp nhận mỉm cười nói các ngươi trò chuyện ta đi trước hẹ gặp lại dứt lời hắn xoay người rời đi các ngươi đừng hiểu lầm ta cùng tô thuần phong chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi không có cái khác quan hệ phùng tiểu dĩnh có phần lộ ra bất đắc dĩ địa giải thích trông mong địa nhìn về phía đồng sáng lộ ra một k i a ngượng ngùng điểm đạm đáng yêu biểu lộ nói chúng ta là một cái học tập tiểu tổ đấy thật sự không có ý tứ cự tuyệt hắn ai rất đáng ghét những lời này càng ngồi thực tô thuần phong muốn truy cầu ý của nàng hơn nữa đã đều nhận người phiên rồi chắc là cái loại n ầ y khế mà không bỏ truy cầu si tình chủ nhân đồng sáng tự cười nói ngươi xinh đẹp như vậy có người truy ngươi rất bình thường à bất quá xem người phải cẩn thận chút ít hiện tại sinh viên đại học năm nhất so không được chúng ta khi đó lạc chán ghét phùng tiểu dĩnh trắng rồi đồng sáng liếc vừa đi ra ba bước xa tô thuần phong d ở khóc dở cười địa lắc đầu phùng tiểu dĩnh bình thường không phải loại này tính tình a chẳng lẽ lại đến kinh lớn hơn học hơn hai tháng không có người truy nàng cho nên cảm thấy rất tịch mịch khó được có cơ hội muốn sống mặt người trước khoe khoang một phen vì vậy tô thuần phong không khỏi căm giận mà nghĩ lấy quay đầu lại đến làm cho đàm chiết tiểu từ kia mời khách hại lao từ bị hiểu lầm còn lại để cho người m i mai một trận lao từ mẹ nó chọc ai gây ai đúng lúc này môn trụ bên trong bỗng nhiên loại ra hai đạo t ị n h lệ bóng hình xinh đẹp bước nhanh tiến lên một trái một phải k h o á t ở tô thuần phong cánh tay thân mật khăng khít điệp đ u thuần phong thuần phong không phải người khác đúng là trương lệ phi cùng vương hải phỉ trương lệ phi xuyên qua một thân màu hồng phấn đồ thể thao màu trắng dày thể thao trải lấy bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái t ị n h lệ gần một m bảy thân cao phối hợp phù hợp ăn mặc lộ ra vận động phạm nhi m ư i phần lúc này kéo tô thuần phong cánh tay trương lệ phi trước ngực cao ngất hầu như muốn đem tô thuần phong cánh tay kẹp đi vào chân dài eo nhỏ ngược đầy đạn vương hải phỉ thì là ăn mặc bình thường màu xanh da trời còn lần rin màu đen nửa cao g ó t d à y da một kiện hồng ca rô màu xanh tiểu áo giả kích áo bên trong mặc một bộ màu trắng áo sơ mi trường phát dùng màu đỏ chót d a gân tủy địa hệ bên trên khoác trên vai tại sau lưng tuy nhiên một m ặ c ăn mặc làm cho nàng lộ ra rất có chút ít tủ khí nhưng dung nhan thanh tú mỹ lệ một m bảy một thân cao cũng làm cho ăn mặc một m ặ c nàng dáng người nổi bật đình đình ngọc lập giống như một cây đầu hạ sau cơn mưa bích liên mà bởi vì xuyên qua nửa cao góp màu đen dày da nguyên nhân vương hải phỉ giờ phút này thân mật địa kéo tô thuần phong cánh tay đứng ở nơi đó. hầu như cùng tô thuần phong giống như bình thường cao tô thuần phong sừng xuất xuống lập tức có chút kinh hỉ địa cười hỏi hai người các ngươi làm sao tới tìm ngươi a trương lệ phi cười tủm tìm nói một bên thỏ tay hung hăng địa bấm véo hạ tô thuần phong m u bàn tay có chút khinh miệt địa mắt liếc vài b ư ớ c có hơn phùng tiểu dĩnh quyệt m ồ m lộ ra bất mãn c h i s á c nhỏ giọng lại tận lực muốn cho người nghe được giống như nói này ngươi sống kinh rất có tâm địa gian dạo ta cùng hải p h ỉ không trách ngươi có thể là ánh mắt của ngươi có phải hay không cũng quá kém chút ý ta tốt xấu hay vẫn là vạn thông hậu cần đại công tử đây này p h ư n g t i ể u d ĩ n h lập tức sắc mặt h i ể n t h à n h chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đấy như là bị hung hăng q u ạ t hai bàn tay tựa như nàng đương nhiên nghe được đi ra câu kia ánh mắt của ngươi có phải hay không cũng quá kém chút ít là có ý gì có thể đằng sau câu kia tốt xấu là vạn thông hậu cần đại công tử lại là có ý gì vương hải phỉ đỏ mặt nhẹ chắc mắn g lệ phi chớ nói lung tung vốn chính là nha trương lệ phi cười hì hì nắm thật chặt ô m tô thuần phong cánh tay nói nhìn xem chúng ta hải phỉ nhạy cảm thương ngươi đều không cho ta nói tô thuần phong xấu hổ không thôi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói hải phỉ ta không phải nói tốt buổi chiều tới tìm ngươi đ í c sao lệ phi đi tìm ta nàng nghĩ đến kinh đại nhìn xem sau đó tựu cùng lên rồi vương hải phỉ nhỏ giọng nói khoác ở tô thuần phong cánh tay thoáng nơi nới lỏng trước mặt mọi người như vậy thân mật hành vi làm cho nàng ngượng ngùng được khuôn mặt càng phát v ỏ bừng tô thuần phong tựa hầu nghĩ tới điều gì xấu hổ địa nhỏ giọng nói hai người các ngươi đều nhìn thấy đúng vậy cũng đã nghe được trương lệ phi nghịch ngậm địa thẻ lưới lúc này thời điểm đồng sáng vương trí kỷ con mắt đều xem thẳng hai vị sinh đẹp được trói mắt nữ sinh tả hữu nắm cả tô thuần phong cánh tay cái kia thân mật nhiệt tình bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có trương lệ phi cùng vương hải phỉ đứng sống kinh đại ngoài cửa nam một cái coi như nộp h ó n g hoa tươi một cái giống như thanh nhã bích liên khó tránh khỏi hội sẽ hấp dẫn phía ngoài cửa trường khi thì đi qua nam tính ánh mắt húng chi hai vị đại mỹ nữ còn một trái một phải ôm lấy tô thuần phong cánh tay kết thân mật khăng khích trạng quả thực là ao ước sát người bên ngoài bọn họ là bạn học của ngươi ạ trương lệ phi vẻ mặt khinh thị địa nhìn về phía phùng tiểu dĩnh mấy người hừ tô thuần phong biết rõ trương lệ phi đưa ngoa tính tình lên đây liền cười giữ chặt hai người bàn tay nhỏ bé hướng bên cạnh đi vừa nói đi thôi chúng ta ăn cơm trước đi buổi chiều ta mang bọn ngươi sống kinh đại đi một chút đừng a giới thiệu một chút chứ sao trương lệ phi nói chuyện vung ra tô thuần phong cánh tay tránh ra tay n g n bước toái chạy bộ đến phùng tiểu d ĩ n h trước mặt thoải mái địa dối ra tay phải nói xin chào ta gọi trương lệ phi là tô thuần phong bạn gái ừ cái k i a là vương hải phỉ là tô thuần phong thanh mai trúc mã chính quy bạn gái chẳng ai ngờ rằng trương lệ phi sẽ chủ động tiến lên làm tự giới thiệu lại vẫn nói cái gì hai người đều là tô thuần phong bạn gái phùng tiểu dĩnh cắn cắn bờ môi thò tay cùng trương lệ phi nắm chặt lại nói xin chào ta là phùng tiểu dĩnh tô thuần phong bạn học cùng lớp hoan nghênh các ngươi đến bắc đại đến đủ chính thức trương lệ phi cười nói không biết còn tưởng rằng ngươi là hiệu t r ư ở n g đây này phùng tiểu dĩnh mặt lộ vẻ vẻ giận nói ngươi có ý tứ gì chỉ đùa một chút nha tô thuần phong có chút xấu hổ địa lôi kéo vương hải phì đi qua nói phùng tiểu dĩnh là của ta bạn học cùng lớp cũng là một cái học tập tiểu tổ nha vương hải phì gật gật đầu lễ phép nói ngươi tốt ngươi tốt phong tiểu dĩnh biểu lộ có chút cứng gắc đứng sống trương lệ phi cùng vương hải phỉ hai vị nữ sinh trước mặt nàng không khỏi sinh ra chút ít xấu hổ hình xấu hổ cảm xúc trước khi chính mình đối với tô thuần phong một ít suy đoán còn có vừa rồi vì mặt mũi đối với đồng sáng vương trí kỳ trần hà nói k ê u phiên có tổn hại tô thuần phong mặt mũi sống hai vị này xinh đẹp đến nỗi ngay cả làm cho nàng xấu hổ hình xấu hổ nữ sinh trước mặt lộ ra là ngây thơ như vậy buồn cười tự mình đa t ỉ n h đồng sáng dùng mỉm cười che giấu ở sắc mặt kinh diễm rất có thân sĩ địa phong độ dỗi ra tay phải nói xin chào ta là đồng sáng kinh đại quốc tế tài chính đầu tư hiệp hội hội trưởng ta gọi vương trí kỳ vương trí kỳ cũng gom góp tới cũng là bị trần hà một thanh giắt trở về trương lệ phi không có thò tay mắt to hướng lên đ ả o một bộ không coi ai ra gì tư thái nói và như vậy lợi hại nhà chưa nghe nói qua đồng sáng không khỏi sinh lòng tức giận tao mày nói tiểu dĩnh chúng ta đi phùng tiểu dĩnh hử một tiếng xoay người rời đi đợi một chút trương lệ phi khuôn mặt phát l ạ n h lạnh lùng nói phùng tiểu dĩnh hôm nay chuyện này ngươi có phải hay không cho chúng ta một lời giải thích nha Ta có cái gì tốt giải thích Tiểu hay sao? Phùng quay có cái giải gì Phùng Dĩnh đương ầ u cả giận nói, cảm giác giận nói, t r Lệ phi quả thực là Phi thực i quả s nhiên sự từ v ệ Lệ c không Phi h Trương n g đâu. i g g đầu mớn, ậ ta đầu đúng, cần nói, cũng đúng, không cần giải thích cái thích gì, dù s o ngươi vừa rồi những lời nói ư rồi lời vừa đ ợ cùng kia nhiên biểu so sánh mịn mờ, tuy nhiên biểu lộ c ngựa k hải í biểu nhiên, đạt được rất rõ ràng. Đương rất ta cùng rõ ràng. h phỉ cũng tin tưởng tô thuần phong ánh mắt có lẽ không có như vậy kém cỏi được rồi ngươi có thể đi rồi về sau không muốn mình cảm giác hài lòng nha tiêu ngạo mà nói xong câu đó trương lệ phi tựa hồ khinh thường tại lại đi xem phùng tiểu dĩnh quay người t i ể u nằm ở tô thuần phong cánh tay không cho hắn mở miệng khuyên giải dắt lấy hướng trong sân trường đi đến một bên gác r ộ n g hôm nay không để cho ta cùng hải phỉ một lời giải thích t i ể u bóp trên ngươi ô i đừng béo tô thuần phong nhai răng trợn mắt nói thật sự là hiểu lầm trời đất trứng g i á m à, ta là vi cùng phòng kháng lôi rồi tiểu tử kia muốn cuộc hẹn lệ phi ngươi đừng véo hắn rồi vương hải phỉ tâm thương yêu không dứt hắn không đau đều là trang thực đau chương hai trăm sáu mươi bảy dạo chơi công viên hai trăm sáu mươi bảy dạo chơi công viên có đạo là vật cực tất phản ngoài ý liệu danh tiếng ra tận tô thuần phong vừa mới bị hai vị đại mỹ nữ tả hữu bao bọc lấy đi vào cửa trường ở bên trong t i ê u đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì sau đó nhảy chân sốt ruột bể bụng sợ địa quay đầu chạy đến phía ngoài cửa trường sống phần đông như là như đao tử hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn soi mói phụ giúp cái kia chiếc cũ nát xe đạp trở về chạy chậm mà đi hơi kém đem con lửa cho ném đi tô thuần phong nết môi vui tươi hớn hở nói trương lệ phi cùng vương hải phỉ không khỏi cười đến gãy l ư n g rồi hoa khoe màu đỗ sắc kinh đại trong sân trường sắc thu không đậm đặc lục ý vẫn còn sống. Tô thuần phong phụ giúp xe đạp. dẫn vương hải phỉ trương lệ phi xuôi theo năm mươi tư đại đạo hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi đến một bên đem chuyện đã trải qua đại khái nói một lần nói đợi chúng ta cơm nước xong xuôi ta đem đàm c h ế t cho gọi tới đối chất nhau nha không đem lời nói cho ta nói rõ ràng ta chẳng phải là muốn trên l ư n g tâm địa gian rào tiếng xấu đã thành vương hải p h ỉ hé miệng cười nói ta tin tưởng ngươi thứ trương lệ phi bí môi nói ngươi thì ra là súng nát người tốt như phùng tiểu dĩnh như vậy nữ sinh căn bản là không nên thỉnh nàng ăn cơm người ta căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt đem ngươi trở thành kẻ ngốc đùa nghịch bảo vật đây này may mắn để cho ta cùng hải phì gặp được nói cách khác hôm nay ngươi còn không bị chơi khăm rồi ạ ngốc cái mũ tô thuần phong gãi gãi đầu lung tung nói vừa rồi ta như thế nào không có xem lại các ngươi lưỡng trương lệ phi quệt mồm không nói vương hải phì có chút không có ý tứ địa vừa cười vừa nói ở cửa trường học xa xa chứng kiến ngươi cơi xe đạp mang theo một tên nữ sinh đã tới lệ phi t i ể u dắt lấy ta trốn đến một bên muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra muốn bắt gian tô thuần phong ra vẻ kinh ngạc không e lệ vương hải phỉ đỏ mặt gắt một cái trương lệ phi thỏ tay lại méo tô thuần phong một thanh nói h ừ hai chúng ta t i ể u đứng sống môn trụ bên kia ngươi nếu là thật lưu tâm cũng nên chứng kiến đấy kết quả ngươi mang theo ngươi kia nữ đồng học liền từ chúng ta bên cạnh đi qua đoán chừng trong nội tâm quang nghĩ đến trong chốc lát như thế nào sống trên bàn cơm thông đồng phùng tiểu dĩnh rồi chỗ nào còn có dư tâm lưu ý bên cạnh tô thuần phong ngạc như nói không đúng các ngươi là theo trong trường học đi ra vương hải phỉ hé miệng cười nói ngươi mang theo phùng tiểu dĩnh ra cửa trường lệ phi t i u dắt lấy ta theo các người đằng sau tiến vào trường học đứng sống môn trụ đằng sau ra bên ngoài xem n h a tô thuần phong bừng tỉnh đại ngộ nói lao tới t i u chiếm ta tiện nghi chủ ý cũng là lệ phi nói ra đ â y chứ ta nhổ vào t r ư n g lệ phi thỏ tay hung ác véo tô thuần phong cánh tay vừa thẹn vừa xấu hổ nói là ngươi chiếm được tiện nghi được không ta còn không phải nhìn ngươi lại để cho người khi dễ mới dắt lấy hải phỉ cho n g ư ơ i xuất đầu hả? h ừ ngươi cái chết không có lương tâm bất quá ngươi kia đồng môn cũng thật sự là đủ tiện đấy nhìn xem nàng ta sẽ tới khí người nào à vương hải phỉ cũng gật đầu nói thuần phong ngươi đừng trách lệ phi nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi ta là cái loại n ầ y lấy tay bắt cá a không biết phân biệt người sao tô thuần phong lúc này nghiêm mặt nói đừng nói lệ phi mắng nàng vài câu tự là con nàng hai thanh ta cũng là kiên định đứng sống các ngươi bên này tốt ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ con nàng đừng tô thuần phong giật mình n ạ i người trương lệ phi cái này đ e u ngoa tính tình lên đây không thể nói trước thật đúng là dám hiện tại đuổi theo ra đi khắp thế giới tìm v ù n g tiểu dĩnh mặc dù là tìm không thấy b u ổ chiều trong trường học vạn vừa trả mặt trương lệ phi cũng sẽ biết tiến lên lại nói móc n i ệ a mai vài câu liền tranh thủ thời gian khuyên nhủ ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua à, sợ hãi à. trương lệ phi dương dương đắc ý vị chua nói ai đã biết rõ ngươi không n ữ ai a biết chờ chúng ta đi rồi vừa muốn rất là vui vẻ điệu như thế nào hướng phùng tiểu d ĩ n h giải thích đây này tô thuần phong mặt nghiêm nói ta ánh mắt có kém như vậy sao thứ ra hoa không bằng hoa dại hương người n â y đều hiểu người cút cho ta trương lệ phi đỏ mặt dùng sức hung ác véo tô thuần phong vương hải p h ỉ ở bên cạnh cười đến trang điểm xinh đẹp tranh thủ thời gian giữ chặt trương lệ phi lại cắm ở trong hai người gian chống đỡ nói thuần phong lần trước ngươi nói tiếu lao sư đã ở kinh đại trong chốc lát chúng ta đi thăm nàng một chút đi ăn cơm trước Tốt. cười cười nói nói lấy ba người tới số 28 phòng ngủ lâu nhất chắc tam giác địa phương tô thuần phong đem xe đạp cho vương hải p h ỉ phụ g i ú p vừa nói nơi này là nổi d a n h tam giác địa ừ hai người các ngươi trước đi dạo lấy nhìn xem ta đi phòng ngủ tìm cùng phòng cầm cái chìa khóa mượn cỗ xe đạp đi thôi Trương một Vương cùng ứng, Lệ Phi cùng Vương Hải Phi đáp Hải bên đường á giá cái giác n h h gọi là tam giác địa p ơ n nhìn, n g g Chật cho sẽ để ư i cảm c thấy đó ă bản n k h ô giống như là đại học trong sân trường nông đường đại đi tới như sân cảnh, phản dân. Bên học phất chợ là một khắp nơi đều là cùng loại với biển quảng cáo địa phương gián hồ lấy đủ mọi màu sắc lộn xộn quảng cáo thơ ca văn chương áp h í c h xa đoàn tin tức t ò a đàm tin tức thi nghiên cứu ôn tập khóa chờ chờ đủ loại cái gì cần có đ ề u có còn có chút tiện tay họa vẽ xấu tác phẩm một tầng hồ phiếu một tầng tầng tầng lớp lớp còn có mang lên một cái bản ngồi ở chỗ kia thậm chí cũng chỉ là c h u y ệ n một thanh ghế ngồi ở đó trải rộng ra áp phích cùng tuyên truyền tin tức người như trên đường cái những bán cao ra cho kia cùng tính toán mệnh quầy hàng giống như nhưng nếu như đi đến chỗ gần tinh tế xem ngươi sẽ phát hiện tại đây giống như là kinh đại trong sân trường một chỗ tin tức cùng tự do thánh địa nơi này có tin tức có thơ ca có văn chương có đủ loại mới nhất tin tức ngươi muốn phòng cho thuê muốn thi nghiên cứu muốn tham gia sát đoàn muốn nghe tọa đàm muốn nhìn biện luận bắt quái muốn bán cùng văn hóa tin tức cái gì cần có đều có lúc giá trị giữa trưa y nguyên có rất nhiều đồng môn ở chỗ này lưu l u y ế n quên về như là đi chợ cùng nhau thật thú vị trương lệ phi đứng sống cả áp phích lan trước nghiêng đầu nói ra vương hải phi gật đầu nói đúng vậy à thật không nghĩ tới kinh đại trong sân trường sẽ có như vậy một cái rực rỡ nhiều màu địa phương quá phong phú rồi hai vị mỹ nữ xin cho một chút một vị đeo kính mắt nam sinh rất lễ phép thỉnh nhị nhân tránh ra cầm trong tay lấy bột nháo cùng cả đài quyền đạo hiệp hội áp phích tiến lên gọn gàng mà linh hoạt địa tre chùm lên trước kia thì có chỉ là đã qua kỳ trên quốc sở tơ một bên quay đầu nhiệt tình nói mỹ nữ có dứt lời hắn hơi xe đạp thoải mái nhản nhã địa rời đi tô thuần phong chạy chậm lấy trở lại phòng ngủ kết quả trong phòng ngủ không có người bất đắc dĩ chỉ phải xuống lầu hướng tam giác điệu bên kia đi tới thời điểm vừa vặn gặp được cố thiên ân cưới xe đạp đi ngang qua tô thuần phong tranh thủ thời gian ngóc nói thiên ân xe đạp cho ta mượn sử dụng làm gì cố thiên ân kinh ngạc nói đến rồi hai cái bằng hưu ý định đi tây môn bên ngoài ăn cơm tô thuần phong cười nói trong chốc lát trở về còn phải sống chúng ta trường học đi dạo một vòng cố thiên ân nói hắc muốn bạn thân đây đi bồi t ử sao u ố n g cái g i á m rượu a tô thuần phong cái cầm hướng trương lệ phi cùng vương hải phỉ đứng đấy địa phương ý bảo một chút nói là n ư đồng học cố thiên ân con mắt cựu xem thẳng nói mà ặ phấn phục màu đỏ cùng vị kia hồng ca dô màu xanh áo giả kỳ táo hay sao hừ huynh đệ cố thiên ân nghiêm túc nói ra nói thật có phải hay không bạn gái của ngươi là tô thuần phong cười nói cái nào là mặc đồ đỏ ca dô màu xanh cố thiên ân đại nghĩa lăng như nói kia ca ca t i ể u hy sinh một lần khiến hai ngươi một mình b u ộ c hẹn mặc màu hồng phấn quần áo đấy t i ể u giao cho ta à tô thuần phong cười vô vô cô thiên ân bà vai nói cô nương kia là cái đồ ba gai về sau có cơ hội lại giới thiệu các ngươi nhìn ẩm lần này chỉ sợ không được vừa rồi sống ra ngoài trường nàng vẫn cùng người nhao nhao một khung đây này nói thì nói như thế kỳ thật tô thuần phong trong lòng vẫn là cân nhắc đến trương lệ phi tâm tình cùng tính tình chính mình nếu như dẫn cô thiên ân đi qua thằng này lại chơi cười nói không cho trương lệ phi đương bóng đèn mà nói không thể nói trước trương lệ phi tại chỗ tự i ể dám báo nổi hơn nữa tô thuần phong cũng không khỏi không trong lòng cảm thán thừa nhận mặc dù mình không có chân đạp hai cái thuyền nghĩ cách nhưng thật muốn lại để cho hắn chủ động đem trương lệ phi giới thiệu cho cái khác nam sinh lại để cho người theo ôi thật đúng là có chút không nỡ cũng làm không được cưới ò n hiện ra một chút vị chua ghen tông. chút chua Ai, ra một từ vị x a hoa mang hồng n cố thiên ân xe đạp đi qua tô thuần phong còn chưa mở khẩu đâu rồi trương lệ phi liền từ vương hải phỉ trong tay tốn đi qua kia cỗ xe đạp cười nói lại để cho thuần phong mang theo ngươi ta cũng không thể đoạt cái kia sau chỗ ngồi ai ngồi đều cùng nhau vương hải phỉ đỏ mặt đạo phùng tiểu dĩnh ngồi có thể cùng nhau sao trương lệ phi trêu g ẹ o nói vương hải phỉ phung nói nhìn ngươi đ ú n g l ý không buông tha người đấy tranh thủ thời gian đi ăn cơm ngăn chặn ngươi kia há mồm đi một chút đói bụng rồi tô thuần phong cười ha hả đ i ệ u mời đến vương hải phỉ lên xe ba người cười cười nói nói ra tây môn tìm ra nhà hàng tùy tiện chọn c h ú t đồ ăn thực tự nhiên cũng tránh không được mướn ăn tây môn chân gà cái này có kinh đại đặc sắc đồ nướng sau khi ăn xong tô tuần phong mang theo hai người sống kinh đại trong sân trường du lãm chưa đến cuối mùa thu t i ế t kinh đại tá viên áo xanh còn đang nhưng cũng là cùng thu hoàng giao nhau trời trong nắng ấm cảnh sắc cũng cựu đặc biệt di người dọc theo đường xem xét nhưng thấy bách niên gốc cây giả khắp nơi đứng vững lớn nhỏ hồ sóng ba quang lan tan đồng học dưới cầu hồng ngư du giặc hồng hồ trông về phía xa như giang nam vùng sông nước kính xuân viên nội khúc kính thông u bác n h ã tháp sống không tên trên mặt hồ cái bóng ra một tháp hồ đổ sâu kín tri cảnh t ư n g tòa tràn đầy cổ điện mỹ cảm giường cột trạm trộ công trình kiến trúc cùng một tòa tòa nhà hiện đại hóa công trình kiến trúc hoa lẫn tàng thư vạn c u ố n đồ thư quán khí thế rộng dai bối công lâu hào hùng khí thế lầu dạy học bày trang nghiêm túc mục trăm đầy năm kỷ n i ệ m đường hầu như mỗi một chỗ kiến trúc cảnh điểm đều hiện lộ rõ ràng lấy hoàng gia lâm viên giống như to lớn khí độ phi phạm hào hứng bừng bừng trương lệ phi dứt khoát đem xe đạp giao cho vương hải phỉ cầm máy chụp ảnh khắp nơi đập hai cuốn c u ộ n phim rất nhanh đập hết về sau vừa muốn tô thuần phong đi mua đến quận phim tiếp tục đập dù ngoạn một vòng lại đến bối công lâu thì ra là kinh đại ký túc xá trước xem kỳ lân thềm son, hoa biểu. thường xanh hóa xanh m ư ợ t phụ trợ bối công lâu tôn giả phong phạm trương lệ phi đem máy chụp ảnh đưa cho tô thuần phong lại để cho hắn hỗ trợ cho nàng cùng vương hải phỉ chụp ảnh trung lưu niệm tô thuần phong cầm ca mạ g i ạ n lui ra phía sau vài bước hơi túi người nhấn xuống cửa chớp giang d ắ c đập hết chiếu ba người ta chê cười lấy đang định muốn ly khai lúc tô thuần phong phát giác được có người sống nhìn chăm chú lên bọn hắn liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt cỏ gian trên đường nhỏ có một vị ăn mặc sâu màu xám âu phục mang phó con mắt nhã nhặn như vị giáo sư giống như tóc bạc trắng bạc phơ lão nhân không biết khi nào đi ng thần sắc ôn hòa địa xem lấy ba người bọn họ tựa hồ chứng kiến thanh xuân khí tức mười phần học sinh sống du làm chụp ảnh lại để cho hắn không khỏi nhớ lại năm đó tựa như có chút xuất thần nhi tô thuần phong tránh đi lão tầm mắt của người khe nhữ mày hắn nhận ra vị lão nhân này nhưng không phải sống kinh đại trong sân trường nhìn đường đấy mà là tồn tại ở trí nhớ của kiếp trước ở bên trong cái k i a sóng biển kinh đảo s á t cơ tứ phía kỳ môn trong giang hồ chưa xong còn tiếp chương hai trăm sáu mươi tám nước rất xấu a hai trăm sáu mươi tám nước rất xấu a một năm kia người vô tội vương hải phỉ ở kinh thành chịu khổ sát hại hương tiêu ngọc vẫn giao thiệp với k ỷ môn giang hồ không bao lâu tô thuần phong sống quan giận dữ giống như là điên không chút nào bận tâm kinh đô và vùng lân cận yếu địa chi h uy liền muốn lúc này nhắc lên gió tanh mưa máu lại có sợ gì đêm hôm đó mưa p h ù n nhao nhao trong màn đêm tô thuần phong theo phương trang tử một đường đổi u r ế t đến sáu dặm k i ể u thuật phong chỗ hướng không người dám anh hàn phong bốn chín thành vì vậy mà phong thủy địa thế chấn động từ trường đại động thiên địa linh khí kịch liệt hỗn loạn xét tia t r ớ c hỏa kẹp ở mưa to gió lớn bên trong đem trọn tòa kế i n tiếp h tô thuần phong sắp theo à n kinh thành một đường xuôi nam đánh đâu thằng đó thần cản sắt thần phật ngăn cản giết phật ngàn dặm đuổi g i ế t cho đến thuộc sông cuối cùng nhất đại thù được báo kỳ môn giang hồ bởi vì một người mà dung chuyển khó có thể bình an trông gả hoa quốc cũng chính là kinh nghiệm k i a m ộ t lần ngàn dặm đuổi r ế t về sau tô thuần phong danh dương thiên hạ sống kỳ môn trong giang hồ hy vọng như mặt trời ban trưa mà ở kinh thành khuất n ụ c hắn cái vị kia cao thủ tự l à trước mặt vị này như một giáo sư giống như l ã o nhân la cùng hoa năm đó hai người sống sáu dặm k i ể u giao thủ lúc la cùng hoa tu luyện vừa mới đột phá tỉnh thần c h i cảnh mà tô thuần phong khi đó chỉ là luyện khí trung kỳ chỉ có điều la cùng hoa vừa mới đột phá hiểm chu hải ngân đúng là nhất sức cùng lực kiệt thời điểm mà tô thuần phong mặc dù chỉ là luyện khí trung kỳ nhưng kỷ thuật vốn là uy lực cường hãn lực sát thương độc bộ thiên hạ tri thuật một khi bước vào cố khí c h i cảnh lại hướng lên có thể nói cùng giai ở trong không đầu định nổi húng chi ngay lúc đó tô thuần phong gần như tại tàu hỏa nhập ma đang đằng sát khí trạng thái hoàn toàn ở khí thế bên trên áp đảo la cùng hoa lại ngang nhiên liệu lĩnh địa sử dụng vũ lực thủ đoạn cho nên có thể vượt cấp vượt biên giới cùng bước vào tình thần c h i cảnh la cùng hoa đấu thành n g a n g tay song phương đều thối lui một bước la cùng hoa hiến tế tự hủy tu luyện đại ngã tô thuần phong rời khỏi kinh thành thuần phong đang suy nghĩ gì vương hải phỉ nhẹ g ọ n hỏi a không có việc gì t ô thuần phong lấy lại tinh thần nhi cười lắc đầu một bên hữu ý vô ý nhìn mắt bên kia la cùng hoa còn đứng ở nơi đó chỉ là ánh mắt đã rời về phía nơi khác ánh mắt thâm thúy thần sắc bình tĩnh như nước trương lệ phi cất kỹ cả mạ dạn phụ giúp xe đạp vừa đi vừa nói thuần phong lần sau chúng ta ước cái lúc cái thời gian cùng đi ra chơi a lễ quốc khánh thời điểm ta về nhà không có ở kinh thành có thể ngươi đã chưa có trở về đi cũng không nói mang hải phỉ trong kinh thành dạo chơi với tư cách bạn trai cũng cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha t ô thuần phong trên hãng xe đạp một bên lại để cho vương hải phỉ ngồi trên đi một bên xấu hổ điệu giải thích nói đừng nói nữa ta trong khoảng thời gian này học tập áp lực quá lớn lê quốc khánh cũng cơ bản cũng là ngâm mình ở đồ thư quảng n n rồi học tập áp lực có lớn như vậy sao trưng ơ lệ phi cấy xe vẻ mặt không tin vương hải phi thở dài nói ta cũng cảm giác áp lực rất lớn đấy ai xem cái khác đồng môn đều rất nhẹ nhàng bộ dạng nhất là cấp cao ta hỏi qua tiếu lao sư tô thuần phong mỉm cười nói loại tình huống này đến lớn bà là tốt rồi chút ít rồi hy vọng đi vương hải phỉ hình như có chút ít m ệ t mỏi giống như nhẹ nhàng tựa tại tô thuần phong phía sau l ư n g bên trên hơi có vẻ bất đắc gì nói ta vốn còn m u ố n đại học việc học nhẹ nhõm thời gian đầy đủ tựu đi làm ra giáo đây này trương lệ p h i cùng tô thuần phong nhất thời im lặng vương hải phỉ ra cảnh điều kiện tranh l ệ n h bọn hắn với tư cách cùng là học sinh bằng hưu lại không thể cho thực tế tiền tài trợ giúp dù sao bọn hắn hiện tại cũng là theo trong nhà đòi tiền hoa nếu như vương hải phỉ hướng bọn hắn mở miệng vay tiền trương lệ p h i cùng tô thuần phong đều có thể theo chính mình tương đối dư giả tiền sinh hoạt ở bên trong không chút do dự xuất ra một bộ phận đến cấp cho nàng có lẽ cũng sẽ không đi cân nhắc muốn nàng còn nhưng vương hải phỉ không mở miệng nếu như bọn hắn tự chủ trương địa vay tiền cho vương hải phỉ ngược lại sẽ lại để cho vương hải phỉ xấu hổ không thôi còn có thể có thể vì vậy mà sinh ra tự ti tâm lý hải phỉ tô thuần phong do dự xuống hay vẫn là nhịn không được nói ra đừng quá hủy khuất chính mình không đủ tiền lên rồi nói với ta một tiếng đúng vậy a đúng vậy a ngươi đừng không có ý tứ trương lệ phi nói chúng ta là bằng hữu nhà ngươi cùng ta nói cũng được chúng ta đều là cho ngươi mượn chờ tương lai ngươi có tiền lại còn cho chúng ta vương hải phỉ hé miệng cười cười gật đầu nói thật không có chức rồi ta nhất định sẽ tìm các ngươi mượn à. nói thì nói như thế nhưng trương lệ phi cùng tô thuần phong lại cũng biết vương hải phỉ nếu không có bất đắc dĩ lúc tình nguyện chính mình càng đơn giản chút ít cũng sẽ không tìm người vay tiền tô thuần phong phanh xe dừng lại một bên lấy điện thoại cầm tay ra nói tránh đi ta cho tiếu lao sư gọi điện thoại xem nàng có ở đấy không trường học đúng mau đánh mau đánh trương lệ phi đến rồi hào hứng tô thuần phong sau khi gọi điện thoại xong có phần lộ ra bất đắc dĩ địa cười nói tiếu lao sư cùng bằng hữu đi tây ba kỳ rồi nàng bảo ngày mai có thời gian hoặc là cuối tuần cuối tuần cũng được sớm hẹn rồi đi trong nhà của nàng làm khách nàng không ở trường học ở sao vương hải phỉ hiếu kỳ nói hừ sống ra ngoài trường kinh đại giáo sư nhà trọ bên kia khoảng cách cũng cựu sáu bảy dặm địa xa tô thuần phong đưa di động ước lượng trở về trong túi quần một bên đạp lấy xe đạp hướng nam đại môn phương hướng bước đi vừa nói nghe nàng nói ta cũng không có đi qua trương lệ phi nghĩ nghĩ nói cuối tuần xem đi có thời gian sớm gửi gọi điện thoại hừ đến phía trước giao lộ kẹo vào thời điểm tô thuần phong h i ể u ý vô ý địa quay đầu lại nhìn nhìn phát hiện la cùng hoa đi vào hiệu trưởng ký túc xá trong nội tâm không khỏi có chút n g mẻ đột kiếp trước cùng la cùng tóc bạc sinh lần kia kịch liệt xung đột về sau về sau song phương cũng có qua mấy lần tiếp xúc khi đó tiếp xúc đều là vì kỳ môn trên giang hồ một việc nghi song phương quan hệ không coi là hài lòng chỉ là giúp nhau tầm đó bao nhiêu có chút hiểu rõ mà thôi chỉ có điều tô thuần phong không có hỏi thăm nghe ngóng qua la cùng hoa là làm cái gì tính toán ra đến kinh đại đã đã hơn hai tháng trong mỗi ngày sáng sớm tu hành rèn luyện trên cơ bản cũng là gió mặc gió mưa mặc mưa chưa bao giờ có dán đoạn qua cho nên tô thuần phong hiện tại có thể nhất định kinh đại tá viên mấy vạn d à n h sư sinh ở bên trong kể cả hắn ở bên trong tổng cộng mười bốn người học sinh là thuật sĩ trong đó có ba tên nữ sinh mười một gã nam sinh cụ thể là hơn hoặc là nghiên cứu sinh thạc sĩ sinh tô thuần phong không được rõ lắm rồi nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới sẽ ở ký túc xá chỗ đó gặp được la cùng hoa lần trước lưu d u y ệ t bị trường học gần hơn hồ tại ngang ngược có lẽ có danh tiếng khai trừ học t í lúc t ô thuần phong chỉ là suy đoán ra kinh đại tá phương tầng quản lý có lẽ có biết được thuật sĩ tồn tại nhân vật hơn nữa ở phương diện này nhiều có chú ý cùng đề phòng cũng cùng học sinh thuật sĩ trong như là tống tử văn ưu tú như vậy thuật sĩ có liên hệ lúc sau tống tử văn ra mặt cùng học sinh thuật sĩ tiến hành câu thông liên lạc bất kể thế nào nói đi nhân viên nhà trường tầng quản lý tuyệt đối có người rất rõ ràng trong sân trường học sinh trong có bao nhiêu thuật sĩ theo thứ tự là ai đây cũng là để cho tiện quản lý phòng ngừa thuật sĩ sống trong sân trường làm sàng làm vậy có thể lý giải nhưng ở hơn hai tháng trong thời gian tô thuần phong lại chưa từng có phát hiện qua kinh đại trong sân trường còn có như vậy một vị thuật pháp tu luyện cực cao l á o gia hỏa hơn nữa la cùng hoa đi vào hiệu trưởng ký túc xá tô thuần phong biết rõ hiệu trưởng ký túc xá ba tầng là lễ đường một tầng là hiệu trưởng cùng trường học đảng ủy văn phòng ở nơi này văn phòng người có thể nói là toàn bộ kinh đại tá viên cao nhất quyết sách kẻ quản lý mà kinh đại tá viên kể cả hiệu trưởng ở bên trong những cao tầng kia nhân sĩ nhóm trên cơ bản đều là có hành chính cấp bậc nói một cách khác cái kia chính là quốc gia cán bộ quan viên quan viên là thuật sĩ lời này ném tới kỷ môn trên giang hồ tuyệt đối có thể nhấc lên một số sóng to gió lớn nhưng nếu như la cùng hoa không phải trường học cấp lãnh đạo nhân vật như vậy hắn như thế nào sẽ đi tiến kia chỗ ký túc xá lưu duyệt bị khai trừ sự t ì n h lại nên giải thích thế nào chẳng lẽ lại la cùng hoa chỉ là một cái nhân viên nhà trường thuê nhân viên quản lý hoặc là một vị có siêu nhiên thân phận cái nào đó ngành học lĩnh vực giáo sư không hơn sao loại khả năng này tính c ũ n g rất nhiều bởi vì khai trừ một tên đệ tử không phải tùy tùy tiện tiện người nào đó có thể đơn giản làm ra quyết định đấy ngay cả là hiệu trưởng cũng không thể cản cương độc đoán Còn phải cân nhắc liên tục, cùng liên phải với kinh h i nội thương theo trường học, trường nghị, học dựa quy học có kỷ, mới có thể đại ố i với một vị học sinh giúp cho khai vị một trừ học tịch học cho học h p t k n h đại tá viên tầng quản lý không có khả năng tất cả mọi người biết do thuật sĩ tồn tại càng sẽ không đợi tin la cùng hoa phiến diện nói như vậy cái này không nói đến dù sao lưu duyệt s á c thực rất có chút ít oan uổng vừa đáng thương địa b ị trường học cho đã khai trừ nói do trường học cấp lãnh đạo trong s á c thực có nhân thủ nắm thượng phương bảo kiếm có thể chuyên quyền độc đoán đặc sự tình đặc xử lý nhưng tiếp trước la cùng hoa sống đã trải qua lần kia k ị c chiến hiến tế tự hủy tu luyện đại ngã về sau lại đã tham dự kỳ môn trong giang hồ rất nhiều sự tình cái này càng thêm không thể tưởng tượng rồi hắn rốt cuộc là cái đó một bên hay sao tô thuần phong nghĩ đến không hiểu ra sao không khỏi âm thầm cảm khái kinh ngại trong sân trường nước rất sâu kinh thành nước càng sâu càng hồ độ a ngày hôm sau chủ nhật đến qua điểm tâm về sau tô thuần phong kêu lên đ ằ m chiết cùng đi phòng học hôm nay ngoại trừ tự học bên ngoài còn phải đem tối hôm qua ghi kết luận báo cáo sống tiểu tổ trong lẫn nhau nghiên cứu thảo luận buổi chiều muốn đi lý giáo bên kia cọ một tiết khóa t ô thuần phong cùng đàm chết trong phòng học tự học đến mười giờ rưỡi chung đều không có đợi đến lúc đ ầ u lâm lâm hoa đan cùng phùng tiểu dĩnh quái các nàng làm sao còn chưa tới đàm chết nghi hoặc địa lầu bầu đạo ai biết được t ô thuần phong lắc đầu nghĩ thầm tám chín phần mười là phùng tiểu dĩnh giận dỗi không muốn gặp lại hắn lại ngăn cản đ ầ u lâm lâm cùng hoa đan đến đây bất quá đối với này hắn sẽ không nói cái gì hắn không phải cái loại n ầ y yêu nói v i ê n t h u y ê n t ử người buổi tối hôm qua mời khách cùng phòng ngủ vài đầu ra suốt uống rượu biển khản thời điểm cũng chỉ là vui lụa lấy dùng đàm chết tiểu tử này vì tán gái không có suy nghĩ đem hắn đương lôi cho đỉnh đi ra ngoài vì lý do phạt đàm chết ba chẻ lớn rượu cũng không có đối với đàm chết nói lên chính mình cùng phùng tiểu dĩnh tầm đó phát sinh không khoái đúng lúc này phùng tiểu dĩnh cùng hoa đan đậu lâm lâm cùng đi tiến phòng học đi tới tô thuần p h ò n g đàm chết trước mặt phùng tiểu dĩnh hay vẫn là ăn mặc tia thân có phần có chút chỗ làm việc nữ tính giống như trang phục xù mặt một bộ lạnh như băng bất cận nhân tình bộ dáng không đợi đàm chết nói chuyện t i ể u đi thẳng vào vấn đề nói ta cảm thấy được chúng ta tiểu tổ có bốn gã đồng môn là đủ rồi cho nên có tất yếu lại để cho một vị đồng môn rời khỏi khẩu khí của nàng rất đông cứng có chút chân thật đáng tin ý tứ tốt như mình bây giờ t i ể u là một vị công ty tổng giám đốc muốn khai trừ một gã nhân viên bình thường như vậy tự tin chương hai trăm sáu mươi chín có bạn gái cũng là tội hai trăm sáu mươi chín có bạn gái cũng là tội nhìn xem phùng tiểu dĩnh dùng mang theo ánh mắt cựu hận nhìn chăm chú tô thuần phong đàm chết b u ồ n chồn nói vì cái gì hả ngoại trừ vóc dáng không lớn chỗ nào đều đại đậu lâm lâm chừng mắt một đôi cá con mắt hung h ă n g khoét tô thuần phong liếc nói đoàn đội hợp tác thủ trọng nhân phẩm phẩm được hay không được còn thế nào hợp tác hử s i n h s ắ n lanh lợi hoa đan khét cắn bờ môi do dự mà không có lên tiếng đợi một chút đàm c h ế t quay đầu vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn thấy tô thuần phong t r e o kẹo nói huynh đệ ta nhìn cái này trận thế không đúng con a ngươi ngày hôm qua đã làm chuyện thương thiên hại lý gì Chứ bọn họ ra cái này năm người tiểu tổ bên ngoài trong ban còn có mặt khác ba tiểu tổ m ộ ư ơ i bốn người đồng môn nghe tô thuần phong chỗ tiểu tổ giống như ra nội chiến t i ể u đều đưa ánh mắt chú ý tới bên này nhập học lâu như vậy đồng môn tầm đó lẫn nhau khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn nhưng ở trong lớp trước mặt mọi người như thế làm rõ hơn nữa giống như tô thuần phong còn đưa tới tiểu tổ nội công phẫn cái này mới lạ vài tên nam sinh hiện ra sắc mặt tràn đầy nhìn có chút hạ hê bình thường cũng có chút hâm mộ tô thuần phong lớn lên xuất khí nữ sinh đều nguyện ý hướng bên cạnh hắn con gót mà nữ sinh vốn là đối với tô thuần phong ấn tượng cũng không tệ nhưng xem phùng tiểu dĩnh biểu lộ lại nghe một chút nàng còn có đ ầ u lâm lâm đàm chết hết t i ể u không khỏi hội sẽ mơ màng đến địa phương khác tô thuần phong biết rõ đàm chết đây là đang nói đùa cho nên cũng không để ý g i khóc dở cười địa nhìn xem phùng tiểu dĩnh cùng đậu lâm lâm nói ý của các ngươi là để cho ta rời khỏi đậu lâm lâm ngẩng lên vừa thô vừa to cổ nắp nổi giống như mặt to lại để cho hung b ộ ngực to lớn nhô lên đến rốt cục vượt qua v ò n g e o lẽ thẳng khí hùng nói đúng vậy à có tự mình hiểu lấy tốt nhất phùng tiểu h dĩnh hừ lạnh nói nàng theo ngày hôm qua tô thuần phong biểu hiện bên trên tự đoán chừng dùng tô thuần phong tính cách sẽ không đem sự tình làm rõ húng chi có một số việc căn bản nói không rõ ràng mà nàng là nữ sinh tại đây loại trong mâu thuẫn tuyệt đối chiếm ư u thế lại chiếm trước tiên cơ tô thuần phong chỉ có thể rời khỏi không xuất ra nàng s ở liệu tô thuần phong bất đắc dĩ gật đầu nói được rồi rất hiển nhiên phùng tiểu dĩnh đã liên hiệp đ ầ u lâm lâm hoa đan t i ể u tính toán không tình nguyện cũng chỉ có thể trầm mặc không biểu lộ thái độ nhưng vẫn là ủng hộ nàng cùng phòng mà đàm c h ế t muốn truy cầu hoa đan cũng chọn tại nơi này tiểu tổ cho nên tô thuần phong chỉ có thể lựa chọn rời khỏi húng chi song phương đã có mâu thuẫn phùng tiểu dĩnh càng làm mâu thuẫn trực tiếp cho ném tới trên mặt bàn mọi người về sau cũng không có khả năng tiếp tục tại một tiểu tổ rồi hoa đan cúi đầu Đâu, lòng có ấy nay không có ý tứ nhìn tô thuần phong là nàng đem tô thuần phong mời nhập tiểu tổ đấy nhưng bây giờ muốn làm chúng đem tô thuần phong trục xuất tiểu tổ khó tránh khỏi sẽ để cho toàn bộ đồng học nhóm đối với tô thuần phong có sai giải kỳ thật hoa đang hiểu rõ phùng tiểu dĩnh tính cách là người tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng phùng tiểu dĩnh sống trong phòng ngủ đối với các nàng nói những lời kia có thể nàng cùng phùng tiểu dĩnh là cùng phòng cũng không thể thay tô thuần phong nói chuyện do đó chọc giận cùng phòng về sau sinh hoạt sống một cái trong phòng ngủ sẽ rất khó chịu nổi trong phòng học những bạn học khác thấy thế cũng đều cảm thấy tô thuần phong nhất định là đối lý nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tựu tràn đầy xem thường không đúng không đúng đàm chết nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc địa không làm rồi đứng lên nhữ mày nhìn xem đậu lâm lâm cùng phùng tiểu dĩnh có phần có chút tức giận mà hỏi thăm rốt cuộc là vì cái gì hả? phùng tiểu dĩnh nạo mạn cùng chán ghét nói ra chính hắn tin tưởng hạ lưu đậu lâm lâm căm giận đạo đàm chết nhìn về phía tô thuần phong huynh đệ đến cùng chuyện gì xảy ra ai kỳ thật chuyện này ngươi cũng biết tô thuần phong trường thở dài trong nội tâm cũng bởi vì phùng tiểu dĩnh cùng đậu lâm lâm đắc thế không v ư ơ n g tha người mà có chút p h i ề n não vẻ mặt ủy khuất cùng bất đắc gì nói còn không phải bởi vì ta có bạn gái cái gì đàm chết xứng sở những bạn học khác cũng đều hai mặt nhìn nhau phùng tiểu dĩnh cùng đậu lâm lâm nhất trí muốn đem tô thuần phong bài xích ra tiểu tổ nguyên nhân là tô thuần phong có bạn gái cái này tính toán cái gì lý do có thể xem tô thuần phong biểu lộ thần thái còn có dùng hắn bình thường làm người phẩm hạnh đến xem tựa hồ không giống như là cái nói láo người hơn nữa hắn có bạn gái cùng bị trục xuất tiểu tổ nghe t ă n bản chính là không liên quan nhau sự tình tô thuần phong không đến mức như vậy con lừa đầu không đúng mã miệng điệu nói hiệu nói vượt như vậy vì cái gì hắn có bạn gái phùng tiểu dĩnh cùng đậu lâm lâm muốn bắt buộc hắn rời khỏi tiểu tổ phùng tiểu dĩnh khí đạo ngươi có bạn gái đâu có chuyện gì liên quan tới ta n h a trong phòng học các học sinh bừng tỉnh đại ngộ không hẹn mà cùng địa lộ ra ngộ chi sắc phùng tiểu dĩnh mặt bá địa trắng rồi nàng phát hiện mình giống như không đánh đã đá khai tô thuần phong lại chưa nói nàng có thể trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đi giải thích có nên hay không giải thích các học sinh cũng không nói gì a tuy nhiên bọn hắn muốn nói thì ra là thế giống như tiểu ghi trên mặt tựa như tô thuần phong túi đầu đ ả o sách vở không nhìn tới phùng tiểu dĩnh phảng phất giống như là lầm bầm lầu bầu phàn nằm nói trường cấp hai cao trung nói yêu thương bị nói thành yêu sớm lao sư muốn x e n vào lên đại học lao sư không có q u ả n qua lớp trưởng chưa nói qua ta cha ta mẹ còn không ngừng thuốc đâu rồi tốt n h a một cái học tập tiểu tổ thành viên nhưng mà làm này c a m tước thời gian này thật không có pháp đã qua hai giây trung yên tĩnh về sau các học sinh tất cả đều cười ra tiếng mà ngay cả hoa đan cũng nhịn không được nữa che miệng bật cười muốn nói cũng thế tô thuần phong lớn lên tuần tú tính cách ôn hòa toàn lớp toàn bộ hệ toàn bộ học viện đều công nhận đẹp trai một miếng trong ban nữ sinh cái đó một cái trong nội tâm đối với hắn không có một chút hào cảm mà chuyện này thoạt nhìn tô thuần phong lại không có ý tứ giải thích cụ thể nguyên do cũng không đi tranh luận cái gì như vậy đáp án cũng i ể u miêu tả sinh động rồi đàm triết chỉ cảm thấy trong bụng quất thẳng tới c h i ề u thò tay dùng sức véo lấy tô thuần phong sau cái cổ nói bá, khoe khoang người có lẽ kéo ra ngoài hỏa tiêu ai ai ta thật không có kia ý tứ tô thuần phong oan ổn nói cảm tình ta có bạn gái ngươi cũng không vui đàm triết không b u ô n g tay nhìn quét trong phòng học mặt khác nam sinh khoa trương địa hét lên các minh đệ tô thuần phong thẳng này có lương bạn gái một cái so một cái xinh đẹp chúng ta ký túc xá ngày hôm qua đều nhìn thấy b u ổ i tối hôm qua còn làm thịt nha một chầu mập ta đề nghị độc thân bất luận nam nữ toàn bộ cũng có thể hướng hắn biểu đạt mãnh liệt bất mãn lại để cho nha mời khách hắc là nên mời khách ngày hôm qua ta cũng nhìn thấy một gã nam sinh ồn ào nói không nghĩ tới hai vị mỹ nữ đều là bạn gái của ngươi cái này còn có để cho người sống hay không tô thuần phong nhấc tay đầu hàng một cái chỉ có một một cái khác là thuần khiết tình bạn không bạn gái của ta cùng ta tầm đó cũng là thuần khiết tình yêu à. nha như thế nào mới tính toán không thuần khiết ta c h dạ rồi các học sinh cười toe toét địa ồn ào chương triển phi vừa vặn xuất hiện sống cửa phòng học n g h e trong phòng học náo nhiệt tự tranh thủ thời gian gom góp tiến đến hét lên ta cảm thấy được chúng ta toàn lớp muốn liên hợp lại kiên quyết chống lại không phải độc thân người vừa mới bên trên đại nhất làm sao lại có thể nói yêu thương đâu này nhất là tô thuần phong thằng này buổi tối hôm qua chúng ta sống phòng ngủ đã nghiêm ra khảo v ấ n qua nha cùng bạn gái dĩ nhiên là t r ư ở n g cấp hai thời kỳ là tốt rồi bên trên đấy thanh mai trúc mã đến bây giờ a còn có mặt mũi nói mình thuật khiết từ nhỏ tự dục dịch đi ả nha đàm chết nói ta làm chứng đây là sự thật một vị khắc nam sinh vương bảo vật cùng bi phân nói không có thiên lì à lớn lên xoáy quả nhiên chiếm ưu thế ta cũng muốn bị nữ sinh vì ái sinh hận do đó cho trục xuất tiểu tổ cho dù là đem ta theo trong lớp trục xuất đi cũng được à thằng này đem lời trực tiếp cho làm rõ rồi trong phòng học cười vang các ngươi mỏ mẫm nói cái gì phùng tiểu dinh tức g i ậ n đến toàn thân thẳng run dậy âm thanh trách mắng đậu lâm lâm cũng động ngượng ngùng địa liên tục khoát tay giải thích không phải ta không phải ta ta cũng không ý tứ kia là tiểu dinh nói ngày hôm qua tô thuần phong đối với nàng có ý tứ kia còn động thủ động cước các học sinh cười to t i ê u n g à i kia mặt mày không cần giải thích mọi người cũng biết không phải là ngươi ngươi ngươi ngươi nói hiệu nói vượng phùng tiểu dĩnh chỉ vào đầu lâm lâm giận dữ mắng n mỏ tô thuần phong trong nội tâm cũng giận dữ không nghĩ tới phùng tiểu dĩnh vậy mà bí mật hội sẽ dùng như vậy bị ổi mà nói đến phỉ b ă n g hắn lúc này ngẩng đầu lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên phùng tiểu dĩnh ta đối với ngươi động thủ động c ước dù sao ngươi có ý tứ kia phùng tiểu dĩnh dứt khoát chơi xấu đạo bằng không thì ngươi làm gì thế một mình mời ta ăn cơm trong phòng học yên tĩnh trở lại tô thuần phong một mình thỉnh phùng tiểu dĩnh ăn cơm cái này đã có thể có cổ quái không thể nói trước thằng này mặt người dạ t h u ỉ vào một bộ tiểu bạch kiểm t i ể u m u ố n chân đạp mấy cái thuyền bí mật thật sự đối với phùng tiểu dĩnh nói gì đó hạ lưu còn hèn mọn b ị hội địa động thủ động c ước mới nhắm trúng phùng tiểu dĩnh như thế đại động n n g tính không chịu cùng hắn một tổ rồi tô thuần phong trong nội tâm tức giận có thể hắn lại chẳng muốn đem ngày hôm qua tai nạn xấu hổ mạnh dạng một lần nói ra cũng không có thể có người tin lúc này thời điểm đàm c h í c h phanh địa một vũ bản đỉnh đ ặ t nói được thật không nghĩ tới cái này một ít chuyện còn liên lụy thuần phong bị khấu trừ bô địa tử rồi ta người sáng mắt không nói tiếng lóng kỳ thật chuyện ngày hôm qua nguyên nhân gây ra sống ta thuần phong vốn muốn mời chúng ta tiểu tổ tất cả mọi người ăn cơm đấy là ta muốn mời hoa đan ăn cơm bí mật vừa khẩn cầu đậu lâm lâm hỗ trợ cắt thuần phong mới khiến cho nói ra mời ăn cơm hắn mất mặt mặt chỉ có thể một mình t h ỉ n h phùng tiểu dĩnh ta thẳng thắn ta xác thực ưa thích hoa đan muốn theo đ ổ i nàng đậu lâm lâm chuyện này ngươi so với ai khác đều tin tưởng phùng tiểu dĩnh ngươi đừng như vậy tự mình đa tình được hay không được đậu lâm lâm xấu hổ cười nghĩa hoa đan mặt bá đ i a đỏ lên đây là bị trước mặt mọi người thổ lộ a tuy nhiên có thể cảm giác được đàm chết đối với nàng có hào cảm có thể nàng chỗ nào có nửa phần chuẩn bị tâm lý ai tự mình đa tình ngươi nói chuyện phóng tôn trọng chút ít được không p h u n g tiểu dĩnh nhanh muốn điên rồi nàng vốn đang ý định lại để cho tô thuần phong sống trong lớp mất mặt cái đó từng muốn sự tình hội sẽ phát triển đến một bước này đàm chết cười lạnh nói tô thuần phong mất mặt mặt mới thỉnh ngươi ăn cơm theo lý thuyết đây cũng là rất bình thường một việc như thế nào đến trong miệng ngươi tự là muốn theo đuổi hành vi của ngươi ngươi đây không phải tự mình đa tình là cái gì còn không biết xấu hổ nói cái gì hẳn đối với ngươi động thủ đạo cước ta thế nhưng mà nghe nói ngày hôm qua giữa trưa ngươi cùng các ngươi gái kia quốc tế tài chính đầu tư hiệp hội hội trưởng cùng đi ăn cơm tô thuần phong cùng bạn gái của hắn sống cùng nhau ăn cơm buổi chiều cùng bạn gái sống trong sân trường r u n g loạn buổi tối cùng chúng ta toàn bộ ký túc xá người đều cùng một chỗ hắn như thế nào đối với ngươi động thủ đ ộ n g cước chẳng lẽ lại theo chúng ta lầu dạy học đi ra ngoài lúc hắn ngay tại dưới ban ngày ban mặt đối với ngươi luồng n ị c h lưu manh nói lời bịa đặt thời điểm động não được hay không được ngươi ngươi lại biết rõ cái gì phùng tiểu dĩnh nổi giận đùng đùng hận không thể hướng đàm chết trên mặt con vải thanh t ô thuần phong kéo đ á m chiết nhàn nhạt nói phùng tiểu dĩnh cần phải để cho ta đi tìm các ngươi hiệp hội trần hà cùng vương trí kỳ đến làm chứng đem ngày hôm qua phát sinh cái tia điểm thai nạn xấu hổ đều nói ra ngươi trên mặt thì có hết bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa phùng tiểu dĩnh dù sao chột dạ mà khi lấy các học sinh mặt nàng lại không thể chịu thua lập tức tức giận địa dậm chân như là người đàn bà tranh chua giống như reo lên hào hào hảo, là ta không biết xấu hổ là ta tự mình đa tình đã thành a ta rời khỏi cái này tiểu tổ các ngươi yêu nói như thế nào thì nói a ô ô, ô. phùng tiểu dĩnh khóc lớn lấy quay người chạy ra ngoài dù sao nàng là nữ sinh cái này vừa khóc một áo đàm chết cùng tô thuần phong cũng cựu không tốt nói cái gì nữa nhưng sự tình là rõ ràng đấy phùng tiểu dĩnh xác thực là bí mật phỉ báng vu hoan tô thuần phong hơn nữa nghe tô thuần phong ý tứ trong lời nói ngày hôm qua phùng tiểu dĩnh còn không chừng đã làm nên trò gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đây này đương nhiên các học sinh cũng có thể suy đ o á n đến tám chín phần mười là phùng tiểu dĩnh hướng tô thuần phong thổ lộ bị cự lại vừa mới bắt gặp tô thuần phong hai vị xinh đẹp bạn gái xuất hiện vì vậy phùng tiểu dĩnh ghen tuông đại nổi cáo nộ nảy ra vì ái sinh hận tô thuần phong đứng dậy vỗ vỗ đàm chết bà vai nói ta rời khỏi các ngươi tiếp tục một tiểu tổ dứt lời hắn lại nhìn về phía hoa đan mỉm cười nói ta không lớn rất biết nói chuyện nhưng đắm chết không tệ hoa đan đỏ mặt túi đầu l ầ u đầu nói hắn được không cùng ta có quan hệ gì lúc này trước phòng học sắp xếp một tên nữ sinh lâm giai giai đứng dậy mời nói tô thuần phong gia nhập chúng ta tiểu tổ a ta tán thành lâm giai, giai bên cạnh nữ sinh lý di man cười hì hì vỗ tay nói ra chúng ta tiểu tổ còn không có nam sinh đâu rồi hoan n g h ê n đẹp trai gia nhập tô thuần phong mỉm cười gật đầu đáp ứng nói hết sức vinh hạnh không có nhân quyền a ta cũng muốn thoát ly tổ chức gia nhập lý g i man các nàng tiểu tổ vương bảo vật cùng ra vẻ đấm n g ự c dầm c h â n trạng thuần phong ngươi được cho chúng ta lưu con đường s ố n g a đà đảo tô thuần phong hắn là chúng ta nam sinh công địch các học sinh tất cả đều cười ha hả theo sát ồn ào đàm chết hiện tại cũng là đem nên nói lời đều nói trong nội tâm cũng là thoải mái nhún vai vui đ ù a nói lâm dài dài ta hiện tại giống như đã phản bội tổ chức cho nên xem sống quốc dân đảng trên mặt mũi đem ta cũng nhét vào dưới trương a ai kêu hoa đan đi ra chúng ta tiểu tổ đến trương khánh vân nhạc đạo đ à m chiết đủ các ông hoa đan đỏ mặt ngượng ngùng chừng mắt nhìn mắt vài tên ồn đồ ào đồng môn trong miệng một giọng nói chẳng ghét dẫm chân một cái túi đầu tiểu chạy ra ngoài đuổi theo a tô thuần phong đ ẩ y đem đảm chiết đ à m chiết lúc này mới lấy lại tinh thần nhi cười hắc hắc tranh thủ thời gian đuổi theo đậu lâm lâm xấu hổ không tôi nói tô thuần phong đúng thực xin lỗi a ta không nên không có việc gì tô thuần phong rộng lượng địa k h á t tay áo Cầm sách vợ đi đến Lâm Giai Giai các ầ m s học sinh h ư a n g cười c n n rộ lên chuyện nhỏ này tỉnh chỉ được cho sống nặng nghề học tập trong sinh hoạt cho các học sinh tăng thêm một điểm nhẹ nhõm sung sướng hài hước mà thôi cũng sẽ không khiến cho lớn cỡ nào danh động thậm chí còn sống thị trường d o a n h tiêu hệ cái này một cái lớp học ở bên trong cũng sẽ không nghị luận bao lâu cũng không có người đi nghe ngóng chuyện này sau l ư n g đến cùng đã xảy ra thế nào tình yêu gớm mắt. Trưng 270 l p lớp Phùng cán cử cán cử cùng tuyển tuyển Dĩnh Đan, bộ lâm lâm bộ Tiểu đầu 270 l Hoa â l â m ba hay người vẫn trong tiểu h vị là lớp một một tổ, k á c đối bốn với Tiểu kia sinh gia tiểu gia dai dai、Lý、Di Phùng nhập Phong nhập Dĩnh chút Hâm, Thuần cùng nam Trương nàng Mạng trở tên nữ tứ tổ Tô trở có các ý Lý lâm bất quá đàm chết lại không có bông tha cho đối với hoa đan truy cầu mày dạn mặt giải thưởng xuyên hướng hoa đan bên người gom gót thỉnh thoảng cựu tìm cơ hội mời người ta ăn cơm bị cự tuyệt không sao lần sau lại nói tiếp ước dùng hắn mà nói nói dù sao sống trong lớp đã công khai rồi không thành công tắc thì xả thân m u ố nếu n không mình c á i này khuôn mặt còn hướng chỗ nào phóng bắt đầu mùa đông sau quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ lớp bắt đầu chọn lớp cán bộ lâm giai, giai lý di m ạ n lý tĩnh chu tử nhược còn có đàm chết trương triển phi đều đề nghị lại để cho tô thuần phong tham tuyển lớp trưởng toàn lớp tổng cộng ba mươi hai danh học sinh cái này có sáu người minh s á c ủng hộ hắn mà tô thuần phong bình thường nhân duyên cũng tốt tướng mạo xuất khí họ cách ôn hòa có phần thụ nữ sinh ưa thích cũng rất được nam sinh tôn trọng cho nên hắn muốn tham tuyển mà nói có thể nói là nắm chắc sống trong đại học lên làm lớp cán bộ thì có gia nhập viện hệ hội học sinh tư chất càng tiến một bước có thể gia nhập trường học hội học sinh có hy vọng trở thành hội học sinh trợ lý ưu tú mà nói tương lai thậm chí thăng nộ chọn viện hệ thậm chí toàn bộ trường học hội học sinh chủ tịch chờ chờ cũng thuận tiện nhập đảng rất trọng yếu những điều này ghi vào bằng cấp ở bên trong đối với chính mình ở trường học tiến bộ lịch lam rèn luyện tương lai đi vào xã hội tìm việc làm quang lý lịch sơ lược chờ c h ờ đều có được điểm rất tốt chỗ bất quá tô thuần phong đối với cái này không có hứng thú lời nói dịu dàng x i n miễn hắn cũng không muốn trong trường học hôn được bao nhiêu phong sinh thủy khởi to như vậy trong sân trường mấy vạn thầy trò trong cũng chỉ có hơn mười người thuật sĩ đã đủ dễ làm người khác chú ý rồi làm gì lại đi cho mình trên đầu mang quang hoàn đâu này hơn nữa hiện tại tô thuần phong còn phải kiên kỵ la cùng hoa lão gia hỏa này tu luyện cơ cao kiến thức n ê n bác nếu như bị la cùng hoa trọng điểm chú ý Không thể nói t r ư ớ cũng ngày nào đó một cái không cẩn thận, đó một cái c sẽ sinh sĩ sợ bị La là La Hoa nhìn tấu quỷ thuật người thừa thừa Hoa, Cùng Học có Cùng nhìn người thân phận. không nhưng người thân phận, thuật thuật thuật thể khiếp h tấu tuyệt t quỷ quái, quỷ ậ đối kế kỳ kế may chí dẫn phát dẫn toàn môn bộ kỳ g i n chấn động. Cũng g hồ m a là la cùng hoa tựa hồ cũng không tại kinh đại nhậm chức cũng không tại kinh đại ở từ lần trước vô tình gặp được la cùng hoa về sau thời gian dài như vậy ở bên trong tô thuần phong cũng chỉ là có một ngày buổi tối đi một giáo bên kia khi đi học cùng la cùng hoa gặp thoáng qua lúc ấy la cùng hoa hữu ý vô ý nhìn mắt tô thuần phong Điều k tôi n g ộ thuần n bình tĩnh sắc lạnh nhạt đ i ệ rời đi. Tô t h u phong đương nhiên muốn ủng hộ đám chết nói lý ra cùng một cái học tập tiểu tổ lâm giai giai cũng tìm tô thuần phong bỏ phiếu rồi lại bị hắn rất rõ ràng địa từ chối nhã nhặn thật xin lỗi ta chỉ có thể ủng hộ đ à m chết bởi vì ta cùng hắn là cùng phòng là huynh đệ hắn là hay không có năng lực tư cách cái này cũng không phải ta cân nhắc nội sự tình trên thực tế trong mắt của ta ai làm lớp trưởng cũng có thể hy vọng ngươi có thể lý giải lâm giai giai thật đúng là không thế nào chú ý cười nói vì cái gì ngươi không làm lớp trưởng ta là người không có gì trách nhiệm tâm lại lười trở thành lớp trưởng chỉ sở hội sẽ chậm trễ trong lớp sự vụ được rồi lâm giai cười khổ trong nội tâm nàng hiểu rõ tô thuần phong ủng hộ đ ả m chiết như vậy đ ả m chiết cũng đã có năm mươi phần trăm thắng được cơ hội có lẽ liền tô thuần phong mình cũng ý thức không đến điểm này toàn lớp mười một gã nam sinh hai mươi mốt tên nữ sinh tuyệt đại đa số nữ sinh đối với tô thuần phong đều có được vô cùng tốt ấn tượng nói l y ra chuyện phiếm vui lùa lúc cũng tổng hội đem tô thuần phong động ở bên miệng h á n tướng mạo tuấn tú nhã nhặn thì họ ôn h ò a không chừng dương cũng sẽ không quá nặng lặng yên ít nói a n mặc một mặc nhưng tuyệt đối sạch sẽ sạch sẽ nhất là cái kia song không coi là đại trong con người một mực đều lộ ra làm cho nữ sinh mê say u buồn cùng thành thụ tang thương cảm giác có thể nói ngoại trừ một m bảy bảy thân cao không đạt được ưu tú bên ngoài hắn tuyệt đối là sở hữu nữ sinh trong suy nghĩ tốt nhất bạn trai tiêu chuẩn điển hình cho nên tô thuần phong ủng hộ ai sẽ trong lúc vô hình ảnh hưởng đến đại bộ phận nữ sinh lựa chọn cho dù là cũng biết hắn có bạn gái tuyển cử đầu lúc trời tối ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ mấy người vây ngồi cùng một chỗ thương lượng ở đâu có chỗ sơ xuất cho đàm chết động viên cố gắng lên hơn một tuần lễ thời gian đến nay nhưng làm đàm chết loay hoay không nhẹ nói lý ra lần lượt từng cái đi cùng các học sinh trao đổi bỏ phiếu cũng tốn không ít tiền thỉnh các học sinh ăn cơm nhưng trong nội tâm còn có chút lo sợ bất an bởi vì hắn biết rõ Phùng Tiểu diễn ĩ n h h đã ở bỏ p ế biết u Tiểu mà nam mà nam mẹ toàn bộ đồng học ở bên trong, tự rất thư so đồng bên nữ sinh、so、nam sinh hơn, nữ sinh tự nhiên sẽ hướng về nữ sinh, mà nam sinh, nó hướng về lớn lên rất có thư sắc, biết ăn nói Phùng、Tiểu、Dĩnh. bộ hội, học cú có sắc, ở sẽ sẽ, i về về d thuyết bản thảo lại bối hai lần đừng đến lúc đó khẩn trương đã quyết tử cố thiên ân nhắc nhở đọc lâu lâu rồi đàm chết dùng sức xoa xoa đôi bàn tay nói trước chút ít thời gian còn không thế nào khẩn trương ngày mai sẽ tuyển cử rồi trong nội tâm ngược lại là khẩn trương lên tô thuần phong tựa tại bên giường xem sách cười nói khẩn trương cái gì Chọn không đi làm cái này thời gian còn bất quá nữa à? Ta được chọn chết không thời tranh thủ chọn lên trường, này gian nữa lên đi Đàm làm à. bất Ta quá A4. vì ẻ mặt làm sớm trước ta tiểu đạt thị, trong nhất trường tranh thủ viết đau đến đại đại định đó đảng. ra, cha sau ra khổ khi, học hạ chỉ học phải nhập học hội học sinh, tranh thủ sớm viết nhập nói lên cán lúc lớp bộ, v cái gì t r ư ơ n g triển phi cười nói ba của ngươi ngóng t r o n g ngươi sau này khi quan nghe hắn vừa nói như vậy đ a m chết sắc mặt hiện lên một chút dị sắc lập tức phất phất tay nói dù sao ta phải nỗ lực c h ọ n cha ta hy vọng ai đáng tiếc chúng ta lớp âm thịnh dương suy tô thuần phong cười an ủi âm thịnh dương suy cũng không sao nữ sinh có hai vị tham t u y ể n người các nàng bị phân hóa rồi cho nên ngươi vẫn có cơ hội vấn đề là chúng ta nam sinh mười cái có tám cái ủng hộ nữ sinh vô nghĩa chỗ nào có cao như vậy tỷ lệ trương triển phi bất mặt nói tổng cộng mười một gã nam sinh n g ư ơ i ta tăng thêm thuần phong chúng ta chẳng phải ba cái sao còn có vương bảo vật cùng minh s á c ủng hộ ngươi rồi a tô thuần phong cười nói nữ sinh cũng có bị ngươi phân hóa đấy những thứ không nói khác hoa đ a n bị ngươi truy lâu như vậy tổng đắc ý tứ ý tứ a đừng nói nữa nàng đã hướng ta nói xin lỗi muốn ủng hộ phùng tiểu dĩnh ngày hôm sau chín giờ sáng nữa quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đại nhất sinh lục tục no ngoe tiến nhập phòng học sớm cựu đã đi tới trong phòng học làm chuẩn bị đáng chết đứng ở ngoài cửa mong chờ lấy đầu bậc thang gặp tô thuần phong cùng trường triển phi đã đi tới liền tranh thủ thời gian tiến lên đem tô thuần phong t ú n đã đến một bên hơi có chút hưng phấn mài nhỏ giọng nói ra thuần phong trong chốc lát đã đến trong phòng học sống lớp hội sẽ trước khi bắt đầu ngươi nên cho ta cổ động à. cái này không nói nhảm nha tô thuần phong cười nói ta nhất định chọn ngươi ta không phải nói cái này đàm chết cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét b ố n phía nói ngươi đến trong lớp nhìn xem các học sinh không sai biệt lắm đủ t i ể u minh xác địa trước mặt mọi người nói ủng hộ ta vì cái gì tô thuần phong bùn trồn đạo đàm chết cười hắc hắc nói mỹ năng kế đi ngươi a nói thật đây này đàm chết nghiêm túc nói ra ta đã được đến nội tuyến tình báo chỉ cần ngươi đứng ra cho ta cờ tung bay trợ h uy của ta phần thắng tựu i càng lớn vô nghĩa có phải là huynh đệ hay không đàm chết vẻ mặt vẻ lấy lòng tô thuần phong hữu môi cười gật gật đầu nói được rồi kỳ thật hắn cũng không muốn làm như vậy tuy nhiên không cần phải nói toàn bộ đồng học cũng cũng biết hắn ủng hộ chính là đàm chết nhưng ở trong lớp công khai cho đàm chết cờ tung bay k i a chẳng khác gì là rõ ràng cùng lâm dài dài phùng tiểu dĩnh đối đầu hơn nữa vạn nhất đàm chết thua trên mặt của hắn cũng không nên xem có thể đàm chết đều đem lời nói đến đây phần lên tô thuần phong tự nhiên không tốt cự tuyệt nghĩ thầm không sao cả cái này cũng không phải nhiều đại sự vậy đàm chết ôm bờ vai của hắn cao hứng bừng bừng địa đi vào phòng học tô thuần phong trong nội tâm còn buồn bực đâu rồi tiểu tử này thế nào t i ể u một chút đều không khẩn trương đi vào phòng học phát hiện các học sinh cũng đã đến đông đủ đàm chết t i ể u cười ha hả địa vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn một mình hướng trên chỗ ngồi đi đến tô thuần phong biết rõ đàm chết có ý tứ là cái gì lắc đầu đi đến trên giảng đài nhìn xem phía dưới các học sinh ánh mắt kinh ngạc cười nói ta là người không tốt che giấu có sao nói vậy có bà nói bà đ à m chết là ta cùng phòng bạn tốt làm người trưởng nghĩa lần này lớp trưởng tuyển cử ta nhất định là muốn chọn hắn đấy cũng ở nơi đây cho hắn kéo kéo phiếu vé các học sinh đều chọn hắn a dứt lời tô thuần phong sắc mặt có chút thưởng đỏ địa hướng mọi người chắp tay đi xuống bục giảng phùng tiểu dĩnh ngồi ở dưới mặt hư lạnh một tiếng khinh miệt nói lập tức muốn chọn dơ lúc này thời điểm tô thuần phong đồng môn lên đài vi đ à m chết đồng môn bỏ phiếu ta làm sao nghe được có loại uy hiếp ý tứ lâu này a đúng giống như tô thuần phong họp lớp võ thuật rất có thể đánh nhau đáng tiếc nơi này là kinh đại lộ mãng ngang ngược đối với chúng ta không có nổi chút tác dụng nào toàn lập im lặng đàm chết trong hai mắt đã hiện lên một vòng kinh hoàng không xong rời lên thạch đầu đập phá chân của mình tô thuần phong khe n h ư mày thầm nghĩ phùng tiểu dĩnh người này quả nhiên có ý nghĩ phản ứng cơ t r í nhạy cảm nàng lời nói này tự đầy đủ lại để cho vốn đang có khuynh hướng đàm chết đồng môn lâm trận đ à o ngũ ủng hộ nàng bởi vì nàng ý tứ trong lời nói tự là ai ủng hộ đàm chết người đó là nhát gan sợ hai tô thuần phong mà thân là kinh đại học tử đ ế từ chính cả nước các nơi các tinh anh ai nguyện ý thụ loại này uy hiếp ai lại hội sẽ sợ loại này lỗ mãng ngang ngược bức hiếp đâu này đồng thời cũng nâng lên các học sinh đối với tô thuần phong bất mãn mặc dù lớn bộ phận đồng môn đều có thể nghĩ đến phùng tiểu d ĩ n h trong lời nói giấu g i ế m âm hiểm nhưng ai cũng được yếu điểm nhi mặt mũi nhất là nam sinh cái này nếu để cho đ à m chết được tuyển chẳng phải là sống nữ sinh trước mặt lộ ra chúng ta rất nhát gan rất bất ước ta cũng không ý tứ này mọi người đừng hiểu lầm tô thuần phong mỉm cười hướng mọi người giải thích a chương triển phi bỗng nhiên kêu t h ẳ n một tiếng đem các học sinh ánh mắt hấp dẫn đi qua ngồi ở chỗ kia mở ra hai tay làm ngửa ra sau trạng thái đầu nghiêng lệch rũ cụp lấy ra vẻ thê thảm địa bi phân nói ta cùng tô thuần phong là cùng phòng cho tới nay nhận hết lăng lục sắp bị hắn khi dễ chết rồi mọi người nhất định phải cho ta mở rộng chính nghĩa bằng không thì ta chết không nhắm mắt ta toàn l ớ p lập tức cười vang đàm chết hơi kém nhịn không được xông đi lên thân hai phần trương triển phi đây mới là bạn thân đây tô thuần phong buồn cười địa cười lệch ra thân thể không nghĩ tới trương triển phi tiểu tử này phản ứng cũng đủ nhạy bén phùng tiểu dĩnh nhưng lại mặt lộ vẻ k i n h thường xem thường nhìn mắt tô thuần phong cùng trương triển phi đàm、chết. Nàng đã nắm lấy 16 chương minh đã sắc lấy trong khoảng thời gian này phùng tiểu dĩnh vì tranh cử lớp trưởng có thể nói bỏ ra gấp trăm lần cố gắng trong nội tâm nàng có rất cao mục tiêu làm lớp trưởng Học học t là ít, ít nhất vào viện hội có thể ở viết thường tổng hợp cho điểm bên trên cho tô thuần phong thắp phân chủ nhiệm lớp lý vĩ cùng giáo sư phụ đạo viên triệu quốc nước triệu tòa nhà tiến vào phòng học về sau tuyển cử bắt đầu đầu đầu tiên muốn do đ à n triết phùng tiểu dĩnh lâm g a i g a i ba gã đồng môn phân biệt lên đài tiến hành tranh cử diễn thuyết sống thời khắc cuối cùng vì chính mình lại kéo kéo một phát phiếu vé tô thuần phong ngồi ở dưới đài mặt mỉm cười địa nhìn xem đàm chết ở phía trên diễn thuyết nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là có chút đương cán bộ thiên phú đêm qua còn khẩn trương được ngủ không yên đâu rồi hôm nay đứng sống trên giảng đài nhưng lại tinh thần vô cùng phân chấn diễn thuyết lúc đầy cõi lòng kích tỉnh coi như có chia rẽ chỉ điểm giang sơn khí phách diễn thuyết sau khi chấm dứt thắng được toàn bộ đồng học nhiệt liệt tiếng vỗ tay đơn thuần hắn tranh cử diễn thuyết biểu hiện hầu như có thể đánh mà phùng tiểu dĩnh sau khi lên lại hắn tranh cử diễn thuyết không kém chút nào đ á m chiết nàng mặc lấy tinh xảo vừa vặn tướng mạo không tầm thường diễn thuyết trong quá trình khi thì biểu lộ nghiêm túc khi thì mặt mỉm cười tiến hành theo chất lượng thường cung rất nhỏ trong gặp chân trường cùng thắng được các học sinh nhận tình tiếng vô tay đ á m chiết tranh cử lớp trưởng diễn thuyết để ý cùng tương lai kế hoạch cực kỳ khoáng đạt lại tương đối không rõ ràng là từ đại phương diện đến động toàn bộ đồng học kích tỉnh cổ vũ xúc tiến các học sinh tích cực hướng lên lại để cho mỗi vị đồng môn đều có thể như hùng ứng giống như tự do bay lượn mà phùng tiểu dĩnh chú trọng hơn chi tiết theo viết thường sinh hoạt đến học tập hỗ trợ lại đến trong ban các hạng tổ chức hoạt động hình tượng sinh động địa buộc vòng quanh một bộ rực rỡ nhiều màu sân trường sinh hoạt hòa quyển đương phùng tiểu dĩnh đi xuống bục g i ả g lúc hầu như mỗi người đều có thể theo nét mặt của nàng trông được ra mười phần tin tưởng h ư u ý vô ý gian phùng tiểu dĩnh hướng phía tô thuần phong lộ ra một cái dịu dàng đấy đồng tình mỉm cười đây không phải là hữu hảo mà là người thắng tiêu ngạo mà ban cho người thất bại thương cảm tô thuần phong lơ lễm lúc này thời điểm trương triển phi đưa cho tô thuần phong một tờ giấy tô thuần phong có chút kinh ngạc mở ra chỉ thấy trên đó viết rất ngắn gọn một câu lớp trưởng có quyền lực vi mỗi một gã đồng môn viết thường tổng hợp biểu hiện cho điểm tô thuần phong mỉm cười hướng vẻ mặt thần sắc lo lắng t r ư ơ n g triển phi nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết rõ điểm này bất quá cũng không thèm để ý tuy nhiên lớp trưởng tất cả khoa giáo sư phụ đạo viên cho học sinh tổng hợp biểu hiện chia đều cũng sẽ biết tính toán nhập thành tích nhưng chỉ cần tất cả khoa không ngập khoa không có gì muộn trốn học ghi chép coi như là phùng tiểu dĩnh lại như thế nào dùng lớp trưởng quyền hạn đi quan báo tư thủ cho hắn hạ ngang chân cũng không sao cả nàng còn có thể đem tô thuần phong cho khai trừ mất đương nhiên, Phùng tiểu Dĩnh Tiểu hoặc hoặc lâm giai giai tranh cử diễn thuyết đã bắt đầu tô thuần phong mặt mỉm cười thân s ắ c bình tĩnh địa ngồi ngay ngăn lấy lắng nghe lâm giai giai cùng đ ầ y nhiệt tình diễn thuyết không chút nào đi để ý tới phùng tiểu dĩnh khi thì nhìn về phía ánh mắt của hắn ai cũng không nghĩ tới đ ư ờ n g lâm giai giai diễn thuyết tới gần khâu cuối cùng lúc nàng mỉm cười có chút ngượng ngùng nói kỳ thật tham gia lần này lớp trưởng tranh cử ta đã nổi lên rất lớn dũng khí với ta mà nói có thể dung cảm địa đi đến bây giờ ta đã cảm giác mình rất thành công rồi nhưng trong nội tâm của ta rất rõ ràng chính mình còn cũng không đủ năng lực phách lực cùng tư chất đi đảm nhiệm lớp trường trước cho nên vì không ảnh hưởng đến toàn lớp tiến bộ ta lựa chọn bông tha cho lần này lớp trường tranh cử đối với cho tới nay ủng hộ của ta cùng phòng nhóm các bằng hữu nói một tiếng thực xin lỗi cho các ngươi thất vọng rồi đồng thời ta cũng muốn chân thành đ i ệ u cảm tạ các ngươi cảm ơn các vị đồng môn các ngươi đều là ta thân ái nhất bằng hữu thì mọi người vi am chiết phùng tiểu dĩnh bỏ phiếu cảm ơn trong phòng học im lặng chủ nhiệm lớp phụ đạo viên sở hữu các học sinh đều ngây ngẩn cả người bọn hắn đều đã làm tốt vỗ tay chuẩn bị ai từng muốn lâm g a i g a i sẽ buông tha cho tranh cử vài giây đồng hồ sau đ ư ờ n g lâm g a i g a i đi xuống bục giảng ngồi trở lại đến vị trí của mình lúc nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong phòng học vang lên kéo dài không thôi lâm g a i g a i không xinh đẹp bất kể là giá người hay vẫn là tướng mạo nhiều nhất thì ra là đã trên trung đẳng nàng cũng theo không hoa trang an mặc cũng rất tùy ý sống học tập phương diện toàn bộ đồng học vị nào không phải năm nay kỳ thi đại học lúc các tỉnh các nơi khu t r ạ n nguyên thám hoa bảng nhãn các loại tinh anh cho nên thành tích học tập của nàng cũng không coi là ưu tú nhưng là lâm g a i g a i có hạng nhất ưu điểm cái tiết chính là phẩm hạnh cùng làm người trí tuệ nàng nhiệt tình khiêm tốn chất p h á t nàng sống trong ban cùng bất luận kẻ nào đều không có mâu thuẫn ở chung đều cực kỳ hòa hợp không có bất kỳ một gã đồng môn có thể nói ra nàng ở đ â u không tốt tô thuần phong môn tự vấn lỏng phương diện này tuyệt đối không bằng lâm g a i g a i ngay tại sở hữu đồng môn đều tại vì lâm g a i g a i vỗ tay thời điểm phương tiểu dĩnh thần sắc dĩ nhiên đã trở nên p ẫ n nộ vô cùng lo lắng khó có thể bình an nàng rất rõ ràng lâm giai giai lúc này đ ỗ n g nhiên buông tha cho tranh cử như vậy vốn là ủng hộ lâm giai giai đồng môn ít nhất sẽ có một bộ phận lớn phiếu bầu q u ă n g cho đ á m chiết bởi vì lâm giai giai tiểu tổ ở bên trong có tô thuần phong một bộ khác phận ủng hộ lâm giai giai đồng môn chỉ sợ cũng phải đem phiếu bầu q u ă n g cho đ á m chiết nguyên nhân hay vẫn là tô thuần phong kể từ đó đ á m chiết có thể cùng nàng đánh ngang để cho nhất phùng tiểu dĩnh lo lắng chính là lâm giai giai một bước này nội bộ hội sẽ q u á nhiều đến mặt khác vốn đã xác định ủng hộ phùng tiểu dĩnh những bạn học kia sống điền phiếu bầu thời điểm p h t n g t i ể u dĩnh cực kỳ khẩn trương địa nhìn chung quanh h ậ n không thể đem con mắt hạt châu phân thành hơn mười đồng ném tới mỗi một vị đồng môn phiếu bầu bên trên nhìn bọn hắn chằm chằm điện nhất là những minh xác kia đáp ứng ủng hộ bạn học của nàng nàng càng là khẩn trương không thôi địa lần lượt từng cái đi chằm chằm bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi thật tình không biết nàng ánh mắt như vậy lập tức t u đưa tới rất nhiều vốn là có thế mà thay đổi giao động đồng môn phản cảm Tổng c đ à m chết được phiếu vé 25 t r ư ơ n g phùng tiểu dĩnh chỉ lấy được đáng thương bốn tấm vé nói cách khác nàng c u n g phòng học tập tiểu tổ ở bên trong đã có người không có bỏ phiếu cho nàng đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên đ à m chết kích động không thôi trên mặt đất đài cảm tạ các vị đồng môn ủng hộ đương rất nhiều các học sinh đều nóng bỏng địa hướng đ à m chết chúc mừng thời gian thất hồn lạc phách phùng tiểu dĩnh lại như là nhìn không tới nghe không được phát sinh trước mắt hết thảy nàng cắn chặt môi thần s á c tái nhật mở mị địa không cam lòng địa ma xui quỷ khiến giống như quay đầu nhìn về phía tô thuần phong chỉ thấy tô thuần phong đang tại đối với nàng mỉm cười không có thương cảm không có an ủi chỉ là đơn thuần đ ấy bình dị gần gũi mỉm cười sau đó tô thuần phong đem ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn về phía lâm dai dai hai người nhìn nhau cười cười khe gật đầu phùng tiểu dĩnh hơi kém đã bất tỉnh hết thẻ cố gắng đều biến thành bọc nước sở hữu tâm cơ khát vọng còn có được tuyển lớp trưởng sau trả thù ý định tất cả đều thất bại nàng t ự hồ có thể chứng kiến mình ở tuyển cử bắt đầu trước diễn thuyết về sau ngạo n g tự tin địa đối với tô thuần phong thi dùng thương cảm cùng trào phúng giống như dáng tơi cười lúc bộ dạng là như vậy buồn cười lại thật đáng buồn nàng tựa hồ có thể cảm giác được sở hữu đồng môn đều sống dùng n i ệ m ai xem thường nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn nàng đương nhiên đây chỉ là nàng suy bụng ta ra bụng người nhưng có thể nhất định chính là không có ai biết đàm chết có thể thành công sống tranh cử trong đánh bại nắm chắc thắng lợi trong tay phùng tiểu dĩnh kỳ thật nguyên nhân chân chính là tô thuần phong cùng lâm giai giai sớm đã, đã đạt ã đ thành trung nhận thức đêm hôm đó lâm giai, giai bỏ phiếu lúc bị tô thuần phong từ chối nhã nhặn lâm giai, giai đã biết rõ tô thuần phong không cần đi vi đàm chết bỏ phiếu hắn chỉ cần ủng hộ đàm chết chẳng khác nào là vi đàm chết kéo đến đi một tí phiếu vé như vậy đàm chết tuyệt đối sẽ còn hơn nàng luận và tâm cơ luận và phẩm hạnh cùng sống các học sinh trong suy nghĩ ấn tượng lâm giai giai tự tin không thể so với phùng tiểu dĩnh tranh l ệ n h nhưng nàng lại thiếu khuyết phùng tiểu dĩnh cái loại nầy mạnh vì gạo bạo vì tiền không từ thủ đoạn mạnh mẽ b ư ớ c đồng cùng không tiết hết t h ể phết lực cho nên nàng cũng không có khả năng sống tranh cử trong còn hơn phùng tiểu dĩnh mà vốn hẳn nên nằm chắc làm lớp trưởng tô thuần phong từ vừa mới bắt đầu không có ý định tham tuyển cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới lâm giai, giai tâm tính nghĩ cách vì cái gì chính mình không thể như tô thuần phong như vậy không màng danh lợi nhàn tản ngắm cảnh đâu này càng nghĩ về sau lâm giai giai quyết đoán lựa chọn cùng tô thuần phong đạt thành c h u n g nhận thức sống cuối cùng một khắc bông tha cho tranh cử dùng cái này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp địa trợ giúp đàm chết sống tranh cử trong thành công cũng vì chính mình thắng được danh dự đã tranh cử thất bại sao không theo một phương diện khác thắng được lâm giai giai là người thông minh ngoài ý muốn chính là nàng cùng tô thuần phong cũng không nghĩ tới cuối cùng số phiếu cách xã hội sẽ to lớn như thế nói cho cùng đàm chết thắng được kỳ thật không phải bản thân năng lực mạnh bao nhiêu u y vọng cao bao nhiêu mà là lâm dai dai cùng tô thuần phong làm người phẩm hạnh cùng với nhị nhân lập trường vì hắn thắng được phiếu bầu lớp hội sẽ sau khi kết thúc với tư cách đệ nhất đảm nhiệm lớp trưởng đ ả m chết lộ ra h à n g hái đi đến tô thuần phong bên cạnh không nói hai lời dùng sức ôm một chút tô thuần phong nhìn em ngươi nhà vui cười đấy về sau lớp vụ bề bột rồi ngàn vạn đừng tìm ta cái này người lười hỗ trợ tô thuần phong đập đàm chết một quyền trương triển phi gom góp tới nói lớp trưởng đại nhân về sau tỉnh chiếu cố nhiều hơn đi ngươi a Đàm địa mấy nam chết cùng hớn hở tươi vui vị s i nói n h đùa vài c â u tiểu đi đến đàn đầu cùng bị hoa l mặt lầm m chờ ấ n n tái nhận u h an uổi phùng tiểu dĩnh t hư c lạnh một tiếng không có đi xem đàm chết rỗi tới tay phải nàng quay đầu hung hăng địa nhìn chằm chằm hướng tô thuần phong cùng lâm giai giai tiếp theo xem thường địa nhìn xem đ á m c h ế t đ ị a mai nói ngươi cho rằng lần này thắng được là bằng thực lực của mình sao ngươi bất quá là tô thuần phong cùng lâm giai giai bày ở trước sân khấu đáng thương thôi lỗi mà thôi đ ừ n g cao hứng được quá sớm ngươi đ á m c h ế t sắc mặt một hắc lâm giai giai đôi mi thanh tú vi t ẩ n khẽ cắn môi son lại không nói gì thêm nàng không tốt tranh chớp tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng là càng phát căm hận p ù n g tiểu dĩnh loại nữ nhân này ác độc đến bây giờ đều không quên cho người khác trong nội tâm loại bên trên một cây gai p hiện tại bị phùng tiểu dĩnh trước mặt mọi người nói thành thôi lỗi không chỉ có, có rất lớn khả năng ảnh hưởng đến đàm chết cùng tô thuần phong quan hệ còn có thể lại để cho vừa mới được tuyển lớp trưởng đàm chết mặt quát g á c rất rõ ràng cái này c ù n g gai độc đến cỡ nào đã thương người tô thuần phong đi đến phùng tiểu dĩnh trước mặt biểu lộ bình tĩnh n g a khí đạo mặt nói phùng tiểu dĩnh không muốn đem tất cả mọi người nghĩ đến như vậy không chịu nổi như vậy âm hiểm cái con k i ê u biết nói minh chính ngươi tâm lý âm u cùng tự ti ngươi bây giờ có lẽ muốn chính là vì cái gì lâm g i a i g i a i buông tha cho tranh cử về sau sẽ cho đàm chết mang đến trợ giúp vì cái gì ta bỏ phiếu các học sinh sẽ ủng hộ đàm chết đó là bởi vì đàm chết các phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn ta cùng lâm dai dai nguyện ý ủng hộ hắn các học sinh cũng đều nguyện ý ủng hộ hắn chẳng lẽ thị trường doanh tiêu hệ bạn học cùng lớp nhóm đều không bằng ngươi thông minh không ai trong nội tâm đều có cân đòn chỉ có ngươi tuy nhiên rất thông minh nhưng lòng dạ quá hẹp tâm tư quá ác độc rồi dứt lời tô thuần phong quay người bước đi ra phòng học ngươi tính toán thơm b ơ vậy sao để giáo hơn ta phùng tiểu dĩnh bỗng nhiên đứng dậy tiếng nói sắc nhọn địa chu lên tô thuần phong không để ý đến nàng trong ban các học sinh lục tục n g o ngoe địa đi ra ngoài đến cuối cùng hoa đ a n cùng đậu lâm lâm cũng tựa hồ có chút kiên kỵ giống như nhẹ nhàng an ủi trán nản tọa hạ phùng tiểu dĩnh vài câu về sau túi đầu đã đi ra phòng học chỉ còn lại có phùng tiểu dĩnh cô độc địa ngồi ở chỗ kia thần s á c hoảng hốt chương hai trăm bảy mươi hai thuật sĩ học sinh cái vòng nhỏ hẹp hai trăm bảy mươi hai thuật sĩ học sinh cái vòng nhỏ hẹp dạng sáng năm giờ chính trực trời đông giá rét tiết sáng sớm trước là h ắ cám nhất thời điểm kinh đại trong sân trường mọi âm thanh đều tịch lông nông tuyết rơi nhiều bay là tả y m ắng rơi xuống rất nhanh liền đèm to như vậy trong sân trường trang điểm được ngân trang thú khỏa sống dưới bóng đêm lộ ra yên tĩnh trong trèo nhưng lạnh lùng mỹ cảm hôm bờ hô bờ tô thuần phong lặng yên n i ệ m khẩu quyết trong cơ thể tâm pháp lưu truyền chân đạp chuyển sao bắt đầu bước đi bắt quái đạp kiểu cung cánh tay đóng mở khi thì như ôm ấp ngày n g u y ệ n lập tức lại đem ngày n g u y ệ n sụp đổ khi thì như c u ố n ti n ổ lực tùng nhu chậm đều đ ặ n giống như gió phất dương liễu nước đầy kê thạch giãn ra lâu dài động tĩnh tương cùng chi tế lại ẩn ẩn nhưng có dung vạn vật tại tâm rộng lớn bàng bạc to lời khí thiên địa linh khí vờn quanh hắn quanh thân phụ cận nồng đậm được phảng phất muốn ngưng hóa thành thủy bản tí ti từng sợi c u ố n quanh lấy phía sau tiếp trước xuyên vào tô thuần phong trong cơ thể kinh mạch trong linh khí cùng bản nguyên sinh động lao nhanh như giang hà nước chạy dót vào ngũ tạng lục phủ gian rửa dỡ bẩn thuốc hóa thiên địa linh khí rất nhanh tạo ra bản nguyên cùng ngoại giới thiên nhiên chặt chẽ tương liên đạt thành vi d i ệ u cân đối trong lúc càng có số ít hóa thành bản nguyên linh khí chậm rãi theo nhập đầu mối phách trong đan điền tích xúc xuống cũng theo đan điền vận t á c mà bắn ra ra năng lượng cường đại thúc giục ngũ tạng lục phủ bảy phách cộng đồng vận tác dùng đạt thành cùng quanh thân kinh m ạ n h khí tuyến tốt tuần hoàn tô thuần phong rơi vào vong ngã chi cảnh thẳng đến sắc trời hiện sáng tinh thần của hắn mới từ nhập cảnh bên trong chậm rãi thu hồi thu công đứng lại thật g i i địa nhổ ra một n g ụ n trọc khí trong nội tâm không khỏi kinh đại trong sân trường linh khí hội tụ như thế nồng đậm quả nhiên thích hợp tu hành bước vào cố khí c h i cảnh đến nay bất quá hơn nửa năm thời gian dĩ nhiên đem sơ kỳ một mực vững chắc xuống lục phủ thông thấu khi tuyến khép lại chiếu này xuống dưới đến cuối năm phóng nghỉ đông thời điểm không sai biệt lắm có thể đột phá sơ kỳ tiến vào cố khí trung kỳ c h i cảnh nữa à. lông đông tuyết rơi nhiều vẫn còn rơi xuống phu cận bị dẫm đạp qua vết sâu bị tuyết rơi bao trùm hình thành một cái đường kính bốn mét hơn hình tròn chính giữa chẳng trị h ấ p dẫn vết sâu trải ra ra phảng phất một bộ q á i dị thần bí đồ đằng t ô thuần phong thần sắc tùy ý địa tại trong đó đi qua đi lại đem tuyết rơi cùng vết sâu hình thành ý đồ đá tản ra đến sau đó hắn chậm rãi đến cách đó không xa trên đường chuyển biến hướng đông chạy chậm mà đi lúc này mặc dù lớn tuyết bay tán loạn trời đông giá rét trong sân trường vẫn có không ít sáng sớm chạy bộ thầy trò theo kính xuân viên phụ cận chạy tới lúc t ô thuần phong nghe phía sau có người gọi hắn liền ngừng chân dừng lại có chút kinh ngạc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tống tử văn từ phía sau chạy chậm lấy đuổi theo đánh giá một chút bốn phía không người liền khẽ cười nói tối thứ sáu bên trên bảy hơn bảy giờ nữa, khảo cổ văn bát học viện lâu đệ nhất phòng học có một đường tọa đàm đến lúc đó nhớ rõ đi hừ tô thuần phong gật gật đầu không có chút nào nghi hoặc vẻ kinh ngạc tống tử văn ngược lại là có chút kinh ngạc cười nói không hỏi cái gì khóa tống học trưởng tự mình thông chi tô thuần phong cười cười nói không ở ngoài t i ể u là cùng loại với tư tưởng chính trị tuyên giáo t r ư ơ n g trình học tam u ố n nghe g i ả n g bài học sinh cũng t i ể u hơn mười vị a sai tống tử văn nói học sinh có lẽ không b i ế t bất quá sau khi tan học chúng ta cái này học sinh muốn lưu hạ lai、like、lại nghe giảng đại khái một giờ tô thuần phong nói kia không có gì khác nhau được rồi tống tử văn chỉ phải thừa nhận nhún nhún vai mỉm cười nói vậy thứ bảy cách nhìn ta đi thông chi cái khác đồng m ô n rồi hẹn gặp lại tô thuần phong mỉm cười cùng tống tử văn cá o biệt lần thứ nhất cùng tống tử văn gặp mặt về sau tô thuần phong tựu suy đoán kinh đại trong sân trường đã có nhằm vào thuật sĩ bất thành văn quy củ nghĩ như vậy tất cái này nho nhỏ vòng tròn cũng sẽ c o i nhất định được tổ chức tính để tại quản lý kết hợp với lưu duyệt bị có lẽ có địa khai trừ học tịch một chuyện thì càng thêm có thể xác định loại này nho nhỏ ẩn hình vòng tròn tồn tại nói chung bên trên cũng là cùng các đoàn là loại loại với xã tôi ổ chức. Chỉ có điều loại này thuần phong phán đoán đã chuyên môn nhằm vào học sinh thuật sĩ giáo dục cùng tư tưởng quán thâu như vậy phụ trách giảng bài giáo sư hoặc là nói chương trình học sau khi kết thúc phụ trách tiêm một giờ đặc thù chương trình học giáo sư tám chín phần mười t u là la cung hoa tô thuần phong cũng không muốn quá nhiều địa tiếp xúc kinh đại trong sân trường học sinh những thuật sĩ càng không muốn cùng la c u n g hoa người này ra mà thành tình cao thủ tiếp xúc nhưng thân ở kinh đại t á viên hắn không có lý do gì cự tuyệt đã không thể cự tuyệt chẳng s à n g khoái đáp ứng thứ bảy hơn bảy giờ tối tô thuần phong c ầ m bút laptop tượng mô tượng dạng địa đi tới khảo cổ văn bát học viện lâu đệ nhất phòng học đầu năm nay khảo cổ văn bát học viện học sinh không coi là nhiều hơn nữa buổi tối chương trình học cũi ấm áp như xuân trong phòng học linh linh tinh tinh chỉ có hơn hai mươi danh học sinh ra được ngồi nhìn nhìn môn bên trên gián tọa đàm danh mục lịch sử văn hóa thay đổi là cùng hoa giáo sư quả nhiên là hắn lại còn là một vị giáo sư thấp điều giáo sư hoặc là treo đầu dê bán thịt chó đổ giả mạo a tô thuần phong đĩu môi mỉm cười đi vào hắn đã sớm điều tra kinh đại trong sân trường giáo sư và nhân viên quản lý danh sách tự không thấy được qua là cùng hoa danh tự tám giờ nhập học trước lại lục tục ngao ngoe nghe đến rồi ước chừng có hơn ba mươi tên đầu môn thậm chí còn có bốn năm vị rõ ràng cho thấy ra ngoài trường nhân sĩ ba bốn mươi tuổi bộ d á n g nam tử tô thuần phong có chút bồn u chồn đầu năm nay như thế ít lưu ý khóa vậy mà cũng sẽ có người ở phía ngoài đến cọ khóa bất quá hắn cũng không có quá nhiều rất hiếu kỳ cọ khóa loại sự tình này nhì không mới lạ kể cả hắn ở bên trong kinh đại tá viên mười bốn người thuật sĩ đều đến đông đủ tống tử văn cùng một gã mập mạp nam sinh liền nhau mà ngồi phía trước sắp xếp hai người thấp giọng cười nói cái gì t h u ậ t nhìn rất quen thuộc bộ dạng vị k i a x i n h đẹp tóc ngắn nữ sinh ngồi ở cuối cùng sắp xếp trong góc cùng, cùng ngồi ở xếp sau tô thuần phong cách xa nhỏ không xa chỉ là có một vị thân hình cao lớn nam sinh thuật sĩ thần thái thoải mái mà đi tới coi như trong lúc vô tình ngồi xuống trong hai n g ư ờ i gian sau đó đối với tô thuần phong ôm dùng ôn hòa lễ phép mỉm cười nói xin chào ta là hoàn cảnh khoa học công trình học viện sinh viên năm bốn cao thịnh tô thuần phong cũng rất lễ phép gật đầu nói xin chào quản lý học viện đại nhất tô thuần phong lần thứ nhất cao thịnh cười nói h ừ kinh đại nhất năm có như vậy hai ba lần có đôi khi nhiều chút ít nha tất cả mọi người là thuật sĩ cũng, cũng biết đôi phương là thuật sĩ cho nên tô thuần phong đương nhiên hiểu rõ đối phương những nghe này tựa hồ có chút nói chuyện không đâu là có ý gì chứng kiến tô thuần phong cũng không ý quá nhiều địa n h i ệ t cắt trao đổi cao thịnh cũng t i ể u không nói thêm gì nữa tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa ngồi ở chỗ kia hữu ý vô ý địa đánh giá trong phòng học hơn mười người học sinh thuật sĩ phát hiện trừ mình ra bên ngoài còn có bốn g ã thuật sĩ rõ ràng đều dùng thuật pháp đã ẩn tàng bản thân thuật sĩ khí tức loại này che giấu có chút bị thai mà đi trộm c h u n g rồi bởi vì tô thuần phong nhìn ra được trong phòng học những thuật sĩ lẫn nhau tầm đó có lẽ đều rất rõ ràng sự tồn tại của đối phương hơn nữa bọn hắn cái này che giấu thuật sĩ khí tức thuật pháp căn bản không thể gạt được tâm cảnh tu vi cực cao tô thuần phong cùng cũng không có khả năng giấu giếm được thuật pháp tu luyện cực cao la cùng hoa đã như vậy cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này dù sao học sinh bình thường nhóm cũng không thể nhận ra cảm giác đến cái gọi là thuật pháp khí tức đương nhiên tô thuần phong cũng vẽ vời cho thêm chuyện r a địa đã ẩn tàng bản thân thuật pháp khí tức bất quá hắn chỉ là đem cường đại thế che giấu khí tức còn muốn hơi toát ra một ít đến ra ngoài ý định chính là giảng bài người cũng không phải la cùng hoa mà là một gã thoạt nhìn cũng t i u không đến ba mươi tuổi thanh niên nam giáo sư chắc hẳn hẳn là lưu trường học đọc b á c hoặc là đã là tiến sĩ lưu trường học đảm nhiệm dạy giáo sư a tô thuần phong cũng không có để ý nhưng rất nhiều đến nghe giảng bài các học sinh lại rõ ràng toát ra bất mãn tri sắc nói nhỏ địa nghị luận loại này trên lệnh t ò a đàm mọi người t i u là hướng về phía đây gọi là giáo sư tên tuổi đến nghe g i ả n g đấy ngươi một người tuổi còn trẻ giáo sư đứng ở trên này còn bình tĩnh đương nhiên nói là giáo sư thân thể hơi có khó khỏe cho nên do hắn đến đại lý lần này tọa đàm ai nguyện ý ở chỗ này nghe ngươi r o dài bất quá như là đã đến rồi t i ể u không ngại nghe hắn nói một chút thật sự không được t i ể u rời đi chứ sao chờ vị này thanh niên giáo sư bắt đầu bài giảng về sau mọi người rất nhanh sẽ thu hồi trước khi đối với hắn khinh thị bởi vì này vị giáo sư dạy học trình độ cực cao ự c c hơn nữa xác thực là có thực tài thực liệu mà lại chuẩn bị nguyên vẹn hắn giảng giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói có sách mách có chứng dẫn chứng phong phú kết hợp một ít thú vị câu chuyện đem trong lịch sử một ít tương đối điển hình văn hóa bởi vì triều đại thay đổi mà xuất hiện đứt gãy biến hóa giảng giải được có chút t ấ u triện cũng chăm chú trình bày rất nhiều có thể tại triều đời thay thay đổi đứt gãy trong kéo dài xuống văn hóa tinh túy t h như nho thích đạo tồn tại dung hội lẫn nhau ảnh hưởng phát triển trở trở thậm chí còn một ít người bình thường chưa từng lờ dê hen người qua dĩ nhiên biến mất sống trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử lưu phái văn hóa đều bị hắn giảng giải được cực kỳ sinh động thú vị tô thuần phong ngồi ở dưới đài nghe được rất chân thành cảm giác cái này đường khóa được ích lợi không nhỏ tọa đàm sau khi kết thúc rất nhiều đồng môn còn nghiêm túc sửa sang lại một chút bút ký lẫn nhau trao đổi một phen về sau mới lục ngao nghe rời đi phòng học chỉ có tô thuần phong cùng mặt khác mười ba danh học sinh thuật sĩ không có đi tống tử văn đi đến trước sân khấu nhìn xuống trong phòng học lẻ tẻ ngồi học sinh những thuật sĩ b ỉ m cười nói mọi người c h ờ một chốc dứt lời hắn t i u đi ra ngoài hẳn là đi tìm la cùng hoa đi à nha tô thuần phong vừa nghĩ vừa quan sát mặt khác thuật sĩ phát hiện ngoại trừ ngồi ở hàng trước nhất dựa vào phía bên phải vị k i a ăn mặc sâu màu xám âu phục nam sinh bên ngoài những người khác là thần sắc như thường cũng không có chút nào kinh ngạc cùng mong đợi tri xác cho nên hắn phỏng đoán người nam sinh kia cũng hẳn là sinh viên năm thứ nhất mà những người khác đều là kinh đại học sinh cũ đã sớm quen thuộc cái này trong một năm cũng thì có như vậy hai ba lần đặc thù t r ư ơ n g trình học tống tử văn sau khi rời đi trong phòng học học sinh những thuật sĩ t i ể u đều rất tự giác địa đứng dậy đi phía trước sắp xếp tụ lại t ố t năm t ố t ba địa khách sáo r ả n h rối lao đến phía trước ngồi trong chốc lát l à giáo sư sẽ tới cao thịnh cười nhắc nhở nhà tô thuần phong biểu lộ ra vẻ n g h i hoặc đứng dậy đi lên phía trước đi cao thịnh đi đến vị kia trước khi cùng tống tử văn sóng vai mà ngồi bàn nam sinh bên cạnh rất thuộc lạc địa nhật trò chuyện khởi một ít trường học mới lạ sự tỉnh tô thuần phong chưa cùng tiến lên đi mà là thoáng dò xét về sau lựa chọn học sinh biên d ư ớ i vị trí l ẻ loi c h ơ trọi điệu toa hạng mở ra laptop nhận thức chăm chú quả thực xem trước khi chính mình ghi nhớ nghe giảng bút ký chương hai trăm bảy mươi ba là giáo sư hai trăm bảy mươi ba là giáo sư ngay tại tô thuần phong c ú i đầu xem bút ký thời điểm trước kia ngồi ở hàng trước nhất dựa vào phía bên phải cái kia tên ăn mặc sâu màu xám âu phục nam sinh đi đến bên cạnh hắn toa hạng nói khẽ đồng môn ngươi cũng là sinh viên đại học năm nhất ta h ừ tô thuần phong ứng thanh âm ngầm đầu rất lễ phép đ i ệ nhìn về phía người đến trước mặt nam sinh một m bảy mươi lăm tả hữu trung đẳng thân cao mặt chữ quốc mày dẫm mắt to có phần có chút tướng mạo đường đường bộ dạng hắn mỉm cười r ố i ra tay phải nói ta gọi viên lãng viện y học đại nhất sinh tô thuần phong quản lý học viện tô thuần phong hữu hảo địa vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại ta là thuộc sông tỉnh thiên phụ thành phố người người thì sao tô thuần phong mỉm cười nói dự châu tỉnh bình dương thành phố địa phương nhỏ bé trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy viên lãng thuộc sông tỉnh thiên phụ thành phố người học y, y lại là thuật sĩ chắc hẳn hẳn là thuộc sông tỉnh thiên phụ thành phố y thuật thế gia viên gia đệ tự a không biết viên ban thường tân viên ban thường thâm viên quang linh viên tôn đều là viên lãng liên hệ thế nào với đến kinh đại trước khi thật không nghĩ tới kinh đại hội có nhiều như vậy thuật sĩ h ừ càng không có nghĩ tới sẽ có người quản tô thuần phong cười cười gặp tô thuần phong tựa hồ không quá muốn nói chuyện phiếm viên lãng cũng không có ở ý tự cười không hề lên tiếng lại cũng không có rời khỏi tựa hồ đều là sinh viên năm nhất ngồi cùng một chỗ có chút lẫn nhau dựa ý tứ lúc này thời điểm ngồi khi bọn hắn phía trước một vị đen sống gầy k e o nam sinh quay đầu cười nói đừng có gấp đại học bốn năm thời gian mọc ra đâu rồi tạ thành phi càng ư làm bàn tay hướng tô thuần phong tô thuần phong mỉm cười cùng hắn nắm chặt lại nghĩ thẩm tạ thành phi là tấn tây tỉnh dương nguyên thành phố người hẳn là bình mát tạ ra người bình mát tạ ra hiện tại gia chủ tại trấn đông là gia gia của hắn nghĩ tới đây tô thuần phong bỗng nhiên có chút rợ khóc rợ cười tang thương cảm giác cảm giác mình sống những học sinh này thuật sĩ trước mặt tựa như cái nửa lão đầu tử t i ế p trước ngay cả là hắn sống kỳ môn trong giang hồ hy vọng như mặt trời ban t r ư a thời điểm cũng chưa có tiếp xúc qua cái này tuổi trẻ thế gia đệ tử ngược lại là cùng trường bối của bọn hắn nhiều có tiếp xúc thậm chí mặc kệ chân tình già ìa còn có thể xưng huynh gọi đệ năm đó phong quang vô hạn hiện tại ngẫm lại nhưng lại ngồi tỉnh xem tỉnh xem thiên cho là mình hiểu rõ toàn bộ kỳ môn giang hồ bước lên giang hồ định phong nhưng lại không biết nguyên đến chính mình là như vậy nông cạn do hết sức hàng mười hội sẽ tuy khoai y ân c ử u núi nhọn vật trượng đáng tiếc bất quá một kẻ mãn phu ngươi mà kỳ môn giang hồ thực chất ở bên trong không chỉ là biểu tượng chỗ h i ể n lộ ra những xích kia khỏa thân trắng trận ân đoán gút mắt cùng tàn khốc hung hiểm gió tanh m ư a máu cái này là một cái anh kiệt tài tuấn xuất hiện lớp lớp đích niên đại cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân tống tử văn dẫn đầu đi vào phòng học mặt mỉm cười địa hai tay vỗ tay các học sinh cựu đều đứng dậy vỗ tay hoan nghênh ăn mặc một thân màu lam xám lẹn mịn trang mang phó kính mắt tóc hoa dâm la đồng hoa thần sát hỏa ái hiền lành địa đi tới, trực tiếp leo lên bục giảng. hai tay có chút nâng lên ý bảo mọi người không cần vỗ tay đứng sống cửa ra vào tống tử văn đem phòng học cửa đóng lại cái này mới trở lại vị kia mập mạp nam sinh bên cạnh đứng lại l à giáo sư tốt các học sinh tốt mời ngồi hơn mười người học sinh thuật sĩ nhao nhao tọa hạn trong phòng học gan t ĩ n h lại la đồng hoa ngồi vào chuẩn bị cho tốt trên m ặ t g đế đánh giá một chút đang ngồi các học sinh m ỉ m cười ngự khí bằng thằng nói thật cao hứng năm nay chúng ta kinh đại sinh viên đại học năm nhất ở bên trong có ba vị thuật sĩ tiếp nối chính là trong đó một gã bướng bình khó thuần tác phong làm việc quá mức cứ ngạnh để p h o n g dừng lại n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống bất đắc dĩ đem hắn khai trừ học tịch tô thuần phong m í mắt cụt xuống trong nội tâm có chút giật mình chuyện này đều có thể công khai đ à m tự phạm yên chi tốt nghiệp cách trường học về sau kinh đại thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng tự do nguyên phó hội trưởng tống tử văn tiếp nhận la đồng hoa nói tiếp tương quan quy tắc đã không còn gì để nói đấy tuân thủ trường học k ỳ những mọi người đều biết này thân là thuật sĩ trong trường học không thi thuật không luận bàn thuật pháp càng không thể dùng thuật pháp nguy hại người khác ừ tóm lại tự là mọi người ở chỗ này muốn đem mình coi như một gã học sinh bình thường đương nhiên thuật sĩ tạm thời hiệp hội các thành viên nói lý ra có thể lẫn nhau trao đổi nhưng thực tế luận bản đấu pháp mà nói phải đến ra ngoài trường tốt nhất là rời xa sân trường rời xa trung tâm chợ khu vực đến tứ hoàn lộ bên ngoài nói đến đây la đồng hoa thần sắp tùy ý nhìn mắt tô thuần phong cùng viên lãng sau đó mà bắt đầu tọa đàm hôm nay ta muốn vì mọi người giảng chính là minh triều gia tính trong năm thuật pháp hoạ viên lãng nghiêng đầu nhỏ giọng nói quái thai thật đúng là có thuật sĩ bài chuyên n n h tô thuần phong cười cười mí mắt c ụ xuống hắn cũng cảm thấy kỳ quái nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải có như vậy trường trình học la đồng hoa hoặc là nói sau lưng của hắn chính thức đến cùng muốn làm gì trực tiếp can thiệp kỳ môn giang hồ không có khả năng ngay cả là kỳ môn giang hồ phục hưng thậm chí còn sau đó không lâu tiến vào phồn vinh thời kỳ chỉ cần không xuất ra đại nhiễu loạn còn ở vào có thể k h ô n g tình thế xuống như vậy chính thức cựu tuyệt sẽ không đi nhúng tay kỳ môn chuyện trong giang hồ nhìn chung các t r i ề u đại đ ổ i thay mà không như thế tô thuần phong kiếp trước sống kỳ môn trên giang hồ trà trộn mấy năm ngàn dặm đội rét quáy giang hồ phân vân kế tiếp được bao nhiêu lần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp địa tham dự giang hồ phân tranh những năm kia kỷ môn trên giang hồ tuyệt đối là gió tanh m ư ơ máu hơn nữa hắn quỷ thuật người thừa kế thân phận càng là làm cho thiên hạ chấn động nhưng là chưa từng gặp được qua chính thức cường thế nhung tay nhưng nếu như chỉ là vì giữ gìn sân trường ổn định kia cũng không cần như thế chính nhi bắt kinh địa nhập học làm t ò a đàm a phao khai những ý niệm này tô thuần phong nghiêm túc nghe nổi lên la đồng hoa t ò a đàm la đồng hoa nói được rất sinh động cũng rất cụ thể thời gian nhân vật địa điểm sự kiện nguyên do cuối cùng nhất kết quả theo trong miệng hắn êm thai nói tới lo lắng tần suất cao trào thay nhau nổi lên thật giống như một vị lịch sử học giáo sư sống giảng thuật phân tích cùng một chỗ trong lịch sử sự kiện trọng đại giống như có chút đặc sắc lại để cho thân là thuật sĩ các học sinh ở dưới mặt nghe được tập trung tinh thần thay vào cảm giác mời ư phần khi thì ngưng lông mày trầm tư khi thì thần sắc kích động hưng phấn lúc mà cô đơn vị cổ nhân lo lắng tốt rồi hôm nay muốn g i ả n g đấy tựu những này la đồng hoa mỉm cười đứng dậy nói làm trễ mãi mọi người không thiếu thời gian các học sinh đứng dậy vỗ tay gặp lại la đồng hoa phất phất tay đi xuống bục giảng la giáo sư gặp lại các học sinh nao nhau đứng dậy d n g tống tử văn cầm đầu ba gã đồng môn chủ động cùng đi qua cùng sống la đồng hoa bên cạnh một bên đi ra ngoài một bên hỏi đến cái gì giống như có một chút định b ỡ định nọt ý tứ tô thuần phong đem bút bi kẹp ở l ạ p t o p bên trên đứng dậy chậm rãi từ từ địa đi ra ngoài tuy nhiên la đồng hoa không có minh xác địa giảng thuật một ít gần sát tư tưởng chính trị giáo dục loại đích thuận ngữ nhưng tô thuần phong nương tựa theo kiếp trước sống k ỳ môn trong giang hồ rất nhiều kinh nghiệm cùng với trùng sinh chi sau cảm nộ ẩn ẩn địa suy đoàn đến nếu như la đồng hoa xác thực đại biểu cho chính thức như vậy đã nói lên chính thức cũng không y trực tiếp n ú n g tay kỷ môn giang hồ chỉ là muốn tiến hành dẫn đạo mà thôi trắng ra nói tự là sống thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong hướng những thông minh này thiền chi tiêu t ử nhóm quán thâu một loại chính xác tư tưởng ý thức lại để cho bọn hắn trong tương lai trong sinh hoạt không đến mức đi đụng vào rất nhiều chỉ đỏ phải biết rằng những có thể này thi vào kinh đại thuật sĩ các học sinh không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh tương lai bọn hắn cũng có thể trở thành kỳ môn trong giang hồ cực có phân lượng nhân vật mà thông qua sống đại học trong sân trường đối với bọn họ tiếp xúc quen thuộc cũng dẫn dắt đến đưa bọn chúng tạo thành một cái tiềm ẩn vòng trọn như vậy về sau cũng t i ể u thuận tiện như la đồng hoa các loại nhân vật cùng với bọn hắn chỗ đại biểu chính thức có thể càng tưởng tận kịp thời điểm nắm giữ kỳ môn giang hồ động thái thậm chí phía sau màn điều khiển tả hữu một việc kiện phát triển đi ra khảo cổ văn bác học viện bên ngoài cảnh ban đêm nặng nề g h gió lạnh lang liệt viên lang đổi kịp tô thuần phong b ư ớ c chân nói chuyện phim nói ngoại trừ đối với cái gọi là học sinh thuật sĩ tạm thời hiệp hội còn có tọa đàm cảm thấy có chút không hiểu thấu bên ngoài không phải không thừa nhận la đồng hoa giáo sư tọa đàm không tệ thế nhưng mà Ta xét ta tên Tô Thuần ta Bất thể thật ta biết thuật mật sau bữa cha danh của qua nhau, sở sư sư sách, sẽ sĩ chiều chuyên hữu quá hiểu bí những cơm chúng cùng có cười cười, nói, ta không có chú ý qua những này. Bất quá ngắm lại cũng có được, chúng cho chính môn ngắm mình hạ kinh không hắn Phong không như không phải đại giáo giáo nói, lại giống lại người giữ này. dàng cùng để dễ à. là à. ý ừ cách đó không xa dưới ánh đèn tống tử văn tạ thành phi mấy người dĩ nhiên cùng la đồng hòa khua tay nói đừng chứng kiến tô thuần phong cùng viên lan g sóng vai mà đi tạ thành phi tựu đi tới cùng hai người cùng một chỗ vừa đi vừa nói nói cùng các ngươi cùng nhau tạ a s ố n thành i n phi t vừa cười vừa nói nghe nói la giáo sư phụ trách quản lý kinh thành sở hữu đại học trong sân trường học sinh thuật sĩ bởi vậy nói đến cả nước các nơi có lẽ có không ít hắn nhân vật như vậy viên lãng buồn bã nói giống như vậy chúng ta đệ tử như vậy cũng không ít lạc số đếm lớn hơn nha tạ thành phi cười nói quốc gia của ta đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt lịch sử đã lâu có nhiều như thế thuật sĩ chẳng có gì l ạ bất quá tương đối so hơn mười ước tổng miệng người đến tính toán có thể không đáng kể rồi khắp thiên hạ đều là thuật sĩ vẫn không thể lộn xộn à viên lãng n ở nụ cười hai người trò chuyện được rất khởi hưng bất quá tô thuần phong lại không có tham dự chỉ là không nói một lời điệu lắng nghe lấy nhị nhân nói chuyện đến phòng ngủ lâu phụ cận chia tay lúc tạ thành phi rất nhiệt tình nói xế chiều ngày mai sáu điểm toàn bộ tụ đức bên kia ta thỉnh hai vị học đệ ăn cơm như thế nào đây ai ta đến thỉnh viên lang lập tức nói ra tô thuần phong mỉm cười lời nói dịu dàng xin miễn không có ý tứ ta cùng đám bạn cùng phòng ước hẹn ngày mai chỉ sợ không được về sau có cơ hội ta mời các người à vậy được lần sau ta đi tìm ngươi viên l a n g tiếu đạo tạ thành phi sẽ không để ý gật đầu nói về sau có rất nhiều cơ hội mọi người ngũ hồ tứ hải có thể gom lại cùng một chỗ hơn nữa chúng ta kinh đại cũng chỉ có hơn mười người học sinh thuật sĩ duyên phận có được đúng vậy a đúng vậy a tô thuần phong gật đầu nói vậy trước tiên như vậy ta ở số hai mươi tám lâu ba trăm ba mươi bốn phòng ngủ chúng ta gặp lại gặp lại cùng hai người tạm biệt tô thuần phong quay người hướng phòng ngủ lâu đi đến hắn biết rõ viên lãng tạ thành phi hiện tại cũng đã mượn thuật sĩ tạm thời hiệp hội bắt đầu mở rộng người của bọn hắn mạch vòng tròn nhưng mà tô thuần phong cũng không muốn cùng học sinh những thuật sĩ có quá nhiều tiếp xúc nhưng hắn hiện tại quả là, là bảy không làm ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài mặt lạnh chương hai trăm bảy mươi bốn mới cùng phòng hai trăm bảy mươi bốn mới cùng phòng k i n đối với hiệp cái này tô thuần phong là cảm động lây bởi vì từ cái này lần tọa đàm sau khi chấm dứt luôn luôn địa tại thành phi cùng viên lãng đều tìm hắn tâm sự đưa ra cùng nhau ăn cơm giao lưu trao đổi n g h ị cách ngẫu nhiên sống trong sân trường gặp được cái nào đó thuật sĩ cũng đều sẽ chủ động trên mặt đất trước cùng tô thuần phong bắt chuyện hai câu tự giới thiệu nhìn nhận xuống tô thuần phong tuy nhiên không đến mức phiền trán lại cũng sẽ không vô cùng cao hứng địa cùng học sinh thuật sĩ kết giao mỗi lần đã bị ăn cơm trao đổi các loại mời hắn đều lời nói dịu dàng xin miễn thời gian lâu rồi người khác tự nhiên mà vậy địa t i ể u sẽ minh bạch hắn người này cũng không tự phụ nạm mạ cũng sẽ không rõ ràng địa đi bài xích người khác nhiệt tình chỉ là tính cách tựa hồ có chút lạnh nhạt tốt tĩnh không thích lắm cùng thuật sĩ học sinh kết giao quá không có người hội sẽ quá mức để ý cùng bất mãn trên đời s á c thực có không ít hẻo lánh thuật sĩ môn phái không muốn làm náo động hơn nữa kinh đại tá viên hơn mười người thuật sĩ ở bên trong ngoại trừ tô thuần phong bên ngoài còn có hai vị học sinh thuật sĩ chưa bao giờ cùng với các học sinh thuật sĩ trao đổi vì vậy tô thuần phong dần dần bị người làm nhạc hắn mừng rỡ thanh tĩnh hết sức chuyên chú địa học tập tranh thủ có thể sống cuối kỳ thời điểm khảo thi ra so sánh tốt thành tích cái này thiên hơn bốn giờ triệu t r u n g vừa mới theo một giáo bên kia song tiết học tô thuần phong cùng trường triện phi vốn định đi đồ thư quán lại điều tra thêm ghi luận văn tư liệu lại bị đàm chết t ú n trở về phòng ngủ cùng một chỗ thương lượng của ưu kỳ trước trong lớp cử hành một lần biện luận hội sẽ sự tình hai người bất đắc dĩ chỉ có thể giúp đỡ đàm chết vị này đại lớp trưởng nghị kế để đề, đề nghị ba người sống trong phòng ngủ còn không có thương lượng ra cái đầu mới đến đâu rồi cố thiên ân cùng điêu tưởng hai người về tới phòng ngủ cố thiên ân cầu n h u nói ta nghe nói có viện hệ bên kia hàng năm chỉ ở học kỳ sau khi kết thúc làm một lần c u ố i kỳ cuộc thi chúng ta học viện hết lần này tới lần khác làm hai lần đây không phải thành tâm cho người n g t n g sao ta thích cuộc thi điêu tưởng cười tủm nói xéo đi giống như cột điện cố thiên ân ôm đồm lấy điêu tưởng cho ném tới bên trên phố nói tiểu tử ngươi có thể hay không chờ đứng nói chuyện không đau thắt lưng dùng vì người khác đều với ngươi cùng nhau biến t h á i ả điêu tưởng sống bay l i ệ n ở trên phố lan lộn lan qua lan lại nhi ấm ức lão đại khi dễ người nữa ả nhị ca tam ca tứ ca các ngươi nhanh giúp đỡ ta hiện tại sẽ đem tiểu tử ngươi h ố c đ ả o lấy ăn hết đàm chết đạo là được thật xin lỗi ta đánh không lại lão đại lòng có dư mà lực chưa đủ toàn bộ phòng ngủ học tập nhất không cần công cố gắng chính là điêu tưởng Tuổi n、so、hơn. hơn nữa hắn đọc sách hứng thú yêu thích đọc lướt qua rộng khắp hầu như không có hắn không thích xem sách vở tin tức tạp chí trở trở trong phòng ngủ náo nhiệt lên tô thuần phong điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn đứng dậy đi tới cửa bên ngoài đẻ xuống tiếp nghe khóa tiếu lao sư ngại khỏe tiếu tiến dịu giảng thanh niên chuyên gia thuần phong gia nhập xã đoàn sao còn không có tô thuần phong cười nói nửa năm này ta học tập thời gian đều cảm thấy chưa đủ dùng chỗ nào còn có tâm gia nhập xã đoàn a sang năm rồi nói s a o thứ gia nhập xã đoàn lại không ảnh hưởng học tập tiêu thiên đoan trách một câu nói đêm nay có khóa sao không có tiết tốt sáu giờ ba mươi phút đến nam cửa lớn chúng ta gặp mặt cùng một chỗ ăn bữa cơm ta giới thiệu cho ngươi một cái xã đoàn đi trong chốc lắc gặp treo rồi a tô thuần phong đưa di động cất trong túi một bên gãi gãi đầu ngủ chung phòng cố thiên ân đàm chiết điêu tưởng đều gia nhập xã đoàn rồi hắn và trương triển phi còn không có gia nhập cũng không phải không có cân nhắc qua chỉ là vào kinh thành đại về sau học tập phương diện xác thực cảm giác có chút cố hết sức mà ngay cả đại lớp trưởng đảm trích tổ chức khởi s ư ớ n g một ít trong lớp tiểu hoạt động hắn đều chẳng muốn đi cổ động chớ đừng nói chi là nhập xã đoàn rồi đúng lúc này một cái lớn lên trắng non g ầ y yếu trung đẳng thân cao nam sinh lưng cong bao lớn mang theo bọc nhỏ chen đến trước mặt của hắn thở hồng hộc mà h ỏ i thăm bạn thân đây đây là ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ a hừ tô thuần phong gật gật đầu ngồi xuống vị nào chạy nạn tìm địa phương ở ở nam sinh nết miệng cười nói một bên đẩy cửa ra đi vào đem bao lớn bao nhỏ hướng trên mặt đất quăng ra nhìn xem trong phòng vài tên thần sắc kinh ngạc nam sinh vớt ngực thở phì p h ò tự giới thiệu các vị đại ca tiểu đệ họ dương tên sóng gia đình bị người phương tây cướp đoạt mặc dù bi phẫn vô cùng bất đắc di thân đơn lực mỏng ra cảnh kém phát triển chỉ phải chán nạn chạy nạn đến tận đây mong rằng các vị đại ca xin thương xót thu lưu tắc thì cái xin nhờ rồi mấy người hai mặt nhìn nhau tô thuần phong theo ngoài cửa đi tới cười nói bạn thân đây theo triều đại nhà thanh trốn tới ai một lời khó nói hết ta dương sóng t i không chút khách khí địa đ ặ t mông ngồi xuống đàm chết chỗ nằm bên trên ủy khuất nói tiểu đ ệ là kinh tế học viện đấy vốn là ở tại số bốn mươi mốt chiếm cứ một tầng láng giềng gần lầu trường văn phòng có thể nói là ra vào thỏa đáng phong thủy bảo địa bất đắc dĩ người phương tây du học sinh thế đại đem chúng ta mấy người trục xuất phòng ngủ thông qua ngoại giao con đường kháng nghị không có kết quả về sau chỉ phải cầu trợ ở viện hệ lãnh đạo nhiều lần chắc trở ta tự được căn bài tại số hai mươi tám phòng ngủ lâu ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ mấy người đều vui vẻ cảm tình là một vị vừa đưa đến cùng phòng a tiểu t ử này rất tận giấu xem xét chính là loại tốt ở chung chủ nhân ngồi ở bên trong giường chiếu bên cạnh cố thiên ân lúc này n ô lên s ố n g lưng hai chân giang rộng ra hơi có chút đại mã kim đa o uy phong lẫm lâm bộ dáng ngẩng lên đầu nói n i ệ m tình ngươi chết thảm đã lưu lạc đến tận đây chúng ta tự nhiên sẽ không đổi ngươi lưu ly sống bên ngoài bất quá tiến vào ba trăm ba mươi tư môn q uy củ dù sao cũng phải trước cho ngươi nói một chút miễn cho về sao phạm vào sai chịu lấy tia hình phạt nỗi khổ ngài nói ngài nói dương sóng nghe được đi ra vui bùa đứng dậy cung kính nói trước nhảy một đoạn thoát ý vũ a chương ố t i ê n ân sụ mặt đạo. Cha! d sóng đứng dậy hai triển a y dơ tơi lên liền làm sinh t ạ n g dãy tay từ trên xuống dưới vướt trà sát trà sát Trương t địa ra khóa r xuống vẫn còn ngực trà sát. À, trà sát địa muốn kéo ra áo lông dưới i ve, á áo kéo kéo. phi nhịn không được cười phun ra nhảy dựng lên hô ta tao h tranh thủ thời gian ngừng á đại ca đừng làm cho ta ăn không ngon đàm chết cũng cười được đau bụng nói người mới tới vậy chúng ta đêm nay cải thiện thức ăn đi ra bên ngoài trà s á t một chầu tỏ vẻ hoang n quy củ cũ á, á chế được rồi điêu tường chồng mông lên đã đi xuống giường ta thỉnh mới đến bữa cơm này phải ta tỉnh h dương sóng cười hì hì nói ra về sau anh em mấy cái nhiều hơn chiếu đáp lời đừng nói nhảy thoát ý vũ rồi các ngươi cam tâm tình nguyện xem chạy trần c h u ồ n g bạn thân đây cũng không nói hai lời phi cố thiên ân cười ha hả tô thuần phong mặt mũi tràn đầy hảy này nói xin lỗi xin lỗi ta lấy người đã hẹn ở cơm tối không thể tham gia à trời tối ngày mai ta lại mời các ngươi à bạn gái đ i ê u tưởng cười hì hì hỏi đi tô thuần phong thua tay nói tiểu thí hài biết cái gì lại mỏ mâm quan tâm mở câu vui đùa tô thuần phong mới giải thích nói là tiểu thiến lao sư đàm c h i ế t ra vẻ say mê trạng hâm mộ nói đó cũng là mỹ nữ lao sư nhà lao sư tuổi trẻ mỹ nữ lao sư của ta yêu nhất ta dương sóng trời sinh từ trước đến nay t h ụ c tính tình bắt lấy tô thuần phong tay mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn ca ca cầu giới thiệu đi đi các người đám này dâng côn tô thuần phong cười ha hả nói đàm c h i ế t người nhà đừng kia phó đức hạnh tốt xấu hay vẫn là lớp trưởng đâu rồi có thể hay không làm gương tốt đến mai ta t i ể u đi nói cho hoa đan đàm triết ung dung nói thực sắc tính cũng ai mà thôi mà thôi trong phòng ngủ rất nhanh hòa mình vô cùng náo nhiệt sáu giờ đồng hồ mấy người cười nói đi ra phòng ngủ đi bộ hướng cửa nam đi đến đến ngoài cửa n a m lúc vừa mới tiếu tiến h cơi xe đạp vừa xong hô thuần phong các ngươi đây là muốn đi làm gì tiếu tiến h ăn mặc q u ầ n jean ống dài nửa cao gót ủ n g ra trên thân là một kiện màu vàng nhạt á o giả kitao áo lông không chút nào lộ ra mập mạ ngược lại lại để cho dáng người càng lộ ra đây đà thon dài cổ nàng bên trên vây quanh tuyết trắng mỏng khăn còn cổ đầu đội hồng nhạt đồ hàng len bông vài cái mũ hai tay đeo phấn chơi gian đ ổ hàng len bông vài cái bao tay có phần có chút đáng yêu dí dòm thiếu nữ phong thiếu lao sư tốt thiếu lao sư tốt cố thiên ân mấy người tất cả đều nhiệt tình không thôi địa chủ động chào hỏi dương sóng tiểu t ử kia con mắt đều xem thẳng phát hiện tiếu thiến ánh mắt nhìn hướng nàng liền có chút ít ngượng ngùng ngại ngùng đ ị a túi lầu xuống đ a n g chết thấy thế hơi kém nhịn không được nói một tiếng cảm tình người nhà là cái khó chịu hôm nay phòng ngủ đến rồi vị bạn cùng phòng mới hắn gọi dương sóng tô thuần phong chỉ, chỉ dương sóng cười nói cho nên mọi người quyết định cùng một chỗ ăn bữa cơm tỏ vẻ hoan、nên. t i ế u tiến h dịu dàng địa cười cười, nói, ta đây có nói, phải ta hay đây khoác ô n g giày quấy ngươi? Tô khoác n n đầu nói, Sẽ không, bọn họ cũng đều biết. Không tay nàng tuy nhiên nhìn nhẩm tô thuần phong những cùng phòng này lại cũng không trở thành nguyện ý cùng những c ú g này không quen biết đại học các nam sinh tiến đến trên một cái bàn ăn cơm từ chối nhã nhặn nói không q u ấ y dậy các ngươi vui vẻ rồi ta cùng tô thuần phong còn có một số việc cần trong chốc lát lại để cho hắn lại đi tìm các ngươi các ngươi đi trước đi tô thuần phong thua tay nói mấy người cũng sẽ không không dứt địa dây dưa cười nói tạm biệt trước hết đi hướng buôn bán phố phía tây một quán ăn nhỏ đi đến tô thuần phong thì là cùng tiếu tiến cùng đi cách đó không xa cửa nam bún thập cầm tay đi vào kinh đại về sau hắn và tiếu tiến cùng một chôn nếm qua ba bốn lần cơm ngoại trừ lần thứ nhất tiếu thiến thỉnh hắn sống tây môn bên ngoài còn lại mỗi lần tiếu thiến đều mời hắn đến cửa nam bên này ăn bún thập cầm tay cho nên hắn biết rõ tiếu thiến tốt cái này một vụn bất quá lại để cho hắn khó chịu nổi chính là mỗi lần chính mình muốn bỏ tiền tiếu thiến đều sụ mặt nói cái gì đều không cho hắn đảo tiến vào tiệm cơm tiếu thiến đem khăn q u à n cổ mũ cái bao tay t h á o xuống một bên xoa xoa bị gió lạnh thổi trúng đỏ bường khuôn mặt một bên chọn đồ ăn về sau nói ra thuần phong ta biết rõ ngươi tốt tính không hiếu động gia nhập tiếng anh xã đoàn a xã đoàn là mới thành lập đấy kích thước không lớ cũng i ể u hơn một trăm người nhưng đa số đều là nghiên cứu sinh còn có du học sinh tiếng anh trình độ cũng không tệ đối với đề cao ngươi tiếng anh khẩu ngữ năng lực có lẽ có chỗ trợ rút chương hai trăm bảy mươi lăm đít nện t r ứ n g nhất cả t r ứ n g hai trăm bảy mươi lăm đít nện t r ứ n g nhất cả t r ứ n g ta cái này tiếng anh trình độ có thể đi vào lấy được sao tô thuần phong cười lắc đầu tiếu thiên hé miệng cười nói ta nói đi là được a ta hiểu được tô thuần phong nhạc đạo tiếu lao sư ngài đây là ý định muốn dùng thiên vị rồi cái này xã đoàn là ngài tổ kiến hay sao xem như người phát khởi hướng đến a tiếu t h i ế n nói phó xã trưởng tô thuần phong dơ ngón tay cái lên ta có thể hay không vô liêm sỉ địa nói mình cái này xem như cho ngài nâng cái chàng sau đó không cần thái quá mức cảm kích đi ngươi a tiếu t h i ế n che miệng bật cười nói nguyện ý ra nhập sao đương nhiên ngày mai buổi sáng m ộ ư ơ i một giờ lớp anh ngự sau khi chấm dứt ta mang ngươi ra ngoài ngự học viện xã đoàn xử lý tiến hành nhập hội thủ tục tiếu t h i ế n nói xã đoàn quy định cùng với hàng ngày một ít hoạt động ngươi cần phải hiểu một chút đương nhiên xã đoàn hoạt động là tự do đấy trước mắt còn không có ra sân khấu cái gì cứng nhắc quy định tô thuần phong cười nói ta đây ngày mai trước giao nạp một chút đ o à n phí coi như là vi xã đoàn tận một chút non nớt chi lực không cần tiếu thiên k h o á t khoác tay nói ngươi à về sau có thời gian nhiều hơn tham gia xã đoàn hoạt động là được đối với xã đoàn phát triển đối với cá nhân ngươi tiếng anh trình độ đề cao đều có trợ giúp dưới bình thường tình huống đều là một ít giàn bài giao lưu h ộ i trợ chúng ta cùng tấm lòng yêu mến hiệp hội có hợp tác cho nên còn sẽ có một ít tấm lòng yêu mến trợ giáo hoạt động đồ ăn thực rất mau lên đây rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện trải qua tiếu tiến h giảng thuật tô thuần phong đối với tiếng anh g i á c xã đoàn đại khái đã có chút ít hiểu rõ xã đoàn thành lập chưa đủ một tháng thành lập ngày đó sống ngoại ngữ học viện lễ đường làm lần nho nhỏ thành lập nghi thức người phát khởi ngoại trừ tiếu tiến h bên ngoài còn có mặt khác ba gã trợ giáo nghiên cứu sinh bảy tên ngoại tịch du học sinh xã đoàn thành lập mục đích là phổ cập trường học nội tiếng anh khẩu ngữ hàng ngày trao đổi tăng lên đệ tử đọc phiên dịch tiếng anh sách vợ tư liệu năng lực đồng thời đem trong nước ưu tú lịch sử văn hóa tác phẩm hướng nước ngoài mở rộng tuyên truyền quốc gia của ta văn hóa tinh thần cũng xúc tiến cùng nước ngoài đại học một ít ho hoạt động trao đổi cũng vì trong nước bồi dưỡng chuyển vận rất cao tố chất tiêu chuẩn phiên dịch nhân tài trở trở nghe trí hướng c a o viễn ý nghĩa phi thường tô thuần phong theo miệng hỏi tiếu lao sư các ngươi hiện tại như thế nào kéo tài trợ à mới xã đoàn kinh phí phương diện s á t thực có vấn đề tiếu thiến lại không có chút nào phát sầu bộ dạng một bộ tin tưởng tràn đầy biểu tình nói ngoại trừ dốc lòng cầu học trường học xin chút ít xã đoàn trợ cấp kinh phí cùng với chúng ta cái này nhóm nhóm này người phát khởi mỗi người xuất ra một điểm bên ngoài về sau tự nhiên sẽ tướng mạo xã hội nhiều con đường gom góp đoàn phí ví dụ như có thể hướng sĩ nghiệp cung cấp phiên dịch trợ giúp huấn luyện làm tuyên truyền bày ra vi tạp chí báo chí nhà xuất bản làm một ít nghiệp dư biên dịch công tác trở trở ta cảm thấy được các ngươi còn không bằng mấy người liên thủ ở bên ngoài khai lớp huấn luyện tô thuần phong nói kinh đại tiến sĩ sinh giáo sư t i ự u sông cái này vang dội tên tuổi cũng có thể đưa tới không ít đệ tử à. tiếu thiên sửng xuất xuống cười nói là có ý nghĩ này a tô thuần phong vui vẻ nói đã trong xã đoàn có du học sinh kia còn có thể hợp tác tiến hành trong nước học sinh phó hải ngoại du học tương quan nghiệp vụ cùng với tiếng anh huấn luyện a lao thiên tiểu tiến h đĩu môi thở dài xem ra chúng ta con đường này rất khó đi được thông lạc còn chưa bắt đầu đâu rồi liền ngươi cũng có thể nghĩ ra được k i a người khác nhất định cũng sớm liền nghĩ đến thực như vậy ý định hay sao hừ từng có giải như vậy xa quy hoạch tiểu tiến h cười cười nói không nói những này cũng còn không thấy công việc đây này tô thuần phong cũng tựu không hề hỏi nhiều hắn m u ố n cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy ai từng muốn tiểu tiến trong nội tâm thật đúng là có như vậy ý định bên ngoài đã nổi lên bay là tà bông tuyết câm nước xong xuôi hai người đi ra tiệm câm lúc trên đường đã rơi đầy hơi mỏng một tầng tuyết động tiếu tiến h một bên đến xe đạp bên cạnh mở ra xe khóa vớt xe chỗ ngồi tuyết động vừa c ư ờ i hỏi còn tới tìm ngươi đích cùng phòng nhóm sao tô thuần phong nghĩ nghĩ nói không được ta lấy được đồ thư quán tra tư liệu chuẩn bị một chút l u ậ n văn vậy cùng một chỗ tiếu tiến h phụ giúp xe đạp hướng cửa trường học đi đến ngươi không trở về nhà trọ bởi tôi sống tam giáo bên kia có một tiết khóa nhà tuyết rơi lộ trượt cho nên hai người tự phụ giúp xe đạp đi bộ sống đèn đường s á ngời tuyết màn đan vào trong sân trường đi mau đến phòng ngủ lâu thời điểm phía trước chuyển biến chỗ đ ô n g nhiên lái tới một c ố màu trắng xe bị em đút đèn xe sáng ngời sáng rõ mắt người hoa hơn nữa tốc độ xe khá tô thuần phong cùng tiêu tiến h liền vội vàng hướng bên cạnh né tránh nhưng là không biết là cố ý hay vẫn là trong lúc vô tình xe con chuyển biến giảm tốc độ phanh lại lúc hướng tô thuần phong cùng tiêu tiến h bọn hắn bên này trượt một chút a tiêu tiến h kinh hãi chúng cước hạ trượt cầm lấy xe đạp liền người mang xe tự hướng bên xe con bên trên ngã đi tô thuần phong tay mắt lanh lẹ một phát bắt được tiêu tiến hướng trong ngực rồi đồng thời lui về sau một bước tránh đi ngã xuống xe đạp cách đang đang xe đạp ngã xuống mà tiếu thiến trong lúc bối rối dây rồi lấy làm cho tô thuần phong không thể ổn định trật tự sau này ngã may mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn dưới chân dùng sức hướng phía bên phải ngược lại đồng thời ôm chặt lấy tiểu thiến phù phù tô thuần phong cơ hồ là ngửa mặt nằm ngã xuống đất câu lấy cổ mới tránh khỏi cái hót dập đầu đến lộ người môi giới bên trên mà tiếu thiến thì là ngã ở trên người của hắn bị con d i n căng cứng lấy bở n ô n g vừa mới rắn rắn chắc chắc địa trọng áp đã đến tô thuần phong hạ bộ loại tình huống này kim trung cháo thiết bố sam cũng gánh không được a tô thuần phong nhịn không được ngao địa phát ra một tiếng kêu đau ôm ở t i ế u thiến cao ngất trước ngực hai tay cũng không khỏi đắc dụng lực hung hăng nắm hai thanh t i ế u thiến luôn cuống tay chân địa đứng lên thò tay nâng cung thành tôn bự trạng tô thuần phong thuần phong ngươi không sao chớ chưa không có việc gì tô thuần phong nhịn đau đứng lên không người v ả n h lên đít hai chân chăm chú kẹp cùng một chỗ hai tay còn bụng lấy đúng quần ti ti đ ị a hít vào khí lạnh một bên nhanh chóng vận công thích ra ý niệm lực kiểm tra trong đúng quần cái kia việc nghĩ thẩm có thể ngàn vạn đường đem mệnh căn tử cho đập dư rồi kia chính mình khóc đều tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ chứng kiến tô thuần phong bộ dáng như vậy thiếu thiên ha có thể không rõ chuyện gì xảy ra nghĩ đến vừa rồi chính mình mông bộ vừa vặn đặt ở tô thuần phong c h ỗ đó thuần phong ta ta vị ngươi đi chữa bệnh và chăm sóc thất tiếu thiên đỏ mặt nói ra không cần không cần tô thuần phong cũng là xấu hổ chịu đựng kịch liệt đau nhức ý niệm lực rất nhanh kiểm tra sau phát hiện chứng chứng không có xấu mệnh căn tử cũng bởi vì là nhuyễn nằm sấp nằm sấp địa trốn ở bên trong cho nên không đến mức đứt rời chỉ có điều tao nộ đột nhiên đại lực để ép toàn tâm đau nhức cảm giác không cách nào tránh khỏi mà thôi h ắ n yên lòng nói lập tức tốt gặp tô thuần phong thần sắc chuyển biến tốt đẹp tiểu nói nói, sinh đẹp lão sư lái xe thanh niên kinh ngạc địa hoán một tiếng tiếp theo mặt mũi tràn đầy áy náy địa liền liền nói thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi vừa rồi xe chở rồi một danh k h á c thanh niên nói là tiếu lao sư a vị này chính là lưu trí phong c ủ bác tại sao là các ngươi tiếu thiến không khỏi vừa tức lại không có lại lo l ắ n g nói thật sự là không biết nói các ngươi cái gì tốt trước tiến đưa bằng hữu của ta đi bệnh viện a hào hào hào vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy tô thuần phong cùng tiếu thiến ngã sấp xuống một mặt kia bây giờ nhìn tô thuần phong tuy nhiên hai tay dĩ nhiên theo hạ bộ lấy ra có thể hai chân ép chặt còn vểnh lên đít bộ dạng thân là nam nhân tự nhiên rõ ràng hơn là chuyện gì xảy ra lưu trí trên đỉnh trước nâng tô thuần phong một bên chịu đựng cười nói lên xe trước chúng ta đi bệnh viện tô thuần phong đang muốn tự tuyệt chưa từng nghĩ đứng ở bên cạnh cổ bắc nhưng lại hư l ạ n h một tiếng khiển trách q u á mắng vừa rồi ngã một chút căn bản không có nặng như vậy ta nói tiểu tử ngươi đừng giả bộ ra như vậy một bộ hèn m ọ n bị ồ i bộ dạng được hay không được giống như sợ người khác không biết ngươi đụng vào chỗ nào rồi tựa như nam tử hán đại trợ phu một chút đau nhức ngươi không thể nhịn một chút đang tại tiếu lao sư mặt còn làm ra hạ lưu như vậy động tác ngươi có phải hay không cố ý hay sao thực mẹ nó xấu xa nếu như không có cuối cùng câu này thô tục dùng tô thuần phong tính cách tự nhiên có thể thoáng n h ư ờ n g nhịn một chút nhưng một câu thực con mẹ nó xấu xa lập tức lại để cho hắn nổi trận lôi đình thả ngươi mẹ cái rắm lao tử đá ngươi một c ư ớ c thử xem đang khi nói chuyện hắn tựu bước nhanh đến phía trước t i ể u thiến vội vàng đem hắn túm ở hướng v ề sau rồi một bên nổi giận đùng đùng địa chứng mắt nhìn c ổ bác c ổ bác ngươi làm sao nói đ â u này a cổ bác chỉ chỉ tô thuần phong nói tiểu xinh đẹp ngươi t r ô n g xem đi ả nha tiểu tử này bị của ta lời nói một cách lập tức sẽ không sự tình rồi cho nên nói vừa rồi cái kia phó bộ dáng rõ ràng tựu là trang người có bệnh ạ tiểu thiên khí đạo quay người nhìn nhìn tô thuần phong giống như thật sự không có việc gì còn không phải sao bị đụng vào hạ bộ cũng tựu trong thời gian ngắn không thể chịu đựng được đi qua kia hơn mười giây về sau chỉ cần không có gì thường tổn nghiêm trọng đau đớn tự nhiên sẽ giảm bớt hơn nữa tô thuần phong khó thở phía dưới vẫn thật là cảm giác không thấy đau đớn thầm nghĩ đi lên đạp tên hôn đản g này hai chân hắn nhận ra của bác kinh đại ngoại ngữ học viện thạc sĩ sinh kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội một thành viên trước đó vài ngày sống trong sân trường vô tình gặp được cổ bác còn chủ động mời hắn ăn cơm bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn nhìn xem tiếu thiến sắc mặt t o á t ra một chút nghi hoặc tô thuần phong trợt cảm thấy được cổ bác thằng này quả thực là quá âm h i ể m rồi đơn giản hai câu nói t i u làm cho không người nào theo cãi lại hơn nữa cổ bác đang mắng hết tô thuần phong về sau mới vừa gặp đến phản k í c h chính mình thật giống như sống giảng đạo lý giống như không có chút nào n ộ khí ngược lại lộ ra tô thuần phong thô lô dã man khí lượng tiểu cổ bác cái này sẽ là của ngươi không đúng lưu trí phong cười ha hạ địa vỗ cổ bác bà vai cổ bác lại nhìn về phía tiểu tiến tiểu sinh đẹp lao sư thực thực xin lỗi người thiệu là cố ý tô thuần phong tiến lên trước một bước đứng sống cổ bác trước mặt thở phì phì nói chương hai trăm bảy mươi sáu tự mình chuốc lấy cực khổ 276 t ự mình chuốc lấy cực khổ cổ bác mặt mũi tràn đầy xem thường cùng k i n h thường có chút nhìn có chút hạ hê giống như vừa cười vừa nói vậy ngươi tựu báo cảnh hoặc là thông chi trường học bảo vệ bộ chúng ta lại đi bệnh viện kiểm tra một chút ngươi đến cùng có hay không bị thương tổn p h a n k ai cũng không nghĩ tới tô thuần phong đột nhiên một cước đá vào cổ bác dưới đúng q u ầ n thân là thuật sĩ cổ bác là ở trước tiên ở bên trong đã nhận ra nhưng tô thuần phong tốc độ quá nhanh hai người khoảng cách lại gần như thế cho nên hắn né tránh không kịp bản năng nghiêng người né tránh hay vẫn là bị đà đến dưới chân vừa chợ t phù phù một tiếng ngã cái ngựa mặt chỉ lên trời lập tức kêu đau một tiếng c u ộ n mình thành tôn bự bưng kín hạ bộ run dậy lấy tô thuần phong không có thừa thắng xông lên mà là nhanh chóng lui về phía sau hai ba bước c ư ờ i hì hì nói ra được rồi được rồi không cần đi bệnh viện ta đã tốt hơn nhiều dứt lời hắn như một không có chuyện người tựa như đi đến bên cạnh đem xe đạ vịn quay đầu nói tiếu lao sư chúng ta đi thôi à tiếu thiến lấy lại tinh thần nhi đến không khỏi khí đạo ngươi sao có thể như vậy ta cùng cổ bác đùa g i ậ đấy lại không đau lưu trí phong hoành thân chắn tô thuần phong trước mặt nổi giận đùng đùng địa quát ngươi không thể đi đánh nữa người phải phụ trách này n g ư ơ i lỗ hai đ ứ a hay vẫn là con mắt mủ ạ ta rõ ràng là cùng hắn đ ù a g i ậ n tô thuần phong trên mặt không có chút nào tức giận bộ dáng một ngón tay có giúp ở trong đống tuyết thống khổ không chịu nổi của bác rêu rêu nói không tin ngươi hỏi một chút hắn một chút cũng không đau lưu trí phong hồn hển địa gầm nhẹ nói kia để cho ta đá ngươi một cớt ư c h ử xem